biệt thự trong phòng khách, lý ngôn hề ghé vào trên bàn nhìn ăn ngấu nghiến tiểu vũ gia, có chút bất đắc dĩ hỏi, ngươi không phải mới ăn qua cơm chưa sao? sẽ không hiện tại lại đói bụng đi. nàng nguyên bản tính toán tiếp tục lưu tại nhà ăn chuẩn bị tiệc tối, chỉ tiếp tiểu vũ gia nhìn đến người khác ăn gà rán, chính mình cũng thèm kiểm chế không được, vì thế nàng đành phải trước đóng gói một bộ phận trở về cấp tiểu vũ gia đỡ thèm. này hương vị quá thơm, ta chịu không nổi a. tiểu vũ gia vừa ăn biên hô, vậy ngươi trước từ từ ăn a. Ta đi lên một chuyến. Lý Ngôn Hề nhìn nhìn trên lầu, nàng vừa trở về liền biết biệt thự còn có một người, chỉ là không biết là ai, chẳng lẽ là Phục Anh về trước tới. Đương nàng đi đến trên lầu lúc sau mới chú ý tới, hẳn là ai ở toilet tắm rửa, mà đang lúc nàng chuẩn bị xuống lầu hết sức, thân thể của nàng đột nhiên cứng ở tại chỗ. Bất quá chỉ là một lát, nàng liền bay nhanh chạy xuống dưới. Ngôn Hề, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Tiểu Vũ gia đang ở gặm một con gà gián cánh. Thấy Lý Ngôn Hề mới vừa đi lên không hai giây liền chạy xuống dưới, vì thế kỳ quái hỏi. Không có gì nha, ta cũng muốn ăn gà rán, cùng nhau ăn. Lý Ngôn Hề phóng đại tươi cười ngồi xuống cùng tiểu vũ gia cùng nhau ăn lên, chỉ là nàng trong lòng lại phiền nổi lên sóng gió hái lãng. Vừa rồi toa lét có người ở bên tắm rửa biên hừ một đầu khúc, kia khúc nàng lại quen thuộc bất quá, là Thánh Ngọc Quốc một đầu làm điều lưu phái kinh điển làn điệu. Nàng có thể xác định cùng với khẳng định, trong thế giới này căn bản không có kia ca khúc. Duy nhất khả năng tính chỉ có một, trên lầu đang ở tắm rửa người, hắn có phim truyền hình bên ngoài ký ức. Cứ việc phim truyền hình chung giả thiết là người xem nhìn không tới cũng nghe không đến bất luận cái gì toa lét nội thanh âm, mà kịch chung người lại nghe được đến, nhưng nàng vẫn cứ không dám biểu hiện ra ngoài bất luận cái gì khác thường. Kim Mộng nói ăn gà rán sẽ béo đâu, nôn hề ngươi không lo lắng mập lên sao. Tiểu vũ gia lực chú ý đều đặt ở ăn thượng, cũng có lẽ là lý ngôn hề biểu hiện quá mức với tự nhiên, cho nên nó cũng không có nhận thấy được cái gì. Lo lắng a, bất quá dị năng giả giống như không thế nào sẽ béo phì Nga Lý Ngôn Hề xem giống thang lầu thượng đi xuống tới một thân thoải mái thanh tân người Đúng là vừa mới tắm gội quá Phục Đình Du Liên tưởng đến Phục Đình Du gần nhất cùng nàng nói những lời này đó Nàng giờ phút này đã hoàn toàn minh bạch Ngươi như thế nào cũng trước tiên đã trở lại Phục Đình Du nhìn nhìn chầm chầm chính mình xem Lý Ngôn Hề Nàng chính cầm một khối cánh gà chậm tiết tấu gặm Đôi tay ngón út hơi hơi nhét lên Ánh mắt tựa hồ đang ngẩn người Phía dưới miệng anh đào nhỏ môi hồng răng trắng Hắn cảm thấy chính mình tắm rửa tẩy có chút giọng nói phát làm Vì thế thuận tay đi tủ lạnh cầm một lọ năng lượng nước uống lên Còn không phải bởi vì tiểu vũ ra đột nhiên muốn ăn đồ vật Ta chỉ có thể mang nó trở về ăn Nhưng thật ra ngươi, như thế nào cũng về trước tới Lý ngôn hề thực mau phản ứng lại đây, liền hỏi Hôm nay có tiết tối, khi hạo Diên mang theo các đội viên tiến hành rồi một lần siêu phụ tải huấn luyện Nói là như thế này buổi tối có thể càng có ăn uống Huấn luyện một kết thúc ta khiến cho bọn họ trước tiên đi trở về. Phục Đình Du đúng sự thật trả lời nói, Tổng không thể làm các đội viên một thân xú hãng đi tham gia thiệt tối. Như vậy a, xem ra ta muốn lại nhiều chuẩn bị một ít ăn. Lý Ngôn Hề nói, hơn nữa đẩy một mâm gà rán ra tới, ý bảo Phục Đình Du cũng thử xem. Ở trở về nhà ăn trên đường, Lý Ngôn Hề trầm mặc tự hỏi lên. Nàng có nghĩ tới Phục Đình Du có thể hay không cùng nàng giống nhau là trọng sinh trở về, nhưng cái này ý tưởng lập tức bị nàng phủ quyết. Bởi vì kiếp trước Phục Đình Du cũng không có tham gia này bộ phim truyền hình nhậm một hồi diễn xuất Mà hồi tưởng khởi vừa mới bắt đầu nàng nhìn thấy Phục Đình Du thời điểm Đối phương như vậy biểu hiện cũng thật là đối thế giới này hoàn toàn không biết Như vậy rất có khả năng chính là trung gian ra cái gì sai lầm Phối hợp gần nhất Phục Đình Du luôn là nói một ít làm nàng kinh ngạc nói Nàng đã cơ bản có thể xác định là bên ngoài ai khoang ra cái gì vấn đề Bất quá Phục Đình Du người như vậy nhưng vẫn lựa chọn ẩn nhẫn không nói còn tiếp tục giống thường lui tới giống nhau điểm này vẫn là làm nàng cảm thấy thực dân mình. Có lẽ là vì phục anh. Trong lòng nỗi băn khoăn rốt cuộc bị cải bỏ, lý ngôn hề ngược lại là không nóng nảy cũng không lo lắng. Nguyên lai trong thế giới này còn có một cái cùng chính mình tương tự người, loại cảm giác này tựa hồ cũng không tồi. Doanh địa trường. Người tới rồi. Vạn sự hương khiên ca mê ra chạy tới, hắn phía sau là đi theo trình cùng cùng với hạ dũng mấy người. ân ta lại đến bổ sung một ít ăn. Ở mau đến nhà ăn địa phương, Lý Ngôn Hề cũng phát hiện nhà ăn trước cửa đã bài nổi lên thật dài mà đội ngũ. Xem ra doanh địa trường muốn tiêu pha không ít ta. Trình Cung cũng nói. Chúng ta doanh địa tìm được đường sống trong chỗ chết, tóm lại là muốn chúc mừng một chút, vạn nhất lại có lần sau, mới có thể càng tốt điều động đại gia tính tích cực. Lý Ngôn Hề mang theo mấy người từ nhà ăn cửa sau trực tiếp đi vào. Kim Mộng còn ở thu xếp đại gia bày biện đồ ăn, toàn bộ nhà ăn nội đều tràn ngập các loại đồ ăn mùi hương. Vạn sự hưng hít hít cái mũi, chịu đựng nước miếng chụp nổi lên ảnh chụp. Lý Ngôn Hề cũng không có nhàn rỗi, nàng đem trước đó chuẩn bị tốt mỹ thực cửa hàng đồ ăn hết thảy đều cấp bày ra tới, nàng chọn lựa thái sắc đều là cùng loại với liệu lý bao đồ ăn, mỗi một đạo đều dùng một con thật lớn y nột buồn chứa đầy, cứ việc có chút không quá đẹp, nhưng là kia mãn đương đương đồ ăn cũng cho người ta lấy không ít cảm giác an toàn. Nguyên bản ta còn lo lắng ăn sẽ không quá đủ, hiện tại xem ra dư giả. Kim Mộng đối tiến đến hỗ trợ bạn trai biển dừng nói. Chương 477 tự giúp mình thiệt tối. Muốn chiêu đại thượng vạn người thiệt tối, mặc dù là ở mạng thế trước cũng rất khó làm được. Doanh địa nhà ăn chung quanh càng là cả ngày đều ở tràn ngập đồ ăn mùi hương. Rất nhiều ra ngoài đội ngũ cũng đều vội vội vàng vàng phản hồi tới rồi doanh địa. Liền lo lắng không đuổi kịp lần này khó được một ngộ tự giúp mình thiệt tối. Ta như thế nào giống như nghe thấy được gà rán hương vị. Còn có bò kho hương vị. Không quá khả năng đi. Một vạn người ăn gà rán, kia đến ăn luôn nhiều ít ta. Rốt cuộc, ở một đội ăn mặc thống nhất, binh đoàn đội viên từ một cái khác nhập khẩu tiến vào lúc sau, phía trước nhà ăn nhập khẩu cũng bắt đầu có động tĩnh. Đại gia thỉnh chuẩn bị tốt tập phân tạm, soát tạm sau phía trước lượng đèn chỗ biểu hiện đèn xanh lúc sau mới có thể tiến vào. Cao Viễn ngồi ở một bên dùng đại loa hô. Trong đội ngũ có không ít người đều hoảng loạn lên, thế nhưng là dùng tập phân tạm mới có thể tiến vào. Mặc kệ nó, thử xem đi, nếu là không được liền nói bọn họ lầm một cái đảo tam giác mắt nam nhân đối bên người mấy cái đồng bạn nói ta xem không quá hành bên kia đứng một loạt chị an đội một người khác thấp giọng nói ở thành phố thanh trong doanh địa chỉ cần là bởi vì nháo sự bị chị an đội bắt được về sau liền sẽ muốn gặp phải bị khấu trừ tích phân trừng phạt nếu vượt qua hai lần liền sẽ bị không chút khách khí trục xuất doanh địa đô đô phía trước lối vào phía trên đột nhiên sáng lên đèn đỏ không chỉ có như thế còn vang lên thanh âm một nữ nhân chính thẹn thùng bị hai gã chị an đội viên ngăn ở lối vào Các ngươi, các ngươi có phải hay không lầm, ta cũng đi lầu ba sắt tăng thi. Nữ nhân gương mặt xấu hổ, mặt sau đã có người không kiên nhẫn thúc giục lên. "Như vậy thỉnh ngươi tới bên này tuần tra ngươi tích phân tình huống, nếu hai ngày trước không có hạ phát thưởng lệ tích phân, đã nói lên tên của ngươi xác thật không ở sách." Lạc Thời Vũ ôn tồn lễ độ bộ dáng làm nữ nhân mặt càng đỏ hơn, nàng lập tức tìm lấy cớ hoảng loạn ly chàng, đội ngũ cũng rốt cuộc lại thông thuận di động lên. Không có tích phân khen thưởng phát liền không thể vào bản. Mặt sau muốn trà trộn vào đi người đều có chút do dự, mà giờ phút này lại có một người khăng khăng nói là doanh địa phương thống kê lẩu người bị thỉnh đi trị ăn đội. Thấy vậy tình cảnh, mặt sau có chút người dần dần rời đi xếp hàng đội ngũ. Còn không phải là một bữa cơm sao, phỏng trừng cũng không có gì ăn ngon. Chính là, nhiều người như vậy đi vào, khẳng định phân không đến cái gì thứ tốt. Bởi vì doanh địa nhà ăn ngày đó cử hành tự giúp mình thế tối, cho nên cũng không có cơm chiều lại bán, ngay cả cửa hàng cũng tạm dừng buôn bán muốn ăn cơm chiều người chỉ có thể rời bước mị thực nhà ăn. Mà lúc này nhà ăn nội mùi hương đã phiêu đầy hơn phân nửa cái doanh địa, những cái đó chịu đựng không bỏ được đi mua sắm tiện lợi người tức khắc cảm thấy càng đói bụng. Tuy là ở thành phố cao chạch doanh địa phụ cận ăn qua một lần tự giúp mình tiệc tối dương liếu đám người, ở tiến vào đến nhà ăn về sau, cũng bị nhà ăn cảnh tượng cấp khiếp sợ tới rồi. Mấy trăm bình nhà ăn bên trong, bàn ghế đều bị liền ở bên nhau bày biện thành đồ ăn đài, đồ ăn đài suốt có 26 bài. Mỗi bài mặt trên đều bị mang lên chồng cao cao đồ ăn. trừ bỏ ánh vàng rực rỡ gà rán khối nhất chọc người chú ý bên ngoài, còn có các loại lạp sưởng que nướng, tương vị thiêu gà, thậm chí là còn ở ván sắt thượng đang ở trên tư tư dung động bò bít tết. Món chính có mì xào cùng cơm chiên, còn có các loại nhan sắc màn thầu bánh bao. Ta thích cái ông trời, này đó đều có thể ăn sao. Vương nhị béo nuốt nước miếng, hắn trước kia chính là xa xôi trong thôn ra tới, liền tính là ở mặt thế trước cũng không có gặp qua loại này trường hợp. Giờ phút này hắn càng cảm thấy đến chính mình như là đang nằm mơ. Chào mọi người, ta là Lý Ngôn Hề. Nhà ăn tủ kính trước, Lý Ngôn Hề một câu làm cho cả xôi chảo trường hợp đều an tĩnh xuống dưới. Lần này tiệt tối, là vì cảm tạ đại gia đối thành phố thanh doanh địa lần này chống lại tang thi triều trả giá mà thiết. Hy vọng đại gia không cần câu thúc, bởi vì này đó đều là các ngươi nên được. Mặt khác, sở hữu đồ ăn ở không bàn sau sẽ một lần nữa bổ thượng, bao gồm rượu. Đại gia có thể bắt đầu tận tình hưởng dụ Lý Ngôn Hề biết giờ phút này nói lại nhiều nói cũng không có gì người có thể nghe được đi vào, đơn giản cũng chỉ nói hai câu. Bên trong cánh cửa đứng người còn đều không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến nhà ăn nhân viên công tác đạo ý bảo phía trước người đoan mâm lấy bộ đồ ăn. Ngao ngao ngao lý doanh địa trường và tuế. Một cái lớn giọng tráng hán thét to nói, ngay sau đó mặt sau người đều đi theo kêu nổi lên khẩu hiệu. Bọn họ liền không có gặp qua như vậy cấp lực lãnh đạo, này đó đồ ăn mọi thứ đều là mặt thế vô giá bảo. Quan trọng nhất chính là bọn họ chính là tới một vàng người, hơn nữa mà thế dị năng giả sức ăn thông thường đều lớn rất nhiều. Mấy buồn gà rán cùng hầm thịt thực mau liền không buồn, nhà ăn nhân viên công tác lại nhanh chóng đem này bổ mãn, mặt sau người thấy quả nhiên như thế, cũng không hề lo lắng đến phiên chính mình sẽ ăn không đến đồ vật. Nhà ăn khí thế ngất trời nghị luận thanh cùng tiếng cười không dứt bên hai. Nôn hề, này đó tổng cộng hoa nhiều ít tinh hành ra. Nhà ăn một bên phòng nghỉ nội, cố giao nhìn đại gia ăn vui vẻ, cũng không quên hỏi. Không xài như thế nào tinh hạch, có rất nhiều đều là lấy trước ta ba lô còn thừa bán thành phẩm, còn có chúng ta trên đường thu được đồ ăn, vừa vặn thừa dịp cơ hội này giải quyết một chút. Lý Ngôn Hề đúng sự thật trả lời nói, những cái đó gà rán cùng bò bít tết đều là lấy trước đồn ở đảo Lý Kho Hàng, rốt cuộc đồn hóa thời điểm nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có ba lô cửa hàng cái này ngoại quải, hiện tại ngược lại có vẻ dư thừa. Mà những cái đó Mỹ thực cửa hàng đồ ăn cũng đều là trước kia cửa hàng đánh gãy kỳ đồn hóa. Có thể làm chính mình trong doanh địa người hưởng dụng đến mỹ thực lạc thú, nàng nhìn cũng cảm thấy vui vẻ. Hào gia hỏa, trước kia chúng ta phục gia họp thường niên đều không có nhiều như vậy ăn. Phục Anh cũng bưng tới một mâm gà rán vừa ăn vừa nói nói, nàng đã thật lâu không ăn qua loại này, ăn ngon giác rửa thực phẩm, như vậy một nếm vẫn là man ăn ngon. Nhà ăn trong đại sảnh bộ đồ ăn và chạm thanh âm không dứt bên ai, cảnh nghị tay trái một con gà rán chân, tay phải còn dùng nĩa chọc một khối bò kho ăn vui vẻ vô cùng. Ta cùng ngươi nói a, Ta hiện tại hận không thể lại nhiều tới mấy chàng tăng thi chiều, sớm một chút biết có này đã ngộ, ta lúc ấy nên nhiều ngao điểm đem lại nhiều sát mấy chỉ tăng thi. Con hảo, kỳ thật mỹ thực nhà ăn tiện lợi cũng ăn rất ngon. Diệp tử trả lời nói, đó là ngươi được không? Bấy dập đại sư làm như vậy dùng được bấy dập, có thể không cho ngươi giải thưởng lớn sao? Nói đi, ngươi rốt cuộc lãnh nhiều ít trương cơm khoán. Cảnh nghị nói đến mặt sau một câu thời điểm riêng đệ thấp thanh âm. Hắn cũng tò mò Diệp Tử rốt cuộc cầm cái gì giải thưởng lớn, và không như thế nào động bất động liền khuyên hắn gia nhập doanh địa binh đoàn. Ta bắt được nhiều như vậy. Diệp Tử cười vươn năm căn ngón tay. 500 chương. Không tồi không tồi. Cảnh nghị hâm mộ, 500 chương đến đủ ăn nửa năm tiện lợi đi, hơn nữa mị thực nhà ăn tiện lợi mỗi ngày đều không trùng lặp, như thế nào ăn đều sẽ không nghị a. Diệp Tử lắc lắc đầu, để sát vào còn nói thêm, ta có thể miễn phí ở mị thực nhà ăn ăn thượng 5 năm. 5 năm cảnh nghị gà gián chân rất tới rồi mâm đồ ăn hắn nuốt xuống trong miệng đồ ăn trường lớn đôi mắt nhìn trước mắt diệp tử đây là cái gì thần tiên khen thưởng a chương 478 cảm giác ra diễn một hồi tang thi chiều hơn nữa lúc sau thành phố thanh doanh địa cho đại gia phong phú khen thưởng là nguyên bản liền phòng thủ kiên cố thành phố thanh doanh địa người cũng càng thêm đoàn kết kia chàng tự giúp mình tiệc tối thẳng đến sau khi chấm dứt mấy ngày vẫn luôn là đại gia nhàn khi lấy tới khoe ra cùng ca ngợi để tài câu chuyện Không ít người ở tiệc tối sau khi kết thúc đều là đỡ tường đi ra, bởi vì thật sự là ăn quá no rồi, liền tính là mỗi dạng chỉ nếm một ngụm, kia cũng là phi thường đại sức ăn. Có người nói bọn họ ăn kia một đốn lúc sau có thể liên tiếp ba ngày đều không cần ăn cơm, có người nói mỗi khi bọn họ đói bụng thời điểm lại nhớ đến ngày đó đồ ăn trên đài không ăn xong đồ ăn liền hận không thể lại làm thời gian chạy ngược. Doanh địa báo xã còn ở đương kỳ báo chí thượng đang tự giúp mình tiệc tối bên trong mấy chương ảnh trụng. Mà lúc ấy thở ớt lạnh nhạt tang thi chiều người giờ phút này đã liền ruột đều hối thanh. trước không nói kia chàng long trọng tự giúp mình tiết tối, chỉ là những người đó bắt được tích phân cùng cơm khoắn đều làm cho bọn họ đỏ mắt không thôi. Bất quá liền tính là hiện tại hối hận cũng đã vì khi đã muộn. Phục đình du này hai ngày luôn là phát hiện lý ngôn hề ở nhìn chằm chằm chính mình phát ngốc. Nhưng mà mỗi khi hắn nhìn về phía nàng thời điểm, nàng ánh mắt liền cuốn quýt né tránh. Tuy rằng cô nương này phát ngốc bộ dáng thoạt nhìn rất đáng yêu nhưng hắn vẫn là cảm thấy nàng có chuyện gì ở gặt hắn. Vì cái gì Tổng nhìn ta? Rốt cuộc, ở một ngày cơm chiều sau, Phục Đình Du phát hiện ở trên ban công sửa sang lại ba lô Lý Ngôn Hề. Lý Ngôn Hề trắng non ngón tay ở giữa không trung tạm dừng một lát. Vì cái gì Tổng đang xem hắn? Bởi vì vị này đại ca ngươi luôn là làm ta cảm thấy thực ra diễn á có hay không? Thấy ngươi ta liền sẽ lo lắng triển hào bọn họ hiện tại thế nào? Lý Ngôn Hề không thể không xả cái nói dối. Hắn không chết được. Phục Đình Du có chút tâm tắc, thấy hắn nhớ tới nam nhân khác là cái quỷ gì. Ân, ta đây đi nghỉ ngơi. Lý Ngôn Hề thu hồi ba lô liền chuẩn bị rời đi. Ngôn Hề. Đối phương rồi lại đột nhiên gọi lại nàng. Làm sao vậy? Lý Ngôn Hề quay đầu tới nhìn về phía Phục Đình Du. Phục Đình Du dừng một chút, vẫn là nói, đừng cho chính mình quá lớn áp lực, có đôi khi chết cũng chưa chắc không phải một loại giải thoát. Ta biết đến. Lý Ngôn Hề phảng phất nghiêm túc tự hỏi một chút, theo sau cười trả lời nói. Nàng biết hắn là có ý tứ gì, có lẽ hắn nói như vậy cũng là đến từ hắn bản nhân hảo ý đi. Vậy là tốt rồi, đi ngủ đi. Phục Đình Du cười cười. Hai người cho nhau nói ngủ ngon, Lý Ngôn Hề trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phục Đình Du ánh mắt quá nghiêm túc, nàng có thể ở hàng tỷ người xem trước mặt ngụy Trang chính mình, nhưng ở hắn trước mặt nàng lại suýt nữa banh không được, này cũng không phải là cái hảo tình huống. Vì thế ngày hôm sau Lý Ngôn Hề liền làm chính mình toàn lực đầu nhập tới rồi doanh địa công tác trung nàng tự mình tham gia kho hàng nhân viên an ninh thông báo tuyển dụng, tự mình đem nông trường hóa đưa đến nhà ăn, lại du tẩu với các bộ môn cùng cửa hàng chi gian bổ hóa. Tiếng nghiêm túc phụ trách bộ dáng lại dẫn tới doanh địa nội không ít người khen ngợi. Cứ việc hiện tại tạ thấu đáo phụ tử đã trừ, phụ cận thường bình thị doanh địa cũng sẽ không lại đến mạo phạm, nhưng Lý Ngôn Hề vẫn là vì doanh địa kho hàng chiêu tám gã nhân viên an ninh. Cảnh nghị nguyên bản là tính toán đi tham gia binh đoàn nhận lời mời, nhưng hắn vẫn là cảm thấy chính mình càng thích hợp làm kho hàng bảo an. Ta hy vọng các ngươi không cần xem thường kho hàng bảo an công tác này, nơi này là chúng ta toàn doanh địa người quý giá tài nguyên, hết thảy khả nghi nhân vật cùng động tĩnh đều phải đăng báo, có thể làm được sao. Lý Ngôn Hề đứng ở tám gã tráng hán phía trước công đạo, tám bảo an tất cả đều là có thể đánh dị năng giả. Bọn họ không cần tiến vào kho hàng chỉ cần phân đêm trắng ban canh gác ở kho hàng bên ngoài An Bảo Đình nội là được. Cái này công tác cũng không khó, nhưng lại là cái ngao người công tác, nàng cũng lo lắng này 8 người sẽ không thích ứng cho nên cấp đủ bọn họ thời gian thử việc. Có thể làm được. Bao gồm Bạch chấn ở bên trong 8 người chăm miệng một lời trả lời nói. Bạch chấn hiện tại cùng người một nhà đều ở thành phố Thanh Doanh Điện nội, bọn họ trước kia ở trên đường nhưng thật ra tích cốc không ít tinh hạch cho nên một chốc một lát không cần lo lắng tinh hạch vấn đề. Hơn nữa cứu cứu lại ở vũ khí cửa hàng có thu vào, hắn cũng một lòng chỉ nghị ở doanh địa nội tìm một phần ổn định công tác. Hiện tại này phân kho hàng bảo an công nhân làm, hắn vẫn là tương đương vừa lòng. Khu khu. Về sau các ngươi liền ở ta thuộc hạ công tác, nhưng ngàn vạn không thể rất dây xích, chúng ta kho hàng chính là doanh địa trọng địa. Lý Tinh Hải cũng biểu tình nghiêm túc, tận lực làm chính mình thoạt nhìn càng như là kho hàng người phụ trách một ít. Ta mang các ngươi đi các ngươi công tác địa phương đi. Với tính chúc cười tủm tỉm đối mấy cái đại nam nhân lấy kỳ chính mình hữu hảo, An Bảo Đình là nàng làm được nhà gỗ, hy vọng bọn họ có thể đại thói quen. Hảo A, vậy phiền toái ngươi. Cảnh nghị cảm thấy mỹ mãn nhìn chính mình trường kỳ phiếu cơm doanh địa công tác chứng minh, về sau hắn nhưng chính là chính quy nhân viên công vụ, thiên đường mụ mụ không bao giờ dùng lo lắng hắn không cơm ăn lạc. Nôn hề, nghe nói ngươi ngày mai muốn ra cửa, làm ca cũng đi theo đi cho các ngươi lái xe bái. Đại những người đó đi rồi. Lý Tinh Hải lập tức một bộ vui vẻ ra mặt bộ dáng hỏi, hắn cũng tưởng thử một lần đạo cụ cửa hàng mua tân nguồn năng lượng xe, nhìn xem nó có phải hay không giống Trương Đào nói như vậy cấp lực. Hảo A. Lý Nguồn Hề tự nhiên không có ý kiến, nàng là tính toán mang theo khoa điện công cùng một ít binh đoàn đội viên cùng đi bên ngoài kiến nghỉ ngơi cứ điểm. Hiện tại toàn bộ thành phố thanh cứ điểm vẫn là quá ít, căn cứ không ít ra ngoài đội ngũ phản hồi, những cái đó cứ điểm cũng có thể ở bọn họ làm nhiệm vụ thời điểm khởi đến đại tác dụng Cho nên nếu có thể nói. Nàng rất tưởng đem một ít quan trọng trên đường đều tu sửa thượng doanh địa cứ điểm. Nàng thành phố Thanh doanh địa, bao gồm toàn bộ thành phố Thanh ở bên trong, đều sẽ là mặt thế để cho người cảm thấy đáng tin cậy địa phương. Muốn hay không ưu tiên đi tu sửa cầm đường núi bên kia, gần nhất có không ít từ bên kia tới rồi người sống sót nhập doanh địa. Một bên Chu Phong nói, bên kia tới người sống sót. Lý Ngôn Hề nghĩ tới một loại khả năng. Chu Phong gật gật đầu, đại bộ phận đều là từ nam thành thị cùng phía dưới mấy cái nội thành tới. Ha! Lại là nam thành thị người. Lý Tinh Hải còn nhớ rõ tạ thấu đáo cũng là tìm một đống nam thành thị giúp đỡ. Ân, căn cứ vạn sự hưng bọn họ nghe được tin tức, nam thành thị doanh địa đã đã xảy ra hai lần tang thi triều, còn có chuột thai cùng nạn sâu bệnh. Chu Phong trả lời nói, thảm như vậy. Lý Tinh Hải tấm tắc cảm khái, còn hảo bọn họ từ chạy đi đâu. Nam thành thị mà chỗ thiên Vương Nam, trùng chuột nhiều cũng là có khả năng, liền như ngươi theo như lời, trước tử cầm đường núi bắt đầu đi. Lý Ngôn Hề nhưng thật ra có chút tò mò. Kiếp trước lúc này Nam Thành Thị Tựa Hồ cũng không có phát sinh quá nhiều như vậy tai nạn. Bất quá nghĩ lại cũng liền bình thường trở lại. Cứ việc nàng kiếp trước không có bất luận cái gì vai chính quan hoàn, nhưng là Nam chủ quý thành lại là có a. Ngày thứ hai, nguyên bản Lý Ngôn Hề kế hoạch cùng khi Hạo dẫn dắt một chi binh đoàn cùng tiên đến, lại biến thành phục đỉnh du mang đội. Khi Hạo hắn không cẩn thận trèo chân, ta thế hắn đi. Phục đỉnh du nói, Hạo đi. Lý Ngôn Hề trong lòng có chút buồn bực. Bởi vì vừa thấy đến đối phương nàng lại có một loại tinh phân cảm giác. Chương 479 Nam thành thị người tới. Cẩm Đường núi tuy rằng là ở thành phố Thanh Doanh địa phụ cận, nhưng bởi vì cuối đường là đi thông Thanh Linh huyện bên cạnh một cái thôn trang nhỏ, cho nên ngày thường cũng rất ít có người từ con đường kia thượng trải qua. Từ nhỏ thôn trang lại hướng phía trước đi, chính là thành phố Thanh một cái khác lấy khách du lịch vì phát triển khu vực, liền tính là thành phố Thanh người địa phương Chu Phong, cũng đối cái kia khu vực không quá quen thuộc. Muội tử, ngươi còn đừng nói Này xe mở ra rất nhẹ nhàng, đều khai mở giờ, này lượng điện như thế nào vẫn là 99% đâu. Lý Tinh Hải có chút hoài nghi này xe hệ thống lượng điện có phải hay không biểu hiện sai lầm, liền tính là có thể bay liên tục cả ngày, nhưng trong xe có thể ngồi 30 cá nhân đâu, tổng không thể chỉ dùng rất một cách điện. Người không nhìn lầm, chúng ta trước hai ngày thử qua, loại này xe có thể biên chạy biên nạp điện, đặc biệt là tại như vậy nóng bức dưới ánh mặt trời. Lý Ngôn Hề trả lời nói, kia như vậy từ lâu dài tới xem nói vẫn là này tân nguồn năng lượng xe tương đối tiết kiệm tinh hoạch, cũng không biết dùng bền không kiên nhẫn dùng cùng nhau theo tới phục anh trên dưới đánh giá này tiểu ba bên trong xe bố trí nàng tuy rằng không hiểu lắm xe nhưng này bên trong xe thoạt nhìn đích sát thủ công hoàn mỹ liền điều khe hở đều không có này đã là trọng hình siêu xe tiêu chuẩn doanh điệu nội du giới rẻ tiền đại gia sẽ ưu tiên lựa chọn trâm du xe chu phong cũng nói chạm xăng dầu hiện tại đã trở thành doanh địa trước mắt nhất náo nhiệt địa phương Mỗi ngày sớm muộn gì đều có rất nhiều xe xếp hàng cố lên. Nhân du giới chỉ cần 3 tinh hoạch, không ít đội ngũ bên ngoài ra sau khi trở về cái thứ nhất nhiệm vụ chính là đi đem du thêm mãn, tựa hồ là ở lo lắng tới rồi ngày hôm sau liền thêm không đến du giống nhau. Lý Ngôn Hề cũng hoàn toàn không lo lắng, cửa hàng xăng đối nàng tới nói liền thuộc về huệ dân phúc lợi hẳn nhất, nàng phụ trách trạm xăng dầu hoạt động cùng bên trong nhân thủ, chỉ so 3 lô cửa hàng nhiều thu một cái tinh hoạch trên lệnh giá, này đó đều là vì làm doanh địa càng tốt phát triển. Lúc này, xe đi ngang qua một chỗ ven đường phân hóa học chuyên bán cửa hàng, mà kia chuyên bán cửa hàng phía sau còn lại là một mảnh khô khóc đồng ruộng, Lý Ngôn Hề làm Lý Tinh Hải ngừng lại. Ta cảm thấy nơi này vị trí không tồi, không bằng liền lựa chọn nơi này đi, trịnh sư phó các ngươi xem đâu. Lý Ngôn Hề hỏi hướng trịnh khai đám người. Nơi này phòng ở so mặt sau đồng ruộng cao hơn một mảng lớn, thật muốn có người trốn vào đi nói tang thi cũng không hảo công đi vào, ánh mặt trời cũng sung túc, ta cảm thấy có thể. Chính khai làm lơ rất bên ngoài đã vây đi lên tang thi, nhìn một vòng hoàn cảnh lúc sau trả lời nói: đã đi rồi hơn một giờ, liền nơi này đi. ở Phục Đình Du cũng tán thành lúc sau, Trần Minh cùng Trương Đảo mang theo ra tới huấn luyện binh đoàn đội viên lập tức làm tốt chuẩn bị. Tư lạc một trận lôi hệ dị năng hiện lên lúc sau, thân xe chung quanh tang thi đều bị điện ly bên cạnh xe, sôi nổi chiều phía sau ngưỡng đi. Lần sau lực độ có thể lại lớn một chút. Phục Đình Du đối phong thích lôi điện dị năng binh đoàn đội viên Mặc Văn Bân nói. Là. Mạc Văn Bân có chút xấu hổ, phục đoàn trưởng chiêu số thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng hắn đến bây giờ còn không đạt được cái loại này cường độ A. Trần Minh mượn cơ hội này dùng phong hệ dị năng đem phía trước lại lần nữa đứng lên muốn vây tới tang thi tất cả đều đẩy đến hai bên, còn thừa nhân tài ở trường đảo dẫn dắt hạ cùng tang thi chém giết lên. Vèo. Lý Ngôn Hề đứng ở bên cạnh xe chỉ khống chế một phen đoàn đao, điều khác kim sắc hoa văn đoàn đao ở tang thi đàn trung qua lại xuyên qua, mang theo từng trận ố huyết. Chỉ có một ngàn chỉ không đến tăng thi, bọn họ không cần đặc biệt sử dụng quần công dị năng. Chu Phong thử chính mình tân luyện ra hỏa nhận, chiều một con tăng thi yếu hại phóng thích mà đi. Vâng! Hỏa nhận trực tiếp ném đi một con tăng thi sỏ, lý ngôn hề đối với hắn giơ ngón tay cái lên, gần nhất Chu Phong cũng sẽ thưởng xuyên đi theo binh đoàn đội viên cùng nhau ra ngoài, vừa mới bởi vì tăng thi chiều thăng cấp tới rồi tứ cấp hắn còn muốn lại củng cố một chút dị năng. Bất quá là hơn 10 phút, đưa một đám tăng thi bị giải quyết. Hơn 10 người binh đoàn đội viên ở đảo Tinh Hạch thời điểm, Lý Ngôn Hề đã lấy ra kiến trúc người máy cùng gạch đỏ, bắt đầu vòng quanh kia đống bán phân hóa học phòng ở xây lên tường ấy. Lê. Hiện tại Lý Ngôn Hề ra tới tổng cộng chỉ biết mang 30 người, nói cách khác đem nhân số không chê ở một chiếc bên trong xe, ở kiến trúc người máy kiến tường vây thời điểm, trừ bỏ đang ở vội vàng trang bị năng lượng mặt trời bản chỉnh khai mấy người, những người khác tất đều ở bên ngoài thủ. Giã ngoại trên đường sẽ không ngừng có tang thi hoặc là tang thi động vật xuất hiện, Chỉ có xuất hiện đại mục tiêu hoặc là quần thể thời điểm Lý ngôn Hề mới ra đến nhắc nhở, nếu không nàng liền cùng nhau cùng Lý Tinh Hải mấy người đại ở trong phòng rửa sạch cũng bố trí phòng. Có người tới. Lý ngôn Hề đã nhận ra một đội 200 hơn người đội ngũ, bọn họ doanh địa hiện tại sẽ không có lớn như vậy đội ngũ cùng nhau ra khỏi thành, cho nên nàng suy đoán đây là tới đến cậy nhờ thành phố thanh doanh địa người sống sót. Mội tử các ngươi vội vàng, ta đi bên ngoài trước giúp ngươi nhìn. Lý Tinh Hải đối mấy người nói, ngoài cửa quá phơi Cứ việc Lý ngôn hề tựa hồ luôn là phơi không hắc. Canh giữ ở ngoài cửa Phục Đình Du cùng binh đoàn đội viên nhóm cũng đều biết được sẽ có 200 hơn người đội ngũ trải qua. Bất quá này mấy tháng qua đến cậy nhờ thành phố thanh doanh địa người càng ngày càng nhiều, cho nên đại gia cũng đều không có đặc biệt tò mò. Lý Tinh Hải là người keo kiệt, lại không yêu cùng người xa giao. hắn này vài thập niên sở giao bằng hữu số lượng dùng một cái ngón tay đều có thể số ra tới, đương nhiên trừ bỏ thành phố thanh trong doanh địa đồng đội cùng đồng sự ngoại trừ. Đương đối diện xử tới một chiếc trên xe nhảy xuống một người nam nhân Hơn nữa đối phương dùng khó có thể tin khẩu khí hô lên tên của hắn khi Hắn còn có chút hoảng hốt Người kia là ai a? Biển sao? ngươi không quen biết ta Ta là An Khang A ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nam nhân trên dưới đánh giá nổi lên Lý Tinh Hải Đồng thời trong lòng cũng kinh ngạc Hắn thế nhưng còn sống Nhậm An Khang Lý Tinh Hải nghĩ tới Người này là hắn ở Nam Thành Thị An trí điểm thời điểm nhận thức Lúc ấy hắn cùng Tào Lệ đều bị lý ngôn hề vật tư dưỡng, này nhậm an khang cũng là cùng hắn giống nhau nhàn tới không có việc gì cho nhau khoác lác trong đó một người. Nghĩ tới đi, ta vừa mới nhìn đến ngươi thời điểm cũng thiếu chút nữa không nhận ra tới ngươi, như thế nào? Ngươi kia có bản lĩnh muội tử còn mang theo ngươi a Nhậm an khang nói làm phục đình du nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, xem ra người này cũng không quá để mắt lý tinh hải. Lý tinh hải nửa năm vẫn luôn đi theo lý ngôn hề đám người, tư duy cùng ý tưởng cũng đã sớm chuyển biến. Giờ phút này nghe đối phương nói cũng tổng cảm thấy nơi nào quái quái, bất quá hắn cũng không có quá để ý, chỉ đương đối phương chính là này không lựa lời người. Đúng vậy, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau đâu, các ngươi đây là. Cùng này so sánh, Lý Tinh Hải càng tò mò này tổng không làm đứng đắn chuyện này nhậm an khang như thế nào tới nơi này. Hạ! Này nam thành thị doanh địa ta là ở không nổi nữa, liền nghĩ bác thượng, này dọc theo đường đi cũng gặp chút người sống, nghe người ta nói khởi thành phố thanh doanh địa. Liền nghĩ tới bên này nhìn một cái. Nhậm An Khang lúc này mới chú ý tới Lý Tinh Hải phía sau đám kia người, bọn họ thoạt nhìn mỗi người thân cường thể tráng, đặc biệt là dựa vào dưới mái hiên cái kia khuôn mặt lạnh lùng, khí chẳng không dung bỏ qua nam nhân. Lý Tinh Hải một người bình thường, như thế nào sẽ cùng này đó thoạt nhìn liền rất lợi hại người ở bên nhau. Chương 480 tái kiến Quách Dung Dung. Lý Ngôn Hề cũng chú ý tới ngoài cửa người người, bên ngoài còn truyền đến Lý Tinh Hải thanh âm. Vì thế nàng liền cùng Phục Anh cùng nhau đi ra tính toán nhìn xem là đã xảy ra chuyện gì. Làm sao vậy? Phục Anh hỏi hướng đứng ở một bên Phục Đình Du. Nam thành thị tới, nhận thức Lý Tinh Hải. Phục Đình Du chỉ chỉ đang ở lôi kéo Lý Tinh Hải vẫn luôn hỏi chuyện nam nhân. Nhậm An Khang cũng chú ý tới bên trong cánh cửa đi ra người, này liếc mắt một cái làm hắn tức khắc xem thẳng mắt. Thời buổi này thế nhưng còn có như vậy ra thịt non mịn nữ nhân, Lý Tinh Hải này muội tử là thật không tồi. Còn có bên người nàng tên kia dáng người cao gầy nữ nhân Thành phố thanh doanh điệu lại đi một giờ liền phải tới rồi Ta nơi này còn có công tác Liền không cùng ngươi tại đây nói lung tung Lý tinh hải cái này sinh khí Hắn biết Nhậm an Khang là cái đồ háo sắc Hắn xem ai đều được Chính là không thể xem chính bọn họ người Bên trong xe Một cái khuôn mặt già nua thả huyết sắc toàn vô nữ nhân Ở nhìn đến đi ra lý nôn hề cùng phục anh khi đột nhiên đứng lên Đại thẩm, ngươi làm gì đi Một cái trên người khắc đầy xăm mình nữ nhân hỏi hướng nữ nhân. Ta! Ta thấy được người quen, đi lên tiếng kêu gọi. Nữ nhân kích động hô hấp đều nhanh không ít, tái nhợt sắc mặt phảng phất cũng bởi vậy hồng nhuận một ít. Không ít người chú ý tới, mặt sau trong xe cũng có ba người chạy xuống dưới, tựa hồ cũng nhận được này ven đường một đám người. Hắc! Xem ra chúng ta trong đội còn có không ít người nhận được bọn họ sao, ngươi đi đi, xem bọn hắn rốt cuộc là người nào sang mình nữ nhân dùng phân phó ngữ khí dịch khai ngăn ở lộ trung hướng chân ai hảo nữ nhân vâng vâng dạ dạ đi rồi đi xuống nàng không màng bên trong xe người ghé mắt dùng khóc nước nở hô lên lý ngôn hề cùng phục anh tên ai a phục anh nhất thời không nhận ra tới chiều các nàng hô to nữ nhân là ai nàng giống như không quen biết cái này thượng tuổi nữ nhân quách dung dung lý ngôn hề hụt ra một người danh quách lão sư trần minh cùng trịnh vũ cũng từ phòng sau sát song tang thi mới vừa đi ra tới Cửa này trước tựa hồ tới không ít người quen, mà để cho bọn họ kinh ngạc đó là bị Lý Ngôn Hề nhận ra tới Quách Dung Dung. Ngôn Hề, Phục Anh, ta rốt cuộc nhìn thấy các ngươi, thật tốt quá. Quách Dung Dung cao hứng sắp khóc ra tới, này mấy tháng nàng trải qua sự tỉnh quá nhiều quá nhiều, thế cho nên ở nàng nhìn đến từng đã cho chính mình trợ giúp cùng ấm áp hai cái nữ học sinh khi, tức khắc có chút banh không được. Đã lâu không thấy. Lý Ngôn Hề chỉ là lãnh đạm đáp lại. Cứ việc nàng cũng tò mò Quách Dung Dung vì cái gì biến thành hiện tại dáng vẻ này, nhưng nàng đã không nghĩ cùng nàng lại có bất luận cái gì giao thoa. Thực xin lỗi, ta chính là quá, quá tưởng nghiệm các ngươi. Quách Dung Dung vội vàng sát nổi lên nước mắt, nhưng thấy trước mặt bao gồm Trần Minh mấy người ở bên trong ngày xưa học sinh đều cũng không phải thực nhiệt tình. Lý Ngôn Hề thậm chí lại quay đầu tiếp tục cùng mặt khác vài người nói chuyện, nàng lại cảm thấy xấu hổ đến cực điểm. liễu đội trưởng hiện tại vẫn là liễu đội trưởng, liền ở thành phố Thanh Trong doanh địa đâu. Hắn cùng tạ kỳ thắng nếu biết các ngươi tới cũng nhất định thật cao hứng. Cùng đối quách rung rung lánh đạm bất động, Lý Ngôn Hề trước mặt người đúng là bọn họ lúc trước ở Kim Nguyên khu biệt thự rắn chắc từ đan chân, Tống Hưng cùng Lưu Tuấn Dân ba người. Chỉ vì Lý Tinh Hải bị giam lỏng ở Nam Thành thị doanh địa khi, chính là ở nhập khẩu phụ trách đăng ký từ đan chân mấy người hướng Liêu Hạo quảng báo tin, bọn họ mới thuận lợi từ Nam Thành thị trong doanh địa đào thoát ra tới. Cho nên tái kiến này ba người khi, nàng cũng biểu hiện phá lệ nhiệt tình. Thật tốt quá. Chúng ta thật là có duyên phận, bất quá tiểu muội muội, này thành phố thanh doanh địa thật sự an toàn sao? Nếu là không an toàn nói chúng ta đã có thể không dám đi. Từ đan chân ở nửa năm trước vẫn là 30 tuổi tả hữu bảo dưỡng khéo léo nữ nhân, hiện tại lại thoạt nhìn lại hắc lại gầy, nói vậy cũng là đã trải qua không ít chắc trở. Lý Ngôn Hề cười cười, yên tâm, bảo đảm an toàn, không bằng các ngươi ba vị lưu lại nơi này, sau đó cùng chúng ta cùng nhau trở về, ta mang các ngươi đi gặp Liễu đội trưởng bọn họ. Này Có thể hay không quá phiền toái các ngươi Từ đan chân không nghĩ tới Lý Ngôn Hề như vậy nhiệt tình, kỳ thật lúc ấy bọn họ cũng không có làm chuyện gì, chỉ là cùng Liêu Hạo Quảng đề ra một miệng, cuối cùng quyết định đi cứu người vẫn là Liêu Hạo Quảng cùng tiểu tạ hai người. Không phiền toái chúng ta chính là thành phố thanh doanh địa người. Phục Đình Du cũng đã đi tới, hắn là cùng Lý Ngôn Hề cùng đi cứu Lý Tinh Hải, cho nên cũng biết này ba người. So sánh Lý Ngôn Hề đối ba người thái độ, Quách Dung Dung bên kia liền có vẻ có chút xấu hổ. Phục Anh càng là lười đi để ý quách Dung Dung, nàng thậm chí liền tiếp đón đều lười đến đánh. Tiếp hành, chúng ta đây liền phiền toái các vị mỹ nữ xoái ca, ha ha. Từ đan chân thấy mấy người không giống làm bộ, hơn nữa nàng ở mặt thế trước chính là người làm ăn, biết tới rồi một chỗ lúc sau có quan hệ dễ làm sự, liền lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Nôn hề, Phục Anh, ngay lúc đó sự là ta không đúng, cố giao nàng hiện tại còn hảo đi. Quách Dung Dung lại là hối hận lại là ghen ghét. Nếu nàng chưa từng nói ra những cái đó sự, Lý Ngôn Hề bọn họ khẳng định đối nàng sẽ càng thêm nhiệt tình đi. Quách Dung Dung, chúng ta chi dàn đã không có quan hệ đi. Cố giao hảo đâu, ta thế nàng đã tạ ngươi quan tâm." Phục Anh nhướng mày nói. "Phục Anh, ta, ta hiện tại cho các ngươi nhận sai còn không được sao? Là người đều sẽ phạm sai lầm, ta lúc ấy lại không có gì ác ý, chỉ là miệng nhanh điểm." Quách Dung Dung đầu tóc lung tung thúc ở sau đầu, bụng cũng đã bình thản. Giờ phút này lại còn không có phải rời khỏi y tứ. Ta nhớ rõ. Chúng ta đã thanh toán xong, đến nổi hiện tại sao, chúng ta cũng không cần ngươi nhận sai a Lý ngôn hề cười lạnh, đã từng có ơn với bọn họ, mặc kệ lớn nhỏ, nàng đều nguyện ý lấy lễ tương đái. Quách dung dung lại là nàng cùng cố giao cái thứ nhất cứu tới người, lúc ấy bọn họ ở Nam Thành Thị vốn là thiếu chút nữa trở thành công cụ người, trong đó quách dung dung càng là công không thể không. Này nông phu cùng xà diễn, nàng nhưng không muốn lại bồi nàng diễn trận thứ hai. Nôn Hề, ngươi cũng không tha thứ lão sư sao? Quách Dung Dung nhìn ra được tới, những người này vẫn là lấy Lý Ngôn Hề vì trung tâm, thậm chí là mặt sau những cái đó ăn mặc thống nhất người. Nàng cũng nhận định, Lý Ngôn Hề hiện tại nhất định là ở dùng chính mình dị năng vì thành phố thanh doanh địa làm việc. Hảo Hảo Nam thành thị doanh địa không rút, lại chạy ra cấp khác doanh địa làm việc, nếu Lý Ngôn Hề bọn họ lúc ấy lưu tại Nam thành thị doanh địa nói, nói không chừng nàng cũng sẽ không hôn giống hiện tại thảm như vậy. Nghĩ đến đây, Quách Dung Dung nhìn về phía Lý Ngôn Hề ánh mắt lại ưu uẩn vài phần. "Ngươi còn chưa đủ. Nói chúng ta đã cùng ngươi không quan hệ, người xa lạ ngươi hiểu không? Chúng ta lại không nợ ngươi." Phục Anh Trắng Quách Dung Dung liếc mắt một cái, đều khi nào còn lấy lao sư tự xưng. Quách Dung Dung lại đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng về phía Trần Minh cùng Trình Vũ, nàng cũng không nghĩ tới chính mình này mấy cái học sinh hiện tại đều ở chỗ này, hơn nữa bọn họ hiện tại thoạt nhìn một cái so một cái quá đến còn hảo. Chỉ là Trần Minh cùng Trịnh Vũ cũng không để ý đến Quách Dung Dung, bọn họ bản thân chính là bất đồng ban, cùng Quách Dung Dung giao tình cũng chỉ giới hạn trong lúc ấy ở ký túc xá nội thời điểm, sau lại ở đã biết nàng bán đứng quá lý ngôn hề bọn họ lúc sau còn thổn thức một hồi. Bất quá Quách Dung Dung không phải tìm được rồi nàng lão công sao. Như thế nào hiện tại biến thành như vậy quan cảnh? Chương 481 từ Đàn chân Ở mấy người nói chuyện trong lúc, một bên bên trong xe cũng đi xuống tới một ít người. An Khang vị này chính là Một cái thoạt nhìn cùng nhậm an khang mặt mày có chút tương tự nữ nhân đã đi tới hỏi. tỷ nhìn ngươi kia chi nhớ, đây là Lý Tinh Hải, liền tào lệ ra cái kia. Lý Tinh Hải tổng cảm thấy nhậm an khang trong giọng nói đều là ghét bỏ, đương nhiên này ghét bỏ là đối với nhậm đình. Bất quá nhậm đình tựa hồ cũng không sinh khí, cũng hoặc là đã thói quen như vậy ngữ khí. Nàng kinh ngạc nhìn Lý Tinh Hải, nói tào lệ nàng liền có ấn tượng, hảo xảo a ta liền nói an khang như thế nào dừng xe, nguyên lai like là gặp được lão người quen Thành phố Thanh Doanh Địa liền ở phía trước, con đường này đã bị chúng ta rửa sạch qua, kiến nghị các ngươi sấn hiện tại mau chóng qua đi. Phục Đình Du đối trung gian vài người nói. Các ngươi là thành phố Thanh Doanh Địa người. Lúc trước trên xe tên kia xăm mình nữ cũng đi xuống xe, nàng biên đánh giá trước mắt binh đoàn đội viên cũng hỏi. Ân. Phục Đình Du gật gật đầu. Xem ra mặt sau theo tới không ít tang thi đâu, lập tức liền phải có một vạn nhiều chỉ tang thi muốn tới. Lý Ngôn Hề đã không còn để ý tới quách rung rung. Chỉ là nàng lời nói cũng làm Nhậm An Khang đám người rõ ràng hoảng loạn rất nhiều. Tiểu muội muội, kia chúng ta đi mau a, một vạn nhiều tang thi cũng không ý ta. Từ đan chân ba người đã tử trên xe đem chính mình hành lý cầm xuống dưới, hiện tại nghe được Lý Ngôn Hề nói như vậy, hận không thể lập tức liền đi. Chúng ta này liền đi, bất quá ngươi là như thế nào biết có một vạn tang thi. Sao mình nữ rất có hứng thú nhìn Lý Ngôn Hề, trực giác nói cho nàng, cái này nhìn như nhu nhược nữ sinh cũng không đơn giản. Ta dị năng Tỉ như các ngươi trong xe tổng cộng có 236 người. Lý Ngôn Hề cười trả lời nói. Quách Dung Dung có chút kinh ngạc, trước kia ở Nam Thành Thị thời điểm, Lý Ngôn Hề là có thể che giấu liền che giấu, như thế nào hiện tại ai đều nói cho. ha ha, có ý tứ, xem ra thành phố Thanh Doanh Địa thật là cái hảo địa phương, chúng ta đi. Sao mình nữ cũng không hề chậm trễ thời gian, mà nàng lời nói vừa ra. Còn muốn nhiều hỏi thăm hỏi thăm Lý Tinh Hải là tình huống như thế nào Nhậm An Khang cũng thành thành thật thật đi theo Nhậm Đình đi trở về xe phương hướng. Tiểu muội muội chúng ta không đi. Từ đan chân đã là không nhớ rõ Lý Nôn Hề tên, trên thực tế nàng cũng chính là ở Kim Nguyên Biệt thự thời điểm nghe Liếu Hạo Quảng bọn họ kêu nàng Lý Tiểu Thư, chỉ thế mà thôi. Lý Nôn Hề cũng không ngại, bởi vì nàng cũng đồng dạng không biết từ đan chân ba người tên, bất quá nàng vẫn là nói, chúng ta tạm thời không đi, ta trước mang các ngươi đi bên trong chờ xem. Quách Dung Dung thấy lý ngôn hề thế nhưng không đi, nàng do dự một chút, vẫn là nhanh chóng đuổi kiệm sang mình nữ đám người. Bảy chiếc xe chậm rãi khởi động, bên trong xe người nhìn phía sau đứng ở lộ trung gian đám kia tuổi trẻ nam nữ, đều nghị luận sôi nổi lên. Bọn họ đây là đang đợi tang thi sao? Điên rồi đi! Con tưởng rằng tống hương bọn họ đụng phải chuyện tốt, như thế nào hiện tại cũng muốn đi theo bọn họ đi chịu chết sao? Đúng vậy, mấu chốt là bọn họ chỉ có 20 cá nhân bộ dáng, chẳng lẽ trong phòng còn có người? ta hiện tại còn không có nhìn đến người ra tới, ai nha? kia hai cái mỹ nữ còn mang theo tống hương bọn họ đi vào. kia hai cái nữ nhìn liền nũng nịu, sao có thể giết được tăng thi? lý ngôn hề, ngươi mới nũng nịu, ngươi cả nhà nũng nịu. quách dung dung như thế nào lại xuất hiện, hài từ đâu? ta liền biết ngôn hề sẽ không điểu nàng ha ha ha. có thể hay không tới rồi doanh địa phát hiện ngôn hề là doanh địa trưởng, liền sẽ hóa thân thuốc cao bôi trên da cho dính bọn họ a. xứng đáng, ai làm nàng trước bán đứng đồng đội. Từ đan chân lúc này có chút hối hận, bên ngoài tang thi thanh âm đã không dứt bên hai, tựa hồ còn có cái gì nổ mạnh thanh âm, nhưng mà Lý Ngôn Hề còn đang cười mỉm mỉm cùng bọn họ nói lời nói, nàng đều sắp vội muốn chết. Vậy các ngươi trước tiên ở nơi này chờ một lát, chúng ta đi bên ngoài giúp hạ vội. Lý Ngôn Hề tựa hồ đã nhìn ra ba người bất an, vì thế nói, Hảo, chúng ta cũng đi hỗ trợ. Tống Hưng cùng Lưu Tuấn Dân cũng là dị năng giả, cứ việc bên ngoài những người đó bọn họ đều không quen biết. Nhưng vẫn luôn đái ở trong phòng bọn họ cũng không an tâm. Thật sự không cần, chúng ta thực mau trở về tới. Phục Anh cự tuyệt nói, một vạn nhiều tang thi mà thôi, bên ngoài có Phục Đình Du ở, bọn họ hoàn toàn không lo lắng. muội tử các ngươi đi thôi, ta tới chiêu đái khách nhân. Lý Tinh Hải đối Phục Anh hai người nói, vừa lúc hắn cũng có chút tò mò sự muốn hỏi hỏi. Bất đắc dĩ, thống hưng hai người chỉ phải ngồi xuống. Các ngươi thật sự đừng lo lắng, chúng ta người vẫn là rất lợi hại, hiện tại đi chính là cho bọn hắn thêm phiền. Lý Tinh Hải cũng nhìn ra ba người bất an, vì thế giải thích nói: "Bọn họ thật sự như vậy lợi hại, một vạn chỉ tang thi đều không sợ. Kia ở trong doanh địa khẳng định cũng có thể nói chuyện được đi." Từ đan Chân vẫn là có chút không thể tin được, bất quá nếu là cái dạng này lời nói, không biết Liễu Hạo Quảng bọn họ có thể hay không xem ở nhận thức phân thượng cho nàng giới thiệu cái công tác gì đó. "Tư tỷ, chúng ta vẫn là đừng cho người thêm phiền toái, đều là người bên ngoài, chờ tới rồi doanh địa về sau rồi nói sau." Tống Hưng nói. Bọn họ hiểu biết từ đan chân là người, cứ việc nàng nhân phẩm nói được qua đi, nhưng đại khái là bởi vì trước kia là người làm ăn nguyên nhân, làm việc luôn muốn đi trước tìm một chút quan hệ, dùng nàng nói chính là có quan hệ mới có thể càng thêm thuận lợi. Đúng vậy, chỉ cần có thể trước tìm được cái chỗ an thân liền hảo, thời buổi này ai đều không dễ dàng a Lưu Tuấn Dân cũng nói, lúc trước lý ngôn hề bọn họ vẫn là từ nam thành thị trong doanh địa chạy ra tới, nói vậy hiện tại cũng không quá dễ dàng. Ha ha ha. Này đó các ngươi đều trước tạm thời đừng động, tới rồi doanh địa về sau chúng ta lại nói. Lý Tinh Hải cũng biết này, ba người đã từng giúp quá bọn họ, cứ việc chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đến nỗi từ đan chân hỏi ngôn hề bọn họ có thể hay không ở trong doanh địa nói chuyện được. Bọn họ hẳn là thực mau là có thể đã biết. Ngoài cửa chiến đấu không đến nửa giờ liền kết thúc, từ đan chân thậm chí hoài nghi rốt cuộc có hay không như vậy nhiều tang thi, bất quá đương nàng ra bên ngoài xem xét liếc mắt một cái, nhìn đến đầy đất tang thi thi thể lúc sau. Ngáy mắt liền nói không ra lời nói tới. Lý ngôn hề cảm giác dị năng, bọn họ ở kim nguyên biệt thự thời điểm sẽ biết. Nói không chừng những người này đúng là bởi vì lý ngôn hề dị năng mới mang theo nàng ra tới. Không đúng a này tường vây như thế nào giống như biến cao. Tống Hưng hỏi, mà ở lý tinh hải cấp mấy người giải thích một lần nguyên nhân lúc sau, Tống Hưng mới giống nhớ tới cái gì dường như nói. Chúng ta tối hôm qua nghỉ ngơi cái kia nghỉ ngơi điểm cũng là các ngươi doanh địa làm cho đi. Kia giúp đỡ chúng ta đại ân. Nga. Địa điểm là ở nơi nào? Lý Nôn Hề tò mò hỏi. Nơi nào chúng ta cũng không biết, nơi đó hình như là tòa thị chính, cửa có cùng các ngươi nơi này giống nhau mật mã khóa. Từ Đan chân trả lời nói. Lý Nôn Hề cùng Phục Anh nhìn nhau cười, không nghĩ tới bọn họ tùy tay kiến địa phương là có thể lập tức cho người ta cung cấp đến trợ giúp. Nơi đó là chúng ta doanh địa, vẫn là chúng ta kiến đâu, ha ha ha ha. Lý Tinh Hải cũng nghĩ tới, đó là bọn họ tìm kho lúa thời điểm kiến tạo nghỉ ngơi cứ điểm. Chương 482 không có bí mật. Ở cùng từ đan chân ba người nói chuyện phiếm chung, mấy người cũng minh bạch nam thành thị doanh địa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đầu tiên là bị tang thi triều vây khốn gần một tháng, cứ việc doanh địa cũng tổ chức đối kháng chiến, nhưng tang thi số lượng quá nhiều, cuối cùng doanh địa người phụ trách quyết định đem toàn bộ binh lực dùng ở tường thành phòng ngự thượng. Tuy rằng tang thi triều cuối cùng lui đi, nhưng doanh địa lại nguyên khí đại thương, một tháng liền đem doanh địa vật tư cấp háo thất thất bát bát, cuối cùng vật tư giá cả đại trướng. Mọi người chỉ có thể ra ngoài đi đã bị tang thi hủy một mảnh hỗn độn trong thành thị tìm kiếm thiếu đáng thương ăn. Càng miễn bản mặt sau nạn sâu bệnh cùng chua thai, lúc này đây thứ thai nạn qua đi lúc sau. Trong doanh địa tồn tại người đã chỉ có sơ kiến thành thời kỳ một phần năm, lúc này có chút nhân tài ý thức được không thể ở nam thành thị doanh địa lại lưu lại đi. Vì thế có thể chạy ra tới người dần dần mà đều bắt đầu ra bên ngoài tìm kiếm đường ra. Từ đan chân biên thở dài biên nói, này hơn nửa năm nàng gặp qua quá nhiều tử vong nhưng lại kỳ tích nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết ra tới, lại nói tiếp cũng coi như là dựa vào vận khí mới sống sót. Kia quách rung rung đâu. Chúng ta lúc ấy rời đi thời điểm nàng còn mang thai đâu, nàng lão công không phải cái kia cái gì đội trưởng tới sao? Phục Anh bắt quái hỏi. Nàng A. Chúng ta cũng không lớn rõ ràng, cũng chỉ là nghe nói nàng nam nhân lại ở trong doanh địa tìm được rồi hắn thanh mai trúc mã, mỗi ngày cùng kia tiểu tam cùng tiến cùng ra, nàng dưới sự tức giận hài tử cũng rớt. Mặt sau nàng nam nhân cũng ở Tang Thi Triều Trung đã chết, nàng liền đi theo Hoàng Y Liễu người bắt đầu làm nấu cơm bà. Từ Đan chân trả lời nói, bọn họ kỳ thật cũng không nhận được Quách Dung Dung, cũng là tại đây dọc theo đường đi nghe trùng quanh người nhàn khi Liêu khởi bắt quái mới biết được, Hoàng Y Liễu người chính là tên kia sam mỹ nữ. Tấm tắc, lúc ấy nàng lớn bụng đi theo chúng ta nơi nơi chạy đều không có việc gì, bị tiểu tam một hơi liền có chuyện. Phục Anh lắc lắc đầu, nhưng lại một chút bất đồng tình như vậy Quách Dung Dung. Ở trên đường trở về, bởi vì tiểu xe buýt xe đã ngồi không dưới nhiều ra ba người lý ngôn hề liền lại lấy ra tới một chiếc xe việt dã tính toán mang ba người hồi doanh địa tiểu ngôn hề ngươi này tình huống như thế nào a từ đan chân lúc này đã biết lý ngôn hề tên nhưng là nàng đột nhiên trống rỗng lấy ra tới một chiếc xe này liền làm nàng lại không biết nàng còn tưởng rằng chính mình hoa mắt tư tỷ đây là ta dị năng đi thôi lý ngôn hề cười ý bảo nói còn lại hai người cũng bị dọa tới rồi Bọn họ chỉ biết Lý Ngôn Hề có cảm giác gì năng, không nghĩ tới nàng còn có như vậy bản lĩnh. Ở trên đường trở về, Lý Ngôn Hề ở bên trong xe cũng cấp mấy người giải thích rõ ràng. Tư Đan chân rất là cao hứng, Lý Ngôn Hề nàng lợi hại như vậy, xem ra khẳng định có thể ở trong doanh địa cho bọn hắn nói chuyện được. Tư tỷ, trong doanh địa là có công tác cương vị, ngươi muốn tìm cái cái dạng gì công tác? Lý Ngôn Hề tò mò hỏi. Ta a, ta phía trước ở Nam thành thị doanh địa còn không phải là ở cửa thành cho người ta đăng ký sao? Ta cũng không có gì cái khác gì năng, nếu là còn có thể tìm cái giống nguyên lai like như vậy công tác, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Từ đan chân nhìn ngoài cửa sổ xe trả lời nói, nguyên bản nàng cái kia công tác cũng là viện lẽ quen thuộc nhân tài tìm được, chỉ là sau lại nam thành thị doanh địa dần dần rách nát, đã không cần cái gì cửa thành đăng ký viên, vì thế nàng liền không lưu tình chút nào bị bắt nghỉ việc. Nga, này không khó, chúng ta doanh địa cửa thành đích sắc cũng còn thiếu người. Chu Phong sau khi nghe được Nghĩ Nghĩ nói, Thật sự a. Vậy phiền thoái ngươi giúp ta tới dẫn tiến dẫn tiến ha, chờ tỷ tìm được rồi công tác, ta liền trước che chở tiểu tống cùng tiểu lưu hai ngươi, các ngươi từ từ tới tìm không ra cấp nga. Từ đan chân cao hứng lên liền dùng nổi lên nam thành thị bản địa khẩu âm, này dọc theo đường đi đều là tống Hưng cùng lưu tuấn dân ở giúp nàng, chờ tới rồi thành phố thanh doanh địa, nàng cũng sẽ tận lực trợ giúp bọn họ. Tống Hưng cùng lưu tuấn dân đều là dị năng giả, cùng nàng không giống nhau, bọn họ muốn chậm rãi tìm được thích hợp chính mình công tác hoặc là sinh tồn phương pháp mới hảo. Lý Ngôn Hề chỉ cười không nói, so sánh quách Dung Dung, nàng càng cảm thấy đến từ đàn chân loại này nghĩ muốn cái gì liền nói thẳng ra tới tính tình càng tốt. Người đều có dục vọng, có chút người bị thỏa mãn sau sẽ nhớ rõ ngươi hảo, mà có chút người lại chỉ trung thành với chính mình dục vọng, chậm rãi liền đem người khác hảo ý trở thành theo lý thường hẳn là. Tới rồi, bất quá bên kia giống như có người đang đợi các ngươi. Phục Đình Du chỉ chỉ đứng ở cửa thành tiếp theo cái trong một góc quách Dung Dung. Không phải đâu. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Phúc Anh lẩm bẩm cùng Lý Ngôn Hề cùng nhau xuống xe. Quả nhiên, ở hai người mới vừa xuống xe về sau, Quách Dung Dung liền chạy tới. Ngôn Hề, Ngôn Hề người giúp giúp ta, ta có thể tiếp tục cho các ngươi quét tức vệ sinh nấu cơm, ta về sau chỉ đi theo các ngươi, không bao giờ thoát đội. Quách Dung Dung cầu xin. Nàng vừa thấy đến như vậy thành phố Thanh Doanh Địa liền nổi lên tưởng cả đời lưu lại tâm tư, lại tưởng tượng đến Lý Ngôn Hề bọn họ đã ở chỗ này lập ổn gốc chân, chỉ cần có thể đi theo bọn họ. Nàng này nửa đời sau liền không cần sầu, cho nên nàng liền thừa dịp những người khác ở trong doanh địa tìm phòng thời gian chạy ra tới. Nàng không ngốc, đi theo Lý Ngôn Hề, tuyệt đối so với đi theo Hoàng Y là người càng tốt. Không cần, chúng ta không thiếu người. Lý Ngôn Hề nhìn thoáng qua Quách Dung Dung, trong mắt đều là xa cách. Thấy thế, Quách Dung Dung cắn chặt răng nói. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi kia ba lô bí mật nói cho doanh địa mọi người. Ta tưởng ở như vậy đại doanh mà chung, hẳn là sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú đi. Quách Dung Dung tự nhận là chính mình bắt được Lý Ngôn Hề nhược điểm. Phía trước nàng còn ở trong đội ngũ thời điểm, mọi người đều ở hỗ trợ yểm hộ Lý Ngôn Hề bí mật, mà nàng cho rằng lúc trước Lý Ngôn Hề mang theo đại gia thoát đi nam thành thị doanh địa, cũng là vì bí mật bại lộ nguyên nhân. Hiện tại Lý Ngôn Hề tức đã ở thành phố Thanh Trong doanh địa phát triển, nhất định cũng không nghĩ lại rời đi cái này thoạt nhìn phòng thủ kiên cố đại doanh mà đi. Tùy tiện ngươi. Lý Ngôn Hề chỉ mỉm cười nói ra ba chữ. Quách Dung Dung. Đều tới rồi nơi này còn không hảo hảo hỏi thăm hỏi thăm. Nơi này chính là chúng ta địa bàn, chúng ta ngôn hề hiện tại căn bản không có bất luận cái gì bí mật. Phúc Anh cười lạnh nói, nếu nói phía trước nàng còn chỉ là không nghĩ lại để ý tới quách rung rung, hiện tại cũng đã là tràn đầy chán ghét. Từ đan chân ba người ở phía sau khó hiểu nhìn đối phương liếc mắt một cái. Có ý tứ gì? Nơi này là bọn họ địa bàn. Ta đã biết. Nhất định là bởi vì ngôn hề kia độc nhất vô nhị dị năng nơi này người cầm quyền thực coi trọng nàng, có thể làm nàng ở trong doanh địa mặt đi ngang. Từ đàn chân nhỏ giọng nói, có đạo lý. Vừa mới bọn họ còn nói cho ngươi giới thiệu công tác đâu. Tống Hưng nghe xong gật gật đầu cũng nói. Nhìn ba người trâu đầu ghé thay bộ dáng, Phục Đình du nhịn không được cười lên tiếng. Lý Ngôn hề dứt khoát làm lơ rất quách rung rung, trực tiếp mang theo người đi hướng cửa thành đăng ký chỗ. Mà Lý Tinh Hải đã trực tiếp mở ra tiểu xe buýt xe mang theo binh đoàn đội viên tiến vào doanh địa, hoan nghênh trở về. Thôi Nu nhìn đến Lý Nôn Hề đám người trở về, ánh mắt sáng ngời. Sau đó bọn họ ba người đăng ký song song, Phiên Toái tìm người đưa bọn họ đưa tới phòng họ. Lý Nôn Hề gật gật đầu lấy ký đáp lại. Chương 483 siêu cấp đại doanh mà. Thoát, không thành vấn đề. Thôi Nu trả lời nói, ngươi xem ta liền nói đi. Nay tiểu muội muội khẳng định là ở trong doanh địa có thể nói được với lời nói nhân vật. Đại Lý Nôn Hề đám người rời đi sau, thứ đan chân còn nói thêm, các ngươi hảo. Mời đến bên này trước đăng ký kiểm tra. Đến phiên ba người đăng ký thời điểm, Thôi Nu dẫn theo bọn họ tới rồi mặt khác một trường không vị thượng. Tuy rằng Lý Ngôn Hề là doanh địa trường, nhưng nàng cùng trong doanh địa bất luận cái gì quản lý tầng đều chưa bao giờ sẽ bang nhân làm đặc thủ, đặc biệt là ở cửa thành xếp hàng chuyện này thượng. Ai, Hảo Liệt. Từ đan chân cười lôi kéo Tống Hưng cùng Lưu Tuấn Dân đi qua. Mỹ Nữ, xin hỏi một ha, ngươi có nhận thức hay không một cái kêu liếu hạo của người? Còn có tạ kỳ thắng? Ta nghe nói hắn cũng là trong doanh địa cái gì đội trưởng tới. Thừa dịp từ đan chân điền biểu, Tống Hưng hỏi. Liêu đội trưởng. Đương nhiên nhận thức, bọn họ vừa rồi còn ở bên này tuần tra đâu. Thôi nu chiều chung quanh nhìn một vòng, phát hiện Liêu Hạo Quảng bọn họ kia chi chỉ an đội đã đi xa. Thật sự a. Hắc hắc. Thật tốt quá. Tống Hưng vui vẻ ra mặt, lúc trước Liêu Hạo Quảng cùng tạ kỳ thắng đi cứu người sau liền không có trở về, bọn họ còn khổ sở thật lâu. Cho rằng bọn họ hai người là ra chuyện gì, hiện tại biết được hai người ở chỗ này mạnh khỏe, hắn cùng Lưu Tuấn Dân cũng đều thật cao hứng. Hơn nữa vừa rồi bọn họ đã khiếp sợ thật lâu, cái này doanh địa quả thực so nam thành thị doanh địa nhìn qua an toàn hơn một ngàn lần vạn lần A. Mỹ nữ, xin hỏi kia vừa mới cho ngươi nói chuyện cái kia tiểu mội muội nàng hiện tại ở trong doanh địa là cái gì chức vị A? Từ đàn chân thuận miệng hỏi. Thôi nhu kỳ quái nhìn từ đàn chân liếc mắt một cái, tiểu mội muội Ngươi là nói doanh địa trường. Bọn họ doanh địa lớn lên sắc diện bảo thiên nộn một ít. Không phải là, ta là nói liền vừa mới cái kia tiểu mội muội Lý Ngôn Hề. Từ đàn chân sửa đúng nói. Thôi Nu cảm thấy càng thêm kỳ quái, kia không sai à, Lý Ngôn Hề chính là chúng ta doanh địa trường A. Lạy cạnh, Một con bút bi rơi xuống ở trên mặt bàn, ba người đồng thời thạch hóa ở trước bàn. Lý Ngôn Hề là doanh địa trường. Là này tòa thoạt nhìn siêu cấp đại doanh mà doanh địa trường. Ai nha ma ơi. Mau đỡ ta một chút. Từ đan chân cảm thấy chính mình đầu có điểm vượng, đương nhiên cũng có khả năng nàng lại đói đến tuột huyết áp. Tống hưng hai người cũng phản ứng lại đây, vội vàng đỡ từ đan chân. Nguyên lai like vừa rồi phục anh nói nơi này là bọn họ địa bàn, chính là ý tứ này à. Không, không có khả năng, nàng như thế nào sẽ là doanh địa trường. Vẫn luôn không có rời đi quách rung rung ở một bên nghe được mấy người đối thoại, nàng sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Đại ba người đăng ký tiến vào sau. Thành phố Thanh Doanh địa nội một mảnh phồn vinh cảnh tượng làm cho bọn họ càng thêm chấn kinh rồi, từ đan chân nhịn không được lại về phía trước mặt dẫn đường Thôi Nhu xác nhận một lần. Đương nhiên, các ngươi giật mình cũng về tình cảm có thể tha thứ, này toà thành phố Thanh Doanh địa thật là chúng ta Doanh địa trường bằng vào chính mình bản lĩnh dùng một gạch một ngói xây lên tới, chúng ta Doanh địa trường chính là siêu cấp lợi hại, liền thần tiên đều phái tới tường điểu giúp chúng ta đâu. Thôi Nhu vừa nói khởi chính mình thần tượng liền lại nhảy lên. Kia trương thần thú bay vọt thành phố thanh doanh địa cửa thành phía trên đi đốt giết tang thi ảnh trụ, hiện tại liền rán ở doanh địa nhiệm vụ trung tâm bảng vàng danh dự thượng. Nói cũng là, lúc ấy chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy Lý Tiểu Thư bọn họ thời điểm, bọn họ liền rất lợi hại. Tống hưng nhớ tới ở kim nguyên biệt thự, Lý ngôn hề tay không giết chết tang thi tàng ngao hình ảnh. Kia này, lần này quan hệ phàn có điểm cao A. Từ đan chân lẩm bẩm nói, nàng vừa rồi thế nhưng đang hỏi doanh địa trưởng chức vị quan trọng vị. Liêu Hạo Quảng cùng tạ kỳ thắng hai người cũng không nghĩ tới quá, bọn họ còn có thể tái kiến Tống Hưng cùng Lưu Tuấn Dân hai cái lao bằng hưu. Đưa người mặc một thân chỉnh tề màu đen chế phục Liêu Hạo Quảng hai người xuất hiện ở phòng họp thời điểm, Tống Hưng hai người hồng hốc mắt hô, Liêu đội trưởng. Bọn họ ở Kim Nguyên Biệt thự đãi một hai tháng thời gian, cảm tình cũng cực kỳ thân hậu, hiện tại gặp lại, luôn có một loại gặp được thân nhân cảm giác. Liêu Hạo Quảng cũng tương đương kích động, đồng thời cũng cảm thấy thập phần kinh ngạc, những người khác đâu. Ta nhớ rõ còn có tiểu triệu bọn họ. Thực xin lỗi Liêu đội, ta không thấy thật lớn ra, bọn họ đều. Tống Hưng tự trách túi đầu, hắn cùng Liêu Tuấn Dân cũng là vì vận khí tốt mới còn sống, nam thành thị trong doanh địa hộ vệ binh nhóm không mấy cái tồn tại. Thế nhưng, ai? Liêu Hạo Quảng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, mà tạ kỳ thắng nghe được lúc sau vẫn là lập tức liền đỏ hốc mắt. Ba vị trước kia đều là giúp quá chúng ta, nếu tới rồi thành phố thanh doanh địa, liền ở chỗ này giản xếp xuống dưới đi. Lý Ngôn Hề thấy mấy người cảm xúc đều có chút hạ xuống, vì thế nói Nguyên lai ngươi thật là cái này doanh địa doanh địa trưởng A Này nhưng quá lợi hại Từ đan chân giờ phút này lại nhìn về phía Lý Ngôn Hề ánh mắt đã xem như hai mắt tỏa ánh sáng Lý Ngôn Hề mỉm cười gật gật đầu, kiến doanh địa không dễ Nhưng cũng ít nhiều ta này đó các đồng đội duy trì Còn có Liêu đội trưởng bọn họ, Tống Hưng cùng Tiểu Lưu nếu còn có làm nghề cụ ý đồ Không bằng liền đi theo Liêu đội trưởng Nguyện ý, chúng ta nguyện ý Hai người tức khắc vui mừng khôn xiết, mặc kệ có phải hay không làm nghề cũ, bọn họ đương nhiên muốn tiếp tục đi theo Liêu Hạo Quảng. Hơn nữa cứ như vậy chẳng khác nào bọn họ có thể tại đây sở trong doanh địa dừng chân. Nôn hề, hai ngày này ta liền mang theo bọn họ trước tìm hảo trụ địa phương, lại quen thuộc quen thuộc doanh địa, chúng ta doanh địa lớn như vậy, phỏng trừng một chốc cũng hiểu biết không được, ha ha. Thấy Liêu Hạo Quảng cùng Lý Nôn hề nói chuyện tùy ý, tống hưng mấy người trong lòng cũng hơi hơi kinh ngạc. Liễu đội cùng doanh địa trường bọn họ chi gian thoạt nhìn quan hệ thực hảo A. Đương nhiên không thành vấn đề, từ tỷ cũng là, liền đi theo Liễu đội trưởng bọn họ trước quen thuộc quen thuộc, ta bên này làm người giúp ngươi làm tốt nhập chức thủ tục sau sẽ lại thông chi ngươi. Lý Ngôn Hề cười trả lời nói, Hảo, Hảo, cảm ơn các ngươi A, này chim nhỏ là cái gì chủng loại, còn khá xinh đẹp. Từ đan chân nhìn Lý Ngôn Hề trên vai nhiều ra tới một con tinh bột điểu, trong lòng chỉ cảm thấy thần kỳ cực kỳ. Nàng ở mặt thế trước cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy thông nhân tính chim nhỏ. Ngẫu nhiên gian gặp được, ta cũng không rõ lắm nó chủng loại. Lý Ngôn Hề cùng ngày ra ngoài thời điểm cũng không có mang lên Tiểu Vũ gia, cũng là vì phòng ngừa doanh địa nội có đột phát sự kiện, Tiểu Vũ gia có thể trước tiên liên hệ nàng. Giờ phút này Tiểu Vũ gia chính vẻ mặt ngạo kiều đứng ở Lý Ngôn Hề đầu vai, nó là cái gì chủng loại? Nó chính là trên thế giới này cao quý nhất thần thú đâu ở chỗ này hảo nhảm chán a ngôn hệ ngươi không phải đáp ứng ta cho ta ăn ngon sao? ta cơm trưa cũng chưa hảo hảo ăn đâu. tiểu vũ ra hoán giận cơm trưa nó cũng chỉ ăn lạc thời vũ cho nó mang mười mấy phân tiện lợi mà thôi, nó cảm thấy kia mười mấy phân tiện lợi cũng chỉ đủ tắc chính mình cái răng. đã biết đã biết, ta đây liền đi lên. lý ngôn hệ rơi vào đường cùng lễ phép cáo biệt từ đan chân ba người, lúc sau liễu hạo quảng sẽ chiêu đái bọn họ, nàng cũng không cần riêng an bài người. đúng rồi. Các ngươi là từ đâu nghe nói thành phố thanh doanh địa? Lý Ngôn Hề trước khi đi đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Nam Thành Thị khoảng cách thành phố thanh tương đương xa, bọn họ cũng chưa bao giờ có đi Nam Thành Thị tuyên truyền quá, như vậy như thế nào luôn có quần quần không ngừng người từ Nam Thành Thị doanh địa tới đâu? Chương 484 Doanh địa mạng lưới tình báo. Chúng ta cũng chỉ là nghe nói, lại còn có có người nhặt được thành phố thanh doanh địa tuyên truyền đơn, hơn nữa Nam Thành Thị trong doanh địa đích sắc không thể lại chủ người. Cho nên đại gia liền đều lần lượt hướng cái này phương hướng tới. Lưu Tuấn dân trả lời nói, kỳ thật cẩn thận lại nói tiếp, bọn họ cũng không biết là từ đâu biết đến thành phố Thanh Doanh địa. Trên đường còn có một bộ phận người đi càng gần một ít lỗ Bắc thị doanh địa, bọn họ vốn cũng định đi, nhưng đi thông lỗ Bắc thị doanh địa trên đường tang thi thật sự là quá nhiều, bất đắc dĩ bọn họ mới sửa lại nói. Tuyên truyền đơn. Lý Ngôn hề cảm thấy càng thêm kỳ quái, là ai lòng tốt như vậy giúp bọn hắn thành phố Thanh Doanh địa làm tuyên truyền, vẫn là có khác tính toán. Chuyện này làm Lý Ngôn Hề nghi hoặc thật lâu, nhưng ai cũng không nghĩ ra được cái nguyên cớ tới, vì thế nàng liền chỉ có thể trước đem chuyện này gác lại ở một bên. Trong lúc này Quách Dung Dung cũng cũng không có từ bỏ, nàng thậm chí lại đi thủy lợi tư tìm Cố Giao vài lần, nhưng là Cố Giao cùng Lý Ngôn Hề phản ứng là giống nhau, kiên quyết muốn cùng Quách Dung Dung phân rõ giới hạn. Báo cáo, Quách Dung Dung ở hôm nay đã dọn tới rồi doanh địa lều trại khu, bởi vì nàng ban đầu đội ngũ đã không cần người lại nấu cơm hơn nữa nàng giống như còn đắc tội kia trong đội ngũ nữ đội trưởng trực tiếp bị đuổi ra tới tô tiểu vân chạm thẳng tắp đem chính mình đã nhiều ngày quan sát nói ra ân nay trận ngươi tiếp tục chú ý nàng vất vả ngươi lý ngôn hề vừa lòng mà nói cái gọi là ninh đắc tội quân tử không đắc tội tiểu nhân tạ thấu đáo sự vẫn là cho nàng giáo huấn cho nên quách dung dung ở tiến vào thành phố thanh doanh địa về sau lý ngôn hề liền dặn dò tô tiểu vân chú ý nàng hướng đi Chứ cái này ra Gần nhất tân nhập doanh địa người hướng đi, nàng cũng có làm trị an đội viên ngụy trang thành người thường nhiều hơn chú ý, hơn nữa doanh địa nội vô góc chết theo dõi bao trùm, giống nhau có cái gì tình huống dị thường phát sinh, nàng đều sẽ cái thứ nhất hiểu biết đến tình huống. Một chút cũng không vất vả, ta ca đều nói ta gần nhất trưởng cao rất nhiều đâu. Tô Tiểu Vân khuôn mặt nhỏ đã nhiều ra vài phần thiệt cảm, thoạt nhìn đã có thiếu nữ ngây thơ. Tiểu Vân, ngươi trở về giúp ta nói cho ngươi ca cùng Khương Yên vui bọn họ nếu bọn họ có muốn gia nhập doanh địa binh đoàn tính toán chúng ta tùy thời hoan nén bọn họ Lý Ngôn hề nói mà ở Khương Yên vui đám người nghe được Tô Tiểu Vân nói lúc sau đều là khiếp sợ không thôi doanh địa trường như thế nào sẽ biết chúng ta có phương diện này ý đồ có phải hay không Tiểu Vân ngươi nói cho nàng Khương Yên vui hỏi trời đất chứng giám Yên vui ca ca ta nhưng không có nói qua các ngươi sự là các ngươi quá coi thường doanh địa dài quá Tô Tiểu Vân trong lòng tưởng nói ra một ít việc nhưng là nhớ tới vạn sự hưng bọn họ nói Nàng vẫn là không nói gì thêm. Có lẽ thành phố Thanh trong doanh địa đại bộ phận người còn không biết, trong doanh địa các bộ môn, các góc, thậm chí là một ít thoạt nhìn thực bình thường người, đều là bọn họ doanh địa trưởng Lý Ngôn Hề nhãn tuyến. Mỗi cái tiến vào thành phố Thanh doanh địa người kỹ càng tỉ mỉ tư liệu cùng chỗ ở, thậm chí là mấy ngày này hành động quỹ đạo, đều có thể nhẹ nhàng bị cha tìm ra tới, thành phố Thanh doanh địa hết thể sớm đã nắm giữ ở Lý Ngôn Hề trong tay bọn họ. Cho nên Lý Ngôn Hề có thể hỏi ra nói như vậy nàng một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, nay quá quỷ dị, nàng chẳng lẽ còn có nhìn thấu nhân tâm ý tưởng dị nàng không thành? Thái Tân Vinh não động nháy mắt mở rộng ra, Tiểu Vân giống nhau là sẽ không nói dối, mà bọn họ cũng không có cùng lý ngôn hề từng có cái gì tiếp xúc, đối với tiến doanh địa binh đoàn, bọn họ thật là vẫn luôn đều có ý tưởng. Quỷ dị cái gì? Phương diện này đâu, là chúng ta doanh địa trường lợi hại, về phương diện khác đâu, là doanh địa trường coi trọng các ngươi ý tưởng, các ngươi hẳn là trong lòng cảm kích mới đối sao? Tô Tiểu Vân nói: "Ha ha, Tiểu Vân hiện tại chính là chúng ta doanh địa lớn lên chung từ Friends, bất quá ta cảm thấy nàng nói cũng đúng, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, doanh địa trường đây cũng là ở hướng chúng ta tung ra cảnh Ô Lưu đâu." Tô Hạo Cường đấy lòng vẫn là thực cảm kích lý ngôn hề, Tô Tiểu Vân hiện tại trở nên như vậy là quan hiểu chuyện, lý ngôn hề là chính yếu công thần. Hành, chúng ta ngày mai liền đi thử thử, nếu có thể tiến binh đoàn, ta mẹ phòng trừng ngủ đều phải cười tỉnh." Khương Yên vui cuối cùng đánh nhịp nói: Vương Mai Phân cũng là ở trong doanh địa làm bảo vệ môi trường công, mỗi ngày đều lo lắng bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ bị thương gì đó, nàng đã không ngừng một lần lại nhải hắn ở trong doanh địa tìm cái an ổn công tác, nếu có thể tiến binh đoàn, nói vậy hắn lão mẹ cũng không cần như vậy nhọc lòng. Sáng sớm, thành phố thanh doanh địa binh đoàn văn phòng nội, Lý Ngôn Hề nhìn bên ngoài đang ở chạy bộ buổi sáng binh đoàn đội viên nhóm, trong lòng cảm thấy vui mừng. Nay đó chính là bọn họ doanh địa binh, cũng là bọn họ dựa vào. Hiện tại doanh địa nhân số đã đạt tới 2 vàng người, cùng chi tướng ứng, binh đoàn cũng nên xây dựng thêm. Khương Yên vui đổi ngũ ước chừng có 156 hào người, tổng hợp tố chất đều không tồi, ta tính toán đem bọn họ tất cả đều chiêu tiến vào. Phục Đình Du đi đến, trong tay của hắn còn có một phần kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Ân, bọn họ nhân phẩm cũng thực quá quan, hiện tại tạ thấu đáo đã chết, chúng ta cũng không có gì hảo bàn quan. Lý ngôn hề lật xem nổi lên tư liệu. Kỳ thật nàng vẫn luôn đều tương đối để ý Hương Yên vui kia chi đội ngũ. Lúc trước Hương Yên vui mang đội một đường hộ tống không ít thành phố thanh dân chúng tới doanh địa, cứ việc ước nguyện ban đầu là ở vì tạ thấu đáo làm việc, nhưng nàng cũng nhớ rõ ràng, bọn họ tình nguyện hy sinh người một nhà, cũng không muốn làm dân chúng chịu khổ. Nàng rất sớm liền nổi lên đưa bọn họ chiêu nhập doanh địa tâm tư. Chỉ là suy xét đến tạ thấu đáo cùng tạ văn, lạc thời vũ cũng cho rằng nên có điều ban quan, cho nên lại quan sát lâu như vậy. Đến nỗi vì cái gì nàng sẽ biết Khương Yên Vui có muốn gia nhập binh đoàn ý tưởng, cũng là vì chính bọn họ ở binh đoàn thông báo tuyển dụng trung tâm bồi hồi quá không ngừng một lần, Hạ Vân Phi đã sớm chú ý tới bọn họ, vì thế liền lấy video giám sát báo cáo đi lên. Lần này binh đoàn kế hoạch khoách chiêu 500 người, chỉ có khi hạo cùng triển hào hai cái đại đội trưởng chỉ sợ nếu không đủ rồi. Phục Đình Du biết Lý Ngôn Hề coi trọng binh đoàn, cũng muốn nghe một chút nàng ý kiến. Vậy từ lúc ban đầu kia phê đội viên chúng tuyển rút, Như vậy cũng càng thêm phục chúng. Lý Ngôn Hề nhớ tới đến nay chưa về triển hào, gần nhất khi hạo đích sát rất bận, cả người đều thoạt nhìn gầy nhưng rắn chắc một vòng. Có hay không chọn người thích hợp? Có thể nói ta còn muốn nói thêm rút một ít nhân tài làm dự trữ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Phục Đình Du lấy ra một chương danh sách bảng biểu, bên trong có mấy cái tên đã bị hắn cấp vòng lên. Lý Ngôn Hề ở để sát vào xem thời điểm, một cổ như có như không quả táo vị thanh hương làm Phục Đình Du hơi ngẩn ra một chút. Không biết là này phim truyền hình ai kỹ thuật làm quá hảo vẫn là cái gì. Như vậy quả táo thanh hương thế nhưng làm hắn cảm thấy như thế thơ ngọn. Thậm chí với Lý Ngôn Hề kia trắng nón mặt nghiêng đều làm hắn nhịn không được có loại muốn xoa bóp xúc động. Này mấy cái không tồi. Thế nào? Lý Ngôn Hề ngẩng đầu lên, phát hiện đối phương chính nhìn chằm chằm chính mình. Không có gì, có thủy sao. Thời tiết quá khô giáo. Phục Đình Du nghiêm trang hỏi. Lý Ngôn Hề nhìn thoáng qua trên bàn hơn phân nửa bình năng lượng thủy nàng nhớ rõ đó là phục Đình du vừa mới uống dư lại. bất quá nàng vẫn là lại lấy ra một lọ thủy cũng đưa qua. chương 485 đã lâu không thấy. trật trật trật, các ngươi hai cái gần nhất có tình huống nga, không phải ngươi ở nhìn chằm chằm hắn xem, chính là hắn ở nhìn chằm chằm ngươi xem. tiểu vũ gia ở lý ngôn hề túi sách trung lộ ra đầu, chính hương phấn bắt quái nói, là ngươi hảo rất đi. lý ngôn hề vội vàng ở trong đầu phản bác nói, muốn nói phục Đình du biểu hiện kỳ thật vẫn là làm nàng tương đối kinh ngạc ít nhất hắn hẳn là cũng giấu giếm được, trừ bỏ nàng bên ngoài mọi người. Hơn nữa hắn ở binh đoàn nội công tác vẫn cứ trước sau như một nghiêm túc phụ trách. Chỉ là hắn cũng nên là minh bạch đi. Bọn họ hiện tại chỉ là kịch người trong mà thôi. Đối với tiết mục tổ an bài chính phủ linh tinh đại khái cũng là cùng nàng giống nhau vô phúc tiêu thụ. Phục Đình Du ngẩng đầu mánh rót mấy ngụm nước, theo sau hai người cũng thực mau liền đánh nhịp. Lúc sau binh đoàn nội muốn để bạt vài vị thành viên. Nghe nói ngươi ca mấy ngày nay gặp điểm phiền toái. Phục Đình Du thu hồi tư liệu lúc sau hỏi, Ân cũng chưa nói tới là cái gì phiền toái, một khối kẹo mạch nha mà thôi, chỉ cần ta ca sách đến thanh liền không có việc gì. Nhắc tới cái này Lý Ngôn Hề cũng cảm thấy có chút vô ngữ, nam thành thị doanh địa tới người chung vẫn là có bọn họ nhận thức người, tỉ như nói lần trước nhầm An Khang. Hắn ở tới rồi doanh địa hai ba thiên về sau, cũng rốt cuộc đã biết Lý Ngôn Hề chính là doanh địa trường một chuyện, vì thế liền mỗi ngày quấn lấy Lý Tinh Hải, hy vọng có thể leo lên điểm giao tình. Chỉ là không biết hắn nói gì đó lời nói chọc giận Lý Tinh Hải, Lý Tinh Hải vừa mới bắt đầu còn cười thoái thác, hiện tại càng là liền cảnh đều mặc kệ đáp đối phương. Thật sự không được liền đuổi ra doanh địa, bao gồm cái kia Quách Dung Dung. Phục Đình Du trên mặt lộ ra một tia chắn ghét, người một khi sẽ rách sắc mặt lúc sau liền chuyện gì đều có thể làm được, liền ở phía trước một ngày, Quách Dung Dung lại tản chút lời đồn, nói nàng đã từng đã cứu Lý Ngôn Hề mệnh, nhưng là Lý Ngôn Hề cuối cùng lại lấy oán trả ơn, mang theo vật tư chạy trốn tới thành phố thanh tới Này phiên lời đồn cũng cũng không có ở thành phố thanh doanh địa khuyết tán mở ra, cũng hoặc là nghe được người phần lớn đều không tin. Một cái không có dị năng lão bà, ở khu lều trại nội nhai bọn họ doanh địa lớn lên lưới căn, nghe được người cũng chỉ cho rằng nàng là cái đầu góc có vấn đề. Không có cái này tất yếu, nàng ở thành phố thanh trong doanh địa hôn không đi xuống, còn có cái kia nhậm ăn khang, hán đại khái thực mau liền không có tâm tư quân lấy ta ca. Lý Ngôn Hề trả lời nói, thành phố thanh doanh địa bao dung đủ loại người nhưng lại dung không dưới mỗi ngày đều ăn không ngồi rồi người đối với có chút người tới nói đi hâm mộ người khác ngược lại là một loại tra tấn cũng đúng đi thôi cùng đi nhìn một cái tiếp theo chàng phỏng vấn đi phục đình du đứng dậy hôm nay còn có mấy cái phi dị năng giả phỏng vấn lý ngôn hề cũng tò mò là mấy cái cái dạng gì người chỉ là đương lý ngôn hề mới vừa đi tới rồi phỏng vấn bên ngoài thời điểm nàng lại không thể không tạm thời rời đi tiểu vũ gia cùng nàng đồng loạt phát hiện doanh địa cửa thành phụ cận có tình huống Thoạt nhìn là có người sắp chuyển biến trở thành tăng thi, lại muốn lẫn vào trong thành. Không quan hệ, ngươi đi vội, chú ý an toàn. Phục Đình Du nghe được Lý Ngôn Hề sau khi giải thích nói. Bởi vì Lý Ngôn Hề tới kịp thời, cửa thành ngoại một đám người tại tiến hành đăng ký phía trước đã bị Kim Thiện Sở dẫn dắt chỉ an đội cấp chặn lại xuống dưới. Các ngươi vì cái gì muốn ngăn lại chúng ta? Cầm đầu một người nam nhân thần sắc hơi chút có chút lạnh lùng, trên cằm than chỉ sắc hồ cha còn ẩn ẩn nếu hiện. Hàn chính đánh ra trước mặt một đội người mặc chỉnh tề trị chỉ an đội viên, sắc mặt cũng tràn ngập không vui. Chúng ta doanh địa trường nói, các ngươi những người này chúng có người bị thương, lập tức liền phải biến thành tăng thi. Kim Gia Vinh nói, người chung quanh vừa nghe là doanh địa lớn lên mệnh lệnh, cũng tất cả đều đứng ở một bên nhìn lên, lý ngôn hề phán đoán chưa bao giờ có sai lầm quá. Sao có thể? Chúng ta người đều êm đẹp đứng ở chỗ này, nào có người biến tăng thi? Một cái khác nam nhân phản bác nói. Các người doanh địa lớn lên ở nơi nào? Hắn rửa vào cái gì nói như vậy? Cầm đầu nam nhân nhíu mày nhìn nhìn chung quanh, bọn họ hoàn toàn không có gặp qua thành phố thanh doanh địa doanh địa trường, đối phương vì cái gì sẽ nói như vậy? Chẳng lẽ, nam nhân nhớ tới từ trước hắn nhìn thấy quá một người có được kỳ quái dị năng nữ sinh, hay là trên thế giới này thật đúng là có cái thứ hai cùng nàng giống nhau dị năng? Đương nhiên là bằng ta dị năng, đã lâu không thấy, thân đội trưởng. Một đạo thanh lệ thanh âm vang lên. Lý Ngôn Hề chậm rãi từ trong đám người đi ra, nàng bên người không có đi theo bất luận kẻ nào, nhưng là người trung quanh ở nàng sau khi xuất hiện đều tự nhiên mà vậy đứng ở nàng bên người, cùng bọn họ giằng co. Thân Trạch Vĩ cùng phía sau trong đó mấy người đều mở to hai mắt, là nàng, là ngươi, Hướng Minh Chí suýt nữa té ngã, chính là vì cái gì Lý Ngôn Hề lại ở chỗ này, là ta, cho nên ta hiện tại nói, các ngươi những người này chung có người cảm nhiễm Tang Thi virus, các ngươi hẳn là không có ý kiến đi. Lý Ngôn Hề vừa nói vừa đi tới rồi một người ăn mặc trưởng tụ nam nhân bên người, nam nhân môi còn ở run run, hắn không biết trước mắt này thoạt nhìn phúc hậu và vô hại nữ nhân từ đâu ra sức lực, một phen xả qua hắn phía bên phải cánh tay, đem một chỗ miệng vết thương bại lộ ở mọi người trước mặt. Thân Trạch vĩ cùng hướng minh Chí đám người sắc mặt cũng đồng thời trở nên nan khăm lên. Đặng Tuấn, ngươi chừng nào thì? Hướng minh Chí đau lòng nhìn cái này vẫn luôn đi theo chính mình bộ hạ, không nghĩ tới hắn lại ở cuối cùng thời điểm cảm nhiễm tăng thi virus. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới ta này đến cuối cùng vẫn là chết ở ngươi Lý Ngôn Hề thủ hạ. Đặng Tuấn cũng không có giải thích, ngược lại hung hăng mà nhìn Lý Ngôn Hề. Ngươi đầu óc có phải hay không có bệnh? Là chính ngươi không cẩn thận bị tang thi cắn, như thế nào liền nói là chết ở ngôn hề dưới tay? Kim Thiện Mãng, hắn biết những người này đại khái là nam thành thị doanh địa người, mà hắn đối nơi đó người đã sớm không có bất luận cái gì hảo cảm. Chính là, người này từ đâu ra a? Cái nồi này ta lý doanh địa trường nhưng không bối. Trong đám người có người nghị luận xôi nổi nói. Có lý doanh địa lớn lên ở, cái gì tang thi vi rút đều đừng nghĩ đi vào trong doanh địa tới. Đúng vậy đúng vậy, có lý doanh địa lớn lên ở trong doanh địa mặt thật đúng là quá an tâm. Thân chạch vĩ đám người này nào còn có cái gì nghe không hiểu. Đặng tuấn nhịn xuống cuối cùng một kia lý trí hỏi, ngươi là nơi này doanh địa trường. Lý ngôn hề cười cười, ngay sau đó gật gật đầu. Đúng là, chỉ tiếc, ngươi vào không được đâu. Một quả màu bạc phi nhận đột nhiên xuất hiện ở đặng Tuấn trước mặt, đặng Tuấn mới vừa hoảng sợ muốn nói cái gì đó, chỉ nghe mắng một tiếng, phi nhận liền toàn bộ hoàn toàn đi vào hắn trên trán. Uy hiếp ta thành phố thanh doanh địa an toàn, quyết không cho phép đi vào. Lý Ngôn Hề mặt vô biểu tình nhìn thân trạch vĩ đám người liếc mắt một cái, đối phương hiển nhiên còn ở kinh ngạc bên trong. Lý Ngôn Hề, nàng khi nào như vậy có khí chàng? Mà đương thân trạch vĩ còn muốn lại nói chút gì đó thời điểm, Lý Ngôn Hề đã xoay người đi vào doanh địa. Mới vừa rồi vây quanh ở bọn họ bên người trị an đội viên cũng đều chỉnh tề tản ra. Nàng! Nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì nàng sẽ là thành phố thanh doanh địa trường? Hướng minh trí tuy rằng đáng tiếc đã chết đi Đặng Tuấn, nhưng hắn càng thêm khiếp sợ với vừa rồi Lý Ngôn Hề. Trưng 486 bị ám sát. A Vĩ! A Vĩ! Người còn hảo đi! tạ Lương Bình nhìn thân sắc còn căng chặt thân trạch vĩ, xem ra vừa rồi kia Lý Ngôn Hề đối hắn xúc động quá lớn. Không có việc gì! Ta còn hảo. Thân chạch vĩ thu hồi chính mình ánh mắt trả lời nói. kia chúng ta còn có vào hay không? Tà Lương Bình biết lý ngôn hề thế nhưng là nơi này doanh địa trường lúc sau vẫn là thực thất vọng. Bọn họ vừa rồi từ nơi xa nhìn đến này tòa doanh địa thời điểm cũng đã coi trọng nơi này. Nhiều thế này thiên tới vẫn luôn đang đảo vong bên trong. Trời biết bọn họ có bao nhiêu khát vọng tìm được một cái doanh địa. Trước mặt thành phố thanh doanh địa từ vẻ ngoài thượng thoạt nhìn liền không thể bắt bẻ. Cũng cùng bọn họ nhặt được kia tuyên truyền đơn nội dung nhất trí nhưng bọn họ cùng Lý Ngôn Hề ở Nam Thành Thị thời điểm liền kết hạ xuống núi này nếu là nàng muốn trả thù gì đó bọn họ nào còn có thể tại này trong Doanh Địa có nơi dừng chân đi vào thân Trạch Vĩ quyết định nói hắn đảo phải hảo hảo nhìn một cái này Lý Ngôn Hề là mân mê ra tới một cái cái dạng gì Doanh Địa kỳ thật Lý Ngôn Hề cũng không nghĩ tới thân Trạch Vĩ cùng Hướng Minh Chí bọn họ cũng tới đến thành phố Thanh Doanh Địa bất quá phục anh biết về sau lại rất là cao hứng làm cho bọn họ lúc trước như vậy không coi ai ra gì. Hiện tại nếu tới rồi chúng ta ma chảo chung, hừ hừ. Phục Anh đã suy nghĩ kê sách đi như thế nào thu thập bọn họ. Ngươi xác định ngươi nơi này là ma chảo. Lý Ngôn Hề đã hiểu biết đến, thân trạch vĩ bọn họ hẳn là có không ít tinh hoạch, nếu không cũng sẽ không tiến vào liền thuê hai căn biệt thự. Nàng cho rằng ở thành phố Thanh Trong doanh địa, chỉ cần có cũng đủ tinh hoạch, kết quả thực chính là ở mặt thế thiên đường sinh hoạt, nào xương được với ma chảo. Ta nếu là bọn họ nói, hiện tại hẳn là cực kỳ hối hận. Lạc thời vũ cười nói Kỳ thật chúng ta hẳn là cảm tạ bọn họ, nếu không phải bọn họ nói, chúng ta cũng sẽ không ra tới kiến doanh địa. Đường Đức Vũ tuy rằng là sau lại mới gia nhập đội ngũ, nhưng khi đó cũng là lý ngôn hề bọn họ cùng nam thành thị doanh địa mâu thuẫn trở nên gây gắt thời điểm. Chỉ có hơn 40 người mà thôi, không gây được sóng gió gì hoa tới. Phục Đình Du nói làm đại gia nhất trí tán đồng, hiện tại mặc kệ là ai tới, lý ngôn hề ở thành phố thanh doanh địa địa vị cùng quyền lợi cũng không ai có thể lay động. Nam thành thị A. Thật đúng là không nghĩ muốn hồi ước địa phương đâu. Lê Hiểu Tình vẫn là càng thích bọn họ hiện tại doanh địa. Tới liền tới đi, còn rất có ý tứ, không phải sao? Lý ngôn hề cười nói, nếu triển hào trở về nói, nói vậy cũng chỉ sẽ đem những người đó đã đến trở thành vui đùa lời nói nghe một chút đi. Chạm bạn, Lý Tinh Hải ở tan tầm sau liền cùng với Tĩnh trúc chào hỏi chuẩn bị hồi trụ địa phương, nhưng là ở một cái châu ngoặc chỗ lại gặp ngồi canh lâu ngày nhậm an khang. Như thế nào lại là ngươi? Lý Tinh Hải những mày hỏi. Biển sao, ngươi đừng không thấy ta à, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta tìm cái công tác, ta sẽ không bao giờ nữa tới tìm ngươi. Nhậm An Khang khẩn cầu nói, thôi đi ngươi, ngươi cái gì đều không biết, làm ta cho ngươi an bài cái gì công tác. Lý Tinh Hải xua xua tay, Nhậm An Khang cho tới nay đều là dựa vào hắn tỷ tỷ nhậm đình mới có thể miễn cưỡng tồn tại, nhậm đình rộng lượng nâng đỡ chính mình đệ đệ kết quả chính là, dưỡng ra tới một cái cái gì cũng sẽ không làm bạch nhã lang. Nghe nói Nhậm An Khang có đôi khi không hài lòng thời điểm còn sẽ động thủ đánh nhầm đình. Như vậy việc xấu loang lổ người, hắn nếu là cho hắn giới thiệu công tác nói mới là hại chính mình muội tử đi. Ta xem các ngươi kho hàng kia bảo an công tác rất không tồi, mỗi ngày liền ở bên trong mát mẻ mát mẻ, gì cũng không cần làm. Nhậm An Khang thấy được Lý Tinh Hải trong mắt ghét bỏ chi ý, trong lòng tuy rằng sinh khí, nhưng vẫn là cười hì hì hỏi: "Kia không có khả năng, chúng ta bảo an viên đều là dị năng giả, cũng là luôn hề chọn lựa ra tới." Ngươi không được. Lý Tinh Hải dứt lời liền đi phía trước tiếp tục đi đến lại không thấy được nhậm an khang trong mắt đã đột nhiên biến thành hận ý. Một đoạn tuyết trắng ánh đao xuất hiện ở nhậm an khang phía sau. Hắn đột nhiên chiều Lý Tinh Hải đánh tới cũng hô lớn. Lý Tinh Hải ngươi trang cái gì trang ngươi không phải cũng là dựa ngươi mội tử mới có hôm nay. Ta hôm nay liền xem ngươi về sau còn như thế nào hưởng phúc. Dừng tay Bạch Trấn cùng cảnh nghị đám người tuy rằng này đây nhanh nhất tốc độ đổi tới nhưng đã vì khi đã Nhậm An Khang cả người đều nhào vào Lý Tinh Hải trên người, mà Lý Tinh Hải dưới thân đã là nhanh chóng lan tràn ra một bãi vết máu. Mới vừa vào doanh địa không bao lâu, từ đan chân cũng nghe nói này hai ngày trong doanh địa phát sinh hai kiện đại sự. Doanh địa lớn lên ca ca bị người hành thích, bởi vì cứu giúp kịp thời hơn nữa bệnh viện viện trưởng Lê Hiểu tình cao siêu trị liệu kỹ thuật, rốt cuộc vãn hồi rồi một cái mệnh. Nhưng doanh địa trường Lý Ngôn Hề lại nổi trận lôi đình, kia đầu sỏ gây tội thực mau đã bị bắt giữ. Mà này chuyện thứ hai chính là Bọn họ doanh địa trường thế nhưng tính toán đem kia đầu sỏ gây tội đi uy tang thi. Nghe nói người nọ tỉ tỉ đi cầu quá tỉnh, nhưng doanh địa trường lại hoàn toàn không tính toán buông tha, ở nhậm đỉnh trước mặt mọi người nghi ngờ Lý Ngôn Hề lạm dụng tư hình lúc sau, Lý Ngôn Hề thế nhưng trả lời nói, "Không có tư hình, lời nói của ta chính là thành phố thanh doanh địa pháp luật." Nhớ tới Lý Ngôn Hề kêu ý cười doanh doanh mặt, Từ đan chân đột nhiên cũng bất đồng tình cái kia phải bị uy tang thi người. Nhân gia tiểu muội muội người khá tốt, lại giáng nghĩa khí. Nhậm An Khang vốn dĩ liền không phải cái gì người tốt, trước kia còn tưởng khi dễ ta đâu. Từ đan Trân nói, nàng nhận thức Nhậm An Khang tỉ đệ, cũng không nghĩ tới Nhậm An Khang sẽ đi công nhiên thọc người, còn thọc chính là doanh địa lớn lên ca ca. Ta cảm thấy doanh địa trường một chút cũng không quá đáng, nhà mình thân ca đều có thể bị thọc, nếu là không tạo điểm uy tín, nói không chừng về sau còn sẽ có không có mắt người. Tống Hưng nhưng thật ra rất đồng tình Lý Ngôn Hề, theo hắn quan sát thành phố Thanh Trong doanh địa dân chúng đều thực tôn kính nàng. Đối nàng phong bình cũng đều là lấy thiện lương, lợi hại là chủ. Hiện tại nàng lựa chọn lấy như vậy tàn nhẫn phương thức trừng phạt người khác, nói vậy cũng là có nàng suy tính. Chính là, ta còn muốn không cần đi xem nàng đâu, bất quá nàng trăm công ngàn việc, khẳng định không rảnh. Từ đan chân có chút lo lắng Lý ngôn Hề, xem ra chỉ có thể chờ ở cửa thành công tác thời điểm gặp một lần nàng. Đồng dạng lo lắng Lý ngôn Hề còn có phục anh cùng cố giao đám người. Lý Tinh Hải tuy rằng không thương đến yếu hại, Nhưng là khi bọn hắn đuổi tới bệnh viện thời điểm vẫn là bị dọa tới rồi, Lý Tinh Hải cả người đều bị thọc thành huyết người, kia nhầm an khang thọc không chỉ là một đao, ước chừng có mười mấy đao. Lê hiểu tình liên hợp mặt khác hai gã chưa khỏi hệ y sĩ cùng trị liệu, mới miễn cưỡng đem Lý Tinh Hải huyết cấp ngừng. Mà hiện tại Lý Tinh Hải nhân mất máu quá nhiều, tuy rằng mệnh là nhạt về, nhưng khả năng muốn ở trên giường tu dưỡng cái hơn nửa năm. Sáng mai, ta tự mình dẫn hắn đi uy tăng thi. Lý ngôn hề nói, nàng tức giận Cứ việc nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ như vậy sinh khí, nhưng nàng cũng rõ ràng, lớn nhất khả năng chính là nàng đã nhận đồng lý tinh hải cái này ca ca. Ta cũng đi, lý gia đại ca tốt như vậy người, liền bởi vì không cho hắn giới thiệu công tác đã bị thương thành như vậy, quá làm giận. Cao viễn cũng lòng đầy căm phẫn nói, ngươi bất tranh cái, lửa cháy đổ thêm dầu. Lê Hiểu Tình chọc chọc cao viễn, nhỏ giọng nói, chương 487 xử phạt. luôn hề, còn hảo lý đại ca không có việc gì. Hiểu tình tỷ rất lợi hại, về sau khẳng định cũng sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Cố giao cùng an ủi nói. Ân, ta biết. Lý nôn hề mới từ Lý Tinh Hải trong phòng ngủ ra tới, bởi vì mất máu quá nhiều, Lý Tinh Hải hiện tại cơ hồ mỗi giảng hai câu lời nói liền vây không mở ra được đôi mắt, người cũng so với phía trước hư nhược rồi rất nhiều, cho nên nàng mỗi ngày buổi tối đều sẽ đưa đi một chén canh gà cho hắn bổ thân thể. Lần này sự tình tính chất nghiêm trọng, quản lý tầng uy tín cũng cần thiết tạo lên. Lạc thời vũ cũng nói, có lẽ ta lúc ấy hẳn là nghe đại gia, đem bọn họ đều đuổi ra đi thì tốt rồi. Lý Ngôn Hề thở dài nói, không có biện pháp nha Ngôn Hề, tiểu nhân khó phòng, ngươi cũng đừng tự trách. Phục Anh vô vô Lý Ngôn Hề bả vai an ủi, đem sống sờ sờ người ủy tang thi. Này nghe tới thực tàn nhẫn, nhưng nhìn đến bị thọc thanh huyết người Lý Tinh Hải về sau bọn họ ngược lại cảm thấy theo Lý Thường hẳn là, nếu là Ngôn Hề có thể nguôi giận liền càng tốt. Liền ở doanh địa cửa tiến hành, như thế nào? Phục Đình Du rất có loại ngươi giết người ta liền cho ngươi đệ giao nhỏ cảm giác. Mà trên thực tế, đem nhậm an khang uy tang thi phương pháp cũng là hắn nghĩ ra được. Vì sinh tồn đi xuống một đường chạy trốn đến nơi đây, nhưng lại làm ra loại sự tình này. kia hắn khiến cho hắn thể nghiệm một chút cái gì gọi là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Đến lúc đó chúng ta chỉ an đội sẽ ở hiện trường duy trì trị an, các ngươi yên tâm làm. Liêu Hạo Quảng cũng nói, muốn hay không ta chụp được tới cấp lý gia đại ca nhìn xem. Đường Đức Vũ cũng nóng lòng muốn thử hỏi. Ta có làm báo xã đối chuyện này tiến hành đưa tin, ta ca mặt sau sẽ biết. Lý ngôn hề nhìn bên người này đàn đều duy trì chính mình người, trong lòng còn xót lại về điểm này lo lắng cũng không thấy. Nguyên bản nàng còn lo lắng cái này cách làm có thể hay không quá kích, làm người xem cảm thấy không khỏe, nhưng là ngẫm lại chính mình trên tay sở giết chết người, nàng cũng liền không hề nghĩ nhiều. Liên tính là nàng trở về đến Thánh Ngọc Quốc về sau nàng cũng sẽ không lại là trước đây cái kia nhậm người mưu hại lý ngôn hề ngày thứ hai sáng sớm trong doanh địa đã có không ít người nghe nói việc này sôi nổi đều hướng cửa thành dũng đi cả người bị chói lên liền đầu lưỡi đều không thể nhúc nhích nhậm ăn khang, chính vẻ mặt hoảng sợ nhìn lồng sắt nội bảy tám chỉ tăng thi hắn chưa bao giờ có nghĩ tới chính mình kết cục là cái dạng này nhậm đình vẻ mặt chết lặng đứng ở một bên nàng đã khóc gần một ngày một đêm không biết vì cái gì khóc lóc khóc lóc liền khóc không được tỷ tỷ Ngươi cứu cứu ta a, ngươi mau cứu cứu ta, ta không cần bị tang thi ăn luôn a. Nhậm an khang trong miệng mảnh vải một bị gỡ xuống, liền lớn tiếng kêu to lên. Ngươi vì cái gì làm việc trước nay đều không nghĩ hậu quả. Trước kia có chuyện gì ta đều có thể thế ngươi bọc, thậm chí ngươi tỷ phu cũng là bởi vì ngươi mà chết, nhưng lúc này đây, ta cũng không có cách nào. Nhậm đình nhớ tới chính mình trợ phu, lúc trước đột phát tang thi vì rút thời điểm, nguyên bản bọn họ đều có thể đủ được cứu vớt. Cũng là vì nhậm an khang khang khang phải đi về lấy trong nhà sổ tiết kiệm, hắn mới bất đắc dĩ lại quay trở lại thi cứu, kết quả lại bởi vậy mất đi tính mạng. Còn có nàng vì có thể làm nhậm an khang ăn khẩu cơm no, ở không thức tỉnh dị năng phía trước vẫn luôn bán đứng chính mình thân thể sự. Ta biến thành như vậy còn không phải bởi vì ngươi. Là ngươi nói mặc kệ phát sinh cái gì ngươi đều sẽ cứu ta. Nhậm an khang cuồng loạn kêu to lên. Ngươi đang trách ta. Nhậm đình khó có thể tin nhìn nhậm an khang mặt thế trước kia nàng đã bị người chung quanh xưng là đỡ đệ ma, nàng có thể đối này cười chi? Nhưng là hiện tại Nhậm An Khang nói lại làm nàng không thể tiêu tan. Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi nếu là giống Lý Tinh Hải muội muội như vậy có năng lực, ta liền không cần đi cầu Lý Tinh Hải cho ta tìm công tác. Ngươi rõ ràng cái gì đều không có, vì cái gì còn luôn là không biết lượng sức đi che chở ta. Nhậm An Khang điên cuồng mà phát tiết ý nghĩ của chính mình, hoàn toàn không màng nhậm đỉnh kia xanh mét một khuôn mặt. Tấm tắc phản phệ đi. Trước kia ta liền nói quá, này nhậm đình sớm muộn gì sẽ có đâu không được một ngày, không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy. Một cái xăm mình nữ nhân hai tay hoàng ngực, đứng ở một bên nhìn náo nhiệt nói. Ý thì người, chuyện này nếu là đặt ở Nam Thành Thị Doanh Địa, phỏng trừng đến tội liên đối, chúng ta vẫn là coi như không quen biết bọn họ đi. Hoàng ý ghi nhân thân biên một người nữ sinh nhỏ giọng quên. Ta nghe nói nhậm đình lão công cũng là vì nhậm an khang mà chết, nhà bọn họ lại không phải lần đầu tiên tội liên đối. Một cái khác nam nhân cũng nói Doanh địa trường cùng phục đoàn trưởng tới Không biết là ai hô một tiếng Đám người tức khắc an tĩnh xuống dưới Thân chạch vĩ cũng ở trong đám người nhìn qua đi Này liếc mắt một cái cũng làm hắn không cấm kinh ngạc Lý Nguồn Hề, Phục Đình Du, Phục Anh, Cổ Giao Còn có mấy cái hắn không quen biết người đều tới Lý Nguồn Hề đội ngũ như nhau lúc trước Một người đều không có thiếu Lại nhìn kỹ Lý Nguồn Hề Trải qua hơn nửa năm thời gian Nàng tóc càng dài Giờ phút này chính tinh xảo thả chỉnh tề khoác ở sau đầu, nàng trên vai còn có một con không biết là cái gì chủng loại tinh bộ điều, còn có kia thân làm người vừa thấy liền nghiêm nghị sinh ra sợ hãi thượng vị giả hơi thở. Đây là bọn họ không mang tất cả thoát đi nam thành thị doanh địa nguyên nhân sao. nhậm An Khang, ngươi nhưng nhận tội. Phục Đình Du một thân chế phục, lục cấp cường giả thân phận cũng là người không dung bỏ qua. Ta nhận tội, ta nhận tội, các ngươi thả ta đi, dù sao Lý Tinh Hải cũng không có chết, quan ta không hẹn đều được. Ta không muốn chết ta. Nhậm An Khang quỳ gối trên mặt đất khẩn cầu. "Nhậm An Khang, ngươi liên tiếp đâm bị thương Ta ca thập tam đao, đao đao chí mạng, nếu không phải Lê viện trưởng cùng vài vị y sư y y thuật tinh vi, mới cứu sống Ta ca, hiện tại ngươi nói dù sao hắn cũng không chết." Lý Ngôn Hễ thanh âm cực lãnh, quỳ trên mặt đất Nhậm An Khang đột nhiên không tự chủ được run run lên. "Nữ nhân này nhất định sẽ giết hắn. Ta sai rồi, ta nhận sai, các ngươi như thế nào trừng phạt ta đều được, ta không cần bị tang thi ăn luôn, ta không cần." Nhậm An Khang biên lắc đầu biên nói, đã chậm. Thành phố thanh trong doanh địa, tuyệt đối dung không giới bất luận cái gì một cái chi hắn nhân sinh mệnh với không mà người. Nếu sau này có người lại ở trong doanh địa cố ý thương tổn người khác, một khi trị an đội định tội, coi là tương đồng xử phạt. Lý Nhuôn hề ngữ khí không được xé vào, nàng ngay sau đó liền làm người giải khai Nhậm An Khang trên người dây thừng. Lý Doanh địa trường, ta biết Nhậm An Khang chính là cái xuất sinh, thật sự không có cách nào buông tha hắn lúc này đời sao? Nhậm Đình Như cũ hai mắt đấm lệ nàng vô lực cầu xin nói, nhậm tiểu thư, ta hy vọng ngươi sau này có thể phân rõ thị phi đúng sai, liền tính ngươi không hiểu đến đổi vị tự hỏi, cũng nên biết quốc pháp gia quy tắc dụng. nếu ngươi hôm nay lại ngăn trở ta thành phố thanh doanh địa chấp pháp, ta không ngại làm ngươi cùng hắn cùng tội. lý ngôn hề một chút đều bất đồng tình nhậm đình, sớm tại trước đây hạ dũng liền nghe được đôi tỷ đệ này sự, nhậm an khang có thể có hôm nay, nhậm đình kỳ thật cũng có rất lớn trách nhiệm. nhậm đình nhắm hai mắt lại, bên hai còn quanh quẩn nhậm an khang khóc tiếng la. Ngay sau đó nàng lại là đương trường ngất đi. Lồng sắt là mấy chỉ bình thường tăng thi, bị đám người vây quanh chúng nó hận không thể đứt tay đứt chân cũng muốn bài trừ lồng sắt, từng trương răng nanh mồm to gào giống, còn có kia sắt nhọn lợi trảo, phảng phất muốn xé rách mỗi người cái bụng. Chương 488 Lý Tinh Hải Mộng. Nhậm An Khang đồng dạng cũng ở lung ngoại kêu tê tâm liệt phế, hắn càng là hối hận liền càng là hận cực kỳ nhậm đinh, la to gian càng là không lượi lời mắng chính mình thân tỉ tỉ. Long sắt muôn bị không hề dự triệu mở ra, Hoàng y lì người còn dọa một cú sốc, nhưng lại phát hiện bên trong tang thi cũng không có ra tới, kia rộng mở trước cửa như là có một tầng nhìn không thấy pha lê cháo, nhậm những cái đó tang thi như thế nào chụp đánh cũng vô pháp ra tới. Không, không cần. A, a. nhậm an khang thân thể như là bị cái gì thao tác, thế nhưng chính mình hướng tới phía trước mở ra lồng sắt đi qua. Giống, phong ngự cháo bị chệt hồi, mấy chỉ tang thi cùng cắn thượng nhậm an khang hộ ở mặt trước hai cái cánh tay. Một miếng thịt bị xé rách xuống dưới, lại có tang thi nhào vào nhậm An Khang trên cổ gặm. Tiếng kêu thảm thiết dần dần biến yếu, thẳng đến hắn cái bụng bị xé rách. Nhậm Đình sớm đã hôn mê bất tỉnh. Công khai hành hình, lại là bị mấy chỉ tang thi phân thực phương pháp. Không ít vây xem người đều đã bị dọa sắc mặt trắng bệnh, cũng có người đường trưởng nôn mửa lên. Rốt cuộc Nhậm An Khang bị phân thực xong, kia mấy chỉ đầy người đều làm máu tươi tang thi lại hung tợn đâm hướng lồng sắt, muốn tiếp tục phân thực lung mọi người. Lý ngôn hề nhìn thoáng qua những cái đó tang thi, bất quá trong chốc lát, những cái đó tang thi thế nhưng lần lượt ngã xuống, lại không một tiếng động. Không ít người đều há to miệng, vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ cũng đều biết tang thi sẽ không chóng váng cũng sẽ không chết giả, mà những cái đó ngã trên mặt đất tang thi rõ ràng chính là đã tử vong. Vì cái gì chúng nó đột nhiên liền đã chết. Thành phố Thanh doanh địa chính là hữu hảo hòa bình doanh địa, nếu là lại có người ở doanh địa nguyên nhân bên trong bản thân tư dục đi xâm hại người khác kích lợi. Hậu quả thỉnh tham khảo hôm nay xử phạt. Chu Phong đúng lúc nói. Hắn thấy được chung quanh người trong mắt sợ hãi, tựa như lạc thời Vũ nói, nếu muốn muốn ngồi ổn quyền lợi trung tâm, sợ hãi cũng là phục tùng một loại đi qua. Chúng ta nguyện tuân thủ doanh địa điều lệ chế độ, cùng thành phố thanh doanh địa cùng tồn tại. Tuân thủ điều lệ chế độ, cùng thành phố thanh doanh địa cùng tồn tại. Không biết là ai hô câu đầu tiên, mọi người sôi nổi đi theo phụ hòa lên, ngay cả lý ngôn hề cũng không nghĩ tới đại gia thế nhưng sẽ như vậy phối hợp Hoang y gì hề người cùng tân nhập doanh địa một ít người còn không biết lý ngôn hề đến tuột cùng là cái dạng gì dị năng, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn đến có thể trực tiếp khống chế vật thể cùng người dị năng, thậm chí nàng chỉ nhìn thoáng qua tang thi mà thôi, những cái đó tang thi liền tất cả đều đi đời nhà ma. Nhớ tới mấy ngày trước đây bọn họ ở ven đường tương ngộ khi trường hợp, Hoang y gì hề người chỉ cảm thấy trước mắt lý ngôn hề quả thực sâu không lường được, hơn nữa nàng chưa bao giờ gặp qua có người bị nhiều như vậy dân chúng ủng hộ quá. Cho nên bọn họ mấy ngày nay nhìn đến những cái đó hướng kỳ thành phố Thanh Tuần San thượng nội dung chẳng lẽ đều là thật sự. Ở đương kỳ thành phố Thanh Tuần San, từ thấy Nhậm An Khang sự kiện trải qua trình cùng soạn bản thảo, kỹ càng tỉ mỉ miêu tả rõ ràng chuyện này tiền căn hậu quả, có chút không rõ nguyên do người đang xem xong lúc sau, tức khắc minh bạch vì cái gì lý ngôn hề sẽ tại đây sự kiện thượng như vậy sinh khí. Ta cho ngươi cung cấp an toàn che chở nơi, ngươi còn muốn cho ta dưỡng ngươi cả đời, ta không đáp ứng ngươi liền đem ta hướng chết chém. Đây là cái gì lòng lang dạ sói đồ vật? Lý doanh địa trường làm một chút đều không quá phận, nếu không giới tàn nhẫn tay lập hạ quy củ, kia sau này còn sẽ có những người khác sinh mệnh cùng an toàn đã chịu uy hiếp. Lúc trước chúng ta vẫn là xem thường này Lý Ngôn Hề, không nghĩ tới nàng có thể kiến thành lớn như vậy doanh địa, hơn nữa các phương diện quản lý quả thực hoàn mỹ a. Tà Lương Bình đã tiến vào doanh địa mấy ngày, mấy ngày nay bọn họ đã đem thành phố thanh doanh địa hiện trạng thăm dò rõ ràng. Đâu chỉ là xem thường, nhưng ta cảm thấy lớn nhất nguyên nhân vẫn là bởi vì nàng chán ghét Nam Thành thị doanh địa. Thân Trạch Vĩ bên cạnh Lý Lệnh phân tích nói, hắn kỳ thật cùng Lý Nôn Hề không có tiếp xúc quá quá nhiều, phần lớn đều là từ người khác trong miệng hiểu biết đến chuyện của nàng, nhưng là trực giác thượng làm hắn cảm thấy, Lý Nôn Hề là phi thường phản cảm Nam Thành thị doanh địa, nếu không nàng có như vậy đại năng lực, lại vì sao không ở Nam Thành thị trong doanh địa trực tiếp đảo loạn phong vân. Mặc kệ thế nào, dù sao hiện tại nhân gia là lão đại, chúng ta không phục cũng không có biện pháp, cùng lắm thì lại đổi cái doanh địa. Hướng Minh chỉ nói, làm cái kia tiểu nha đầu ở trên đầu mình, hắn thật là có chút toán giận. Tạm thời rồi nói sau, nay thành phố Thanh Tuần San làm thật đúng là xinh đẹp A. Thân chạch vĩ bên người, là một trồng hướng kỳ thành phố Thanh Tuần San, toàn bộ xem xuống dưới quả thực chính là một bộ thành phố thanh doanh địa phát triển sử. Tuy rằng gần là nửa năm, này tòa doanh địa thế nhưng từ lúc trước mười mấy người biến thành hiện tại hai vạn hơn người. Không sai, nhìn như là một phần báo chí mà thôi, kỳ thật còn khống chế trong doanh địa dư luận đi hướng. Chiêu này cao A. Lý lệnh cũng tan thường nói, so với nam thành thị doanh địa bên trong mấy phái đấu tranh, này thành phố thanh doanh địa quản lý tầng tựa hồ cũng đều là người một nhà. Quan trọng nhất chính là, Lý Ngôn Hề bằng vào nàng kia kỳ lạ dị năng cùng chiến lược mười phần đồng đội, làm nàng bản thân ở thành phố thanh doanh địa thống trị vô pháp lay động. Mà lúc này Lý Ngôn Hề, đang ở Lý Tinh Hải phòng nội bồi hắn trò chuyện thiên. Một thân miên chất áo ngủ Lý Tinh Hải dựa vào bên gối, hắn bên cạnh trên bàn còn có một chung bổ huyết dưỡng khí gà đen canh Lý Tinh Hải lật xem trong tay thành phố Thanh Tuần San, theo sau thật mạnh thở dài một hơi. Muội tử, cảm ơn ngươi. Hắn lớn như vậy, còn chưa từng có người nào vì hắn như vậy suốt đầu quá, trước kia Tào lệ đại khái cũng chỉ sẽ mang theo hắn chiếm người khác tiện nghi, gặp được ngạnh cha liền lại mang theo hắn sám xịt đi rồi. Mà Lý Ngôn Hề, vì hắn động thật cách, cảm tạ ta cái gì, hiện tại người bị hại chính là ca chính ngươi. Lý Ngôn Hề còn tưởng rằng Lý Tinh Hải sẽ cảm thấy chính mình thủ đoạn quá mức ngon độc. Không nghĩ tới hắn lại hoàn toàn không có ý kiến. Ai mội tử, ca tối hôm qua làm một giấc mộng, trong mộng có người giống như nói ngươi cũng không phải ta thân mội tử, hai ta chỉ là ở chơi một cái chơi đóng vai gia đình cho chơi, nhưng đem ta tức điên, ta đi lên đem người kia tấu một đốn, ngươi nói tốt cười không buồn cười. Lý Tinh Hải lại hồi tưởng khởi cái này mộng thời điểm chính mình đều cười, Lý ngôn hề không phải hắn mội tử, sao có thể? Đúng vậy, sao có thể đâu ca, ngươi mấy ngày nay vẫn là nhiều xuống giường đi một chút, Đỡ phải lại làm những cái đó có không Lý Nguồn Hề vẻ mặt ngây thơ phun tào nói Mà nàng đặt ở trên giường tay lại gắt gao mà nắm Để hóa giải chính mình cảm xúc dao động Không phải thân mội tử Quá mọi nhà trò chơi Lý Tinh Hải như thế nào sẽ làm như vậy mộng Nắm thảo phim truyền hình hậu trường có thể hay không ra vấn đề Lý Tinh Hải mộng như thế nào như vậy chân tướng Nàng thật đúng là không phải ngươi thân mội tử Ngươi đại khái không có khả năng có như vậy cấp lực mội tử Đau lòng Lý Tinh Hải một giây đồng hồ. Hắn tỉnh lại có thể hay không buồn bực Ha ha Mới vừa đi lục soát lý tinh hải cái này diễn viên tư liệu Hắn là một người khách sạn bảo an viên Cùng chân thật thế giới lý ngôn hề tám gậy che đều đánh không a. Không cần đem cốt truyện bay lên đến trong hiện thực đi Hơn nữa ta cảm thấy kịch chung bọn họ Hai người huynh muội tình vẫn là đáng giá thưởng thức Một, bên trong rất nhiều tham diễn giả đã thực thảm Nghe nói hiện tại tỉnh lại người rất nhiều đều tại tâm lý can thiệp đâu Chương 489 dư luận áp lực mặt thế song trọng tấu này bộ ai phim truyền hình rất là nổi danh bá gia trong khoảng thời gian này cơ hồ mỗi một cái thánh ngọc quốc công dân đều đã biết này bộ kịch bên trong không có ngốc nết tình yêu tình tiết lại cũng thu hoạch một đám lại một đám người xem ngay cả các gia trưởng cũng sẽ không ngăn trở nhà mình hài tử xem này bộ kịch thậm chí có người đem này bộ kịch trở thành một bộ nữ chủ độc lập tự mình cố gắng khích lệ nhân tâm kịch chỉ là mỗi phiến lá cây đều có âm dương hai mặt này bộ kịch sở mang đến thật lớn hiệu ứng dưới cũng bị tuân gia không ít mặt trái tin tức Có rất nhiều tham diễn giả ở từ ai khoang tỉnh lại về sau sinh ra thật lớn tâm lý ứng kích chứa ngại chứng. Còn có một ít ở kịch trung biểu hiện không tốt, bại lộ ra bản tính tham diễn giả cũng bị internet dân chúng khiển trách, đặc biệt là tạ thấu đáo, hiện tại hắn đã trở thành thánh ngọc quốc lớn nhất tác nhân. Cứ việc phi dược cùng cam lâm sắp tới đều liên hợp mời rất nhiều bác sĩ tâm lý, tới vì có bệnh trạng người làm tâm lý trị liệu, nhưng hiệu quả cũng hoàn toàn không rõ ràng. Này nếu không phải lý ngôn hề kiến thành phố thanh doanh địa. Chỉ sợ chết thảm người sẽ càng nhiều đi Đúng vậy, các người tiết mục tổ cấp vật tư tài nguyên thật sự quá ít Nếu không phải lý ngôn hề nguyện ý đem tài nguyên cùng chung Sợ là sống đến cuối cùng người đều còn thừa không có mấy Này có thể hay không là tiết mục tổ âm như A Nghe nói nếu trên đường đóng máy nói Tham diễn giả bắt được thủ lao đóng phim sẽ rất ít rất ít Dư luận một khi sau khi xuất hiện liền rất mau bị lên men Cam vũ đau đầu nhìn một thiên lại một thiên báo chí đưa tin Hỏi hướng về phía một bên tạ bác văn Ta ca bên kia thế nào? Như cam tổng chứng kiến, nam thành thị doanh địa người sống đã lục tục rời đi, còn thừa còn có mấy cái tiểu doanh địa cũng ở lục tục rời đi chung. Tạ Bắc Văn trả lời nói, nguyên bản cam tinh châu là nhất thời hứng khởi mới tiến vào đến trong cốt truyện, nhưng hiện tại hắn nghiễm nhiên trở thành cốt truyện chữa trị chuyên viên. Nguyên nhân là bởi vì ngoại giới dư luận xu thế thế không đúng, vì giảm bất cốt truyện càng nhiều tham diễn giả hy sinh, bọn họ trải qua mấy vòng thương thảo sau quyết định. Đem trong cốt truyện còn sống người tận lực chuyển rời đến lý ngôn hề thành phố thanh doanh địa chung đi. Nếu dư luận áp lực quá lớn, bọn họ cam lâm thanh danh cũng sẽ bị hao tổn. Cứ việc thành phố thanh trong doanh địa cũng là muốn rửa sát tăng thi mới có thể sinh tồn đi xuống, nhưng là chỉ cần có đội ngũ về sau, tham diễn giả bị tăng thi ăn luôn tỷ lệ sẽ đại đại hạ thấp, này từ bọn họ thống kê thành phố thanh doanh địa kiến thành tới nay số liệu chung là có thể nhìn ra được tới. Nhưng thật ra làm khó tác ca thân là một con tang thi còn muốn giúp chúng ta rời đi nhân loại người sống sót. Cam Vũ cũng không hề sinh Cam tình Châu khí, rốt cuộc Cam Tinh Châu ở bên trong rất là tuân thủ nghiêm ngặt buồn phận, thậm chí còn đã cứu vai chính đoàn một lần, hiện tại càng là bọn họ muốn thay đổi cốt truyện duy nhất phương pháp. Đúng vậy, chỉ là còn có một việc, là ta hôm nay buổi sáng mới phát hiện. Tạ Bắc văn đi vào Cam Vũ văn phòng, cũng là vì việc này. Chuyện gì? Cam Vũ cảm thấy hẳn là cái gì không tốt sự. Ta ở cùng cam trưởng khoa liên hệ thời điểm phát hiện, trưởng khoa trong văn phòng tựa hồ có người tiến vào dấu hiệu, hơn nữa ai khoang cấp sạc bị người nổ một cái. Tạ bác văn nói, tuy rằng cam tinh châu trong văn phòng không có gì đồ vật mất trộm, hắn cũng kịp thời tiến hành rồi mã hóa quản lý, nhưng là điểm chết người sự vẫn là đã xảy ra. Đó là có ý tứ gì? Nổ một cái tuyến hậu quả là cái gì? Cam vũ lại hỏi, không phải là nàng trong tưởng tượng như vậy đi. Mà đương tạ bác văn đối nàng giải thích qua lúc sau. Nàng đột nhiên mở to hai mắt nhìn hỏi, "Ngươi là nói hiện tại Phục Đình Du rất có khả năng là tất cả đều đã biết?" Tạ Bác Văn gật gật đầu, "Không phải rất có khả năng, là tuyệt đối." Phim truyền hình trung tốc độ dòng chảy thời gian cùng ngoại giới không giống nhau, Phục Đình Du ở trong tiềm thức rất có khả năng rất sớm liền đã tỉnh, hắn tuy rằng còn ngủ say ở Ai Khoang, nhưng hiện tại trạng huống kỳ thật là cùng Cam Tinh Châu là giống nhau. Tính hắn thông minh, hắn nếu lộ hãm, này một chỉnh bộ phim truyền hình liền không có biện pháp diễn đi xuống, ngươi mau đi điều tra rõ. Rốt cuộc là ai làm như vậy sự, còn có, cái kia tuyến không thể lại tiếp đi trở về sao. Cam vũ ở biết được chuyện này lúc sau ngược lại không như vậy khẩn trương, Phục Đình Du ngụy Trang thực hảo, liền nàng đều không có nhìn ra tới hắn dị thường. Nếu lại tiếp trở về, hắn ở kịch trung ký ức sẽ hoàn toàn biến mất, tựa như lại một lần nữa đắp nặn ra một nhân vật giống nhau, làm như vậy nguy hiểm quá lớn. Tạ Bác Văn trả lời nói, lại tiếp trở về cũng không khó, nhưng chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Ta đã biết, kia tạm thời liền trước như vậy chúng ta trước án binh bất động, ta đảo muốn nhìn là ai như vậy cùng chúng ta không qua được. Cam Vũ ánh mắt sắc bén, liền Cam Tinh Châu văn phòng đều dám tùy ý xâm nhập, người này không khỏi cũng quá không biết trời cao đất dày một chút. trong doanh địa Nhậm An Khang sự tình đã tố cáo một đoạn lạc, mà Nhậm Đình cũng thực mau không biết hướng đi. căn cứ chúng ta gần nhất ở trong doanh địa nơi nơi nghe được tin tức tới nói, đại gia đối với doanh địa xử trí Nhậm An Khang sự cũng không có ý kiến gì, đặc biệt là ở thành phố Thanh Tuần San đưa tin lúc sau, Vạn Sự Hường báo cáo nói. Ân, lần này cảm ơn các ngươi báo xã phối hợp." Lý Ngôn Hề đối trước mặt vài người nói, Nhậm An Khang mọi chuyện phát đột nhiên, nhưng là chỉnh cùng bọn họ lại ở báo chí phát khan trước viết ra một thiên hoàn mỹ tin tức bản thảo. Nàng trước kia trừ bỏ sẽ nghiên cứu thánh ngọc cổ võ bên ngoài, cũng đồng dạng thích xem các loại lịch sử thư, nàng cảm thấy duy trì một cái doanh địa phát triển giống như là duy trì một tòa thành trì, thân là một cái doanh địa người lãnh đạo, muốn thời khắc biết được toàn bộ doanh địa đối quản lý tầng phong bình. Tựa như câu kia cổ nhân tổng kết ra tới lời răn. Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Nàng muốn một người tâm hướng về phía trước thả lại tích cực đoàn kết doanh địa, mà không phải một cái dân đoán đầy trời, nơi nơi đều là phản kháng doanh địa. Đây là chúng ta vinh hạnh, Lý doanh địa trường không cần cùng chúng ta khách khí cái gì. Trinh Cung cười nói, hắn cũng càng ngày càng bội phục như vậy Lý Ngôn Hề, nàng thực cơ trí lại quyết đoán, năng lực xuất chúng lại đem thiện lương năm chắc căng giãn vừa phải. dung vạn sự hưng lén nói chính là, có nam nhân quyết đoán, lại có nữ nhân cảm tính, hoàn mỹ kết hợp Ấn, các ngươi sau khi trở về thay ta cảm ơn Tiểu Vân, liền nói Khương Yên vui cùng Tô Hạo Cường bọn họ đều thực không tồi, bọn họ có thể gia nhập binh đoàn ta thực yên tâm. Lý Nôn Hề nói, bảo đảm truyền đạt đúng chỗ. Vạn sự Hưng cười hì hì trả lời nói, doanh địa trường luôn là có thể làm nhân tâm phục khẩu phục A. Đi ở trên đường trình cùng cảm khái nói, nói như thế nào? Vạn sự Hưng khó hiểu hỏi, so với bị người giáp mặt khích lệ, nếu ngươi đã biết một người ở sau lưng khích lệ ngươi, Ngươi sẽ càng thêm cao hứng đi. Trình cùng cười nói. Vạn sự hưng nghĩ nghĩ, giống như thật là, ngươi là nói doanh địa trường lời nói mới rồi. Ơn, cũng có khả năng là ta nghĩ nhiều, bất quá tiểu vân ca ca bọn họ nếu nghe nói doanh địa trường đối bọn họ như thế đánh giá nói, hẳn là cũng sẽ càng thêm dung nhập binh đoàn đi. Nhìn trình cùng kêu ý vị thâm trường biểu tình, vạn sự hưng đột nhiên cảm thấy chính mình người chung quanh đều cơ trí cực kỳ, chắc không được trình cùng luôn là nói lý doanh địa trường đều không phải là một cái đơn giản người. Chương 490 Triển hảo trở về. Nguyên bản quyết định tháng này bắt đầu thành phố thanh doanh điệu tỷ thí đại hội, bởi vì tang thi chiều cùng các loại tình huống nguyên nhân tính toán kéo dài thời hạn lại cử hành. Đến nơi các loại nguyên nhân, trừ bỏ lý ngôn hề gần nhất ở bận về việc thành phố thanh trong phạm vi các nghỉ ngơi cứ điểm tu sửa bên ngoài, mỗi người đều có thể phát hiện, từ các nơi đi vào thành phố thanh doanh địa người sống sót càng ngày càng nhiều. Doanh địa cửa thành đăng ký mỗi ngày đều bài nổi lên thật dài mà đội ngũ hơn nữa mỗi ngày nhân số còn ở gia tăng. Cửa thành đăng ký nhân viên trừ bỏ gia tăng rồi từ đan chân bên ngoài, Chu Phong lại nhiều thuê vài người, liền trị an đội hiện tại chủ yếu tuần tra mà đều biến thành doanh địa cửa thành. Tư tỷ, có người có thể tới hỗ trợ thật sự là quá tốt, này nếu là gác trước kia ta phải vội chết. Ở nghỉ ngơi thời điểm, Thôi Nhu biên mồm to uống thủy biên nói, nàng không nghĩ tới vừa đến doanh địa là có thể đi vào cửa thành công tác từ đan chân không chỉ có không cần người giáo cái gì, ngược lại so với bọn hắn đều lành nghề. Có năng ở, bọn họ mỗi ngày có thể thiếu lãng phí rất nhiều miệng lưỡi. Từ tỷ ta trước kia chính là trải qua cái này công tác, nếu không ta cũng sẽ không yêu cầu cho ta điều đến nơi đây tới công tác. Từ đan chân trong lòng cũng rất là thỏa mãn, thành phố Thanh doanh điệu đãi ngộ so nàng ở Nam Thành Thị doanh điệu thời điểm hảo không biết nhiều ít, đối với một cái không có gì năng người thường, nàng thực vừa lòng chính mình hiện tại công tác. Từ tỷ trước kia nhận thức chúng ta doanh địa chương A. Các ngươi lại như thế nào nhận thức? Thôi nu vừa hỏi. Trung quanh mấy cái đang ở nghỉ ngơi nhân viên công tác đều tò mò xong tới. Nhận thức, vừa mới bắt đầu vẫn là Lý Doanh Địa Trường đã cứu chúng ta một mạng đâu, liền tăng thi vi rút mới vừa bùng nổ, chúng ta còn không dám ra đại môn thời điểm, Lý Doanh Địa Trường đã có thể tay không giết chết một con to lớn tăng thi tàng ngao đâu. Từ đan chân miêu tả sinh động như thật, mặc dù là nàng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng Tống Hưng lúc ấy lời nói nàng lại nhớ rõ rành mạch. Nguyên lai like Doanh Địa Trường bọn họ từ lúc bắt đầu liền lợi hại như vậy à? Ta liền nói trong doanh địa cái kia lời đồn là giả đi. Thôi Nu rất là cao hứng, mấy người đang nói, lại nhìn đến nơi xa lại có hai bài đoàn xe đang theo cửa thành phương hướng xử tới. Hai bài đoàn xe cũng khiến cho cửa thành chung quanh không ít người vây xem, đoàn xe chi khổng lồ thế nhưng hoàn toàn nhìn không tới đôi bộ, chợt liếc mắt một cái nhìn lại ít nhất có 400 chiếc xe trở lên, hơn nữa phần lớn lấy xe tải cùng xe buýt là chủ. Nếu ta không đoán sai nói, là triển hào bọn họ đã trở lại. Lý Ngôn Hề cùng Phục Anh cùng với cô giao cùng nhau đi tới cửa thành, khó được nàng hôm nay ở trong doanh địa không có ra cửa, ở đoàn xe xuất hiện ở nàng cảm giác phạm vi trước tiên, nàng liền đuổi lại đây. Này cũng quá nhiều chiếc xe đi. Phục Anh dứt khoát nhảy lên cửa thành đỉnh canh gác đỉnh chót hô lớn. Ân, xem ra chúng ta có vội. Lý Ngôn Hề vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có 2-3 vạn người đội ngũ hướng tới bọn họ doanh địa tới rồi, trong lòng nói không kích động là giả. Người đa tài có nhân khí. Người đa tài có thể kiếm được càng nhiều tinh hạch đa. Rốt cuộc, một chiếc màu đỏ thắm xe buýt ngừng ở cửa thành phía trước một chỗ trên đất trống, mặt sau đoàn xe cũng chậm rãi ngừng lại. Xe buýt môn mở ra, một người hơi cuốn tóc đen thúc ở sau đầu, cả người lại tràn ngập túc sát hơi thở nam nhân đi xuống tới. Hán góc cạnh rõ ràng trên mặt nhiều một đạo sẹo, nhưng Lý Ngôn hề đáng người lại liếc mắt một cái nhận ra đối phương. Triền Hào, người con mẹ nó rốt cuộc đã trở lại. Cao Viễn không biết khi nào cũng chạy tới cửa thành. Nhìn đến làm cho bọn họ ước chừng lo lắng hai tháng triển hào cũng dị thường kích động. Hoan nên trở về. Lý Ngôn Hề cười đi tới. ân ta rốt cuộc ngũ cấp. Triển hào nhìn thấy đại gia câu đầu tiên lời nói đó là như thế, phảng phất là đi đã trải qua một hồi thí luyện. Mọi người đều không có việc gì sao. Lý Ngôn Hề thấy triển hào bình an không có việc gì, vì thế vội vàng hỏi. Triển hào cũng biết Lý Ngôn Hề hỏi đại gia là ai, hắn gật gật đầu nói. Thành phố thanh binh đoàn đội viên tại đây thứ nhiệm vụ trung tồn tại suất 99%, chỉ một người đội viên bất hạnh bỏ mình. Hảo, trở về lại nói tỉ mỉ. Lý ngôn hề cuối cùng yên tâm xuống dưới, không thể không nói triển hảo nhiệm vụ hoàn thành rất là hoàn mỹ, mặc dù là lần trước bọn họ đi thành phố cao trạch, cũng hy sinh mười mấy tên binh đoàn đội viên. nay nhưng không thể thiếu lý doanh địa lớn lên duy trì, chúng ta đoàn xe châm du sung túc, hơn nữa đạn dược cũng còn đủ, còn có cao thủ làm bạn, nhưng còn không phải là thương vong suất thấp nhất. Nô Khang cũng từ mặt khắc một chiếc trong xe đi xuống tới, cứ việc hắn thoạt nhìn quầng thâm mắt rất nặng, nhưng trên mặt lại có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Hắn rốt cuộc có thể ở thành phố Thanh Doanh Địa nằm yên. Nô Doanh Địa trường vất vả, kế tiếp xin yên tâm giao cho chúng ta thành phố Thanh Doanh Địa đi. Lý Ngôn Hề cười trả lời nói. Cảm ơn, nếu như thế, ta thành phố cao trạch Doanh Địa 19.000 hơn người, liền giao cho Lý Doanh Địa dài quá. Nô Khang chỉnh trọng mà nói. Giao cho thành phố Thanh Doanh Địa. Tin tưởng Nô doanh địa trường nhất định sẽ không thất vọng. Lý Ngôn Hề nhìn về phía sau phóng đang ở xuống xe người, bọn họ hoặc kinh ngạc cảm thán hoặc thấp thỏm lo âu nhìn nàng phía sau thành phố thanh doanh địa, phảng phất là đi tới một cái thế giới xa lạ. Nô Khang gật gật đầu, theo sau lựa chọn đứng ở Lý Ngôn Hề phía sau. Còn lưu tại trong doanh địa Chu Phong cùng Lạc Thời Vũ đám người cũng đều từ trong doanh địa đi ra, cứ việc biết sắp sửa có một cái doanh địa nhập vào bọn họ thành phố thanh doanh địa, nhưng là nhìn đến trước mắt này chi khủng lô đoàn xe sao. Hai người vẫn là khó nén kiếp sợ. Hơn nữa này đó người sống sót, thành phố Thanh Doanh Địa liền phải đạt tới năm và người. Chu Phong nói còn xem như bảo thủ, rốt cuộc hiện tại thành phố Thanh Doanh Địa nhân số mỗi ngày đều ở lấy ngàn vì đơn vị tăng trưởng chung. Đối với cái này trường hợp, mọi người đều phát hiện thành phố Thanh Doanh Địa tựa hồ sớm làm có chuẩn bị, ở đoàn xe đều đình ổn sau, liền nhanh chóng có một chi thành phố thanh trị an đội mang theo bọn họ chiều một khối đã dựng hảo che nắng lều đất chống đi đến. Nay phiến đất chống phi thường đại, đủ để cất chứa hạ tam vạn nhiều người, phía trước nhất còn thiết có phục vụ đài, tựa hồ là làm đăng ký dùng. Hoan nên đại gia đi vào thành phố thanh doanh địa, ta là doanh địa trưởng Lý Ngôn Hề. Một người bạch tí ghi nữ tử đứng ở phía trước nhất, nàng tươi cười đầy mặt, rồi lại cử chỉ hào phóng, giơ tay nhấc chân chi gian đều là làm người không rời được mắt khí thế. Doanh địa trưởng. Cũng có người nhận ra tới, này không phải lúc trước đến quá bọn họ thành phố cao chạch trong doanh địa tiểu cô nương sao. Bất quá đại bộ phận người đều là trầm mặc không nói, Lý Ngôn Hề mấy người phát hiện những người này tựa hồ trạng thái đều không phải thực hảo. Xa rời quê hương, bọn họ đại khái cảm thấy con đường phía trước xa vời. Lạc thời vũ ở Lý Ngôn Hề phía sau nói. Lý Ngôn Hề hơi hơi gật gật đầu, nàng cũng đoán trước tới rồi tình huống như vậy, lúc này đại khái nhiều lời vô ích. Nơi này là vì đại gia đăng ký cùng xử lý tập phân tạp địa điểm, phiền thoái đại gia xếp thành hàng theo thứ tự đăng ký, sau đó sẽ có đồ ăn cùng dùng để uống thủy ph thỉnh đại gia an tâm chờ đợi. Hy vọng từ hôm nay về sau, chúng ta đại gia chính là người một nhà. Lý Ngôn Hề nói xong liền cùng phục anh đám người cùng nhau rời đi, này cũng làm không ít người khe khẽ nói nhỏ lên. Chương 491 doanh địa sáp nhập. Liền hai câu này lời nói liền đuổi rồi chúng ta, xem ra về sau chúng ta nhật tử cũng không tốt lắm quá. Tưởng cái gì đâu? Vốn dĩ chính là ăn nhờ ở đậu, ngươi còn trông cậy vào nhân gia đem ngươi lên làm thượng tân a. Có thể sống một ngày là một ngày đi. Xã hội phong kiến quốc gia bán nô lệ cũng bất quá như thế đi. Không có biện pháp. Tiếng thở dài liên tiếp không ngừng, càng nhiều người chỉ là trầm mặc đứng ở một bên, không biết làm sao. Bởi vì Phục Đình Du ra ngoài còn chưa về, cho nên giờ phút này Lý Ngôn Hề riêng làm Trần Thiên Duệ cùng Phó Cảnh Minh phân biệt mang theo một chi binh đoàn ra tới. Mục đích đương nhiên là vì bảo hộ bên ngoài trở thành phố cao chạch người sống sót an toàn. Chỉ là vừa đến đạt doanh địa thành phố cao chạch người sống sót thấy vậy tình cảnh, trong lòng càng là sợ hãi. Bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua nhiều như vậy ăn mặc chỉnh tề chế phục người, hơn nữa những người đó biểu tình nghiêm túc, biểu tình cử chỉ thoạt nhìn đều là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện. Cao viện sung phong nhận việc chạy tới sớm đã dựng tốt phục vụ đài chỗ, tỏ vẻ phải vì thành phố cao chạch người sống sót đăng ký, hơn nữa muốn cho bọn họ cảm nhận được da ấm áp. Đại gia không cần kinh hoảng, chúng ta hiện tại không phải còn ở doanh địa bên ngoài sao, này đó đều là chúng ta doanh địa binh đoàn đội viên, là vì bảo hộ đại gia an toàn. Cao viện thấy không ít người đều bất an nhìn chung quanh những cái đó các đội viên, vì thế vội vàng giải thích nói. Mọi người lúc này mới hơi chút yên tâm xuống dưới. Chứ bỏ Cao viện bên ngoài, lạc thời vũ cùng Phục Anh cũng giữ lại, Chu phong tắc mang lên mấy cái tân chiêu hậu cần đội nhân viên, bắt đầu chuẩn bị vì lữ đồ mệt nhọc những người sống sót phát một ít ăn đồ vật. Này đó đều là chúng ta doanh địa trường vì đại gia cung cấp cơm thực, đại gia có thể ở xếp hàng thời điểm bổ sung một ít năng lượng cùng thủy. Chu Phong Biên làm mấy người cấp xếp hàng người phát thức ăn nước uống, Biên lấy quá một chồng đăng ký biểu, bên phải sần cũng thiết trí một cái đăng ký khẩu. Mọi người đều cho rằng cái gọi là cơm thực bất quá là đơn giản một chút lương khô cùng thủy, nhưng mà khi bọn hắn tiếp nhận kia ấm áp tiện lợi hộp cùng băng băng lương lương dùng để uống thủy lúc sau, thức khắc đều sững sờ ở tại chỗ. Kia coi như hộp thế nhưng có đồ ăn còn có thịt. Hơn nữa vẫn là đủ loại thái sắc, trang bị để nén cơm kẻ cùng mặt trên giải lên mấy viên mẹ đen. Mọi người đều có một loại xuyên qua về tới quá khứ thảo giác. Khả năng muốn ủy khuất đại gia ở chỗ này trực tiếp dùng cơm, hoặc là đã đăng ký quá hơn nữa bắt được tập phân tạp người có thể đi theo nhân viên công tác tiên tiến nhập doanh địa cũng có thể. Lạc thời vũ chỉ đương không thấy được đại gia phản ứng, hắn là tới nơi này trực tiếp vì này đó thành phố cao trạch người xử lý tập phân tạp, bởi vì nhân số quá nhiều, vì dễ bề sau này doanh địa quản lý, như vậy xong xuôi đăng ký thủ tục về sau. Bọn họ mới có thể càng kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết đến những người này tình huống. Bang Trí Kiên đã hơn nửa năm không ăn qua thức ăn như vậy, lập tức mở ra tiện lợi hộp ngồi ở một bên mồm to ăn lên. Không ít còn đói bụng người cũng sôi nổi nói theo, đồ ăn mùi hương tràn ngập ra tới, phía trước lập tức liền phải bài đến đội người hận không thể lập tức đăng ký xong. Một quả tinh hạch chính là tập phân tạm chung một phần, phân giá trị có thể ở trong doanh địa đường tiền dùng, nếu ai có tinh hạch có thể trực tiếp ở ta nơi này tổn thành tích phân. Tích phân toàn doanh địa ăn ngủ nghỉ đều thông dụng nga." Lạc Thời Vũ tiếp tục nói, "Phương pháp này nghe tới phương tiện cực kỳ, đã có không ít người bắt đầu chuẩn bị lên. Thực hiện nhiên Ngô Khang đã nói cho những người này tinh hạch tác dụng, vừa rồi tiểu Vũ gia đã xác định, những người này trên người đều mang theo hoặc nhiều hoặc ít tinh hạch. Lúc này đã là tiếp cận buổi chiều, rất nhiều ra ngoài làm nhiệm vụ trở về thành phố thanh doanh địa đội ngũ đều lục tục đuổi trở về, Bàng Chí Kiên vừa an biên nhìn về phía bên ngoài những cái đó vừa nói vừa cười đi trở về tới người. Chỉ cảm thấy thành phố thanh doanh địa người thoạt nhìn liền cùng bọn họ những người này tinh thần diện mạo hoàn toàn bất đồng. Bọn họ trên mặt tràn ngập hy vọng, có chút người kinh ngạc nhìn về phía bên này, còn có người sẽ đối bọn họ lệ phép gật gật đầu. Cái này làm cho bàng trí kiên nguyên bản đã yên lặng hồi lâu tâm đột nhiên lung lay lên. Cùng lúc đó, Nô Khang cũng ở cùng Lý Ngôn Hề làm một bút đại giao dịch, đây cũng là hắn cuối cùng một lần làm thành phố cao trạch doanh địa lớn lên thân phận, tới cùng Lý Ngôn Hề làm giao dịch. Một bạn 9.000 người dừng chân phí nhưng không tiện nghi, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Lý ngôn hề có chút nghi hoặc, ở trong mắt nàng ngô khang chính là một cái ích kỷ rốt của người, hiện tại hắn thế nhưng nguyện ý lấy ra 500 v đút tinh hạch vì những người này giao thượng một tháng tiền thuê nhà. Ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, thật sự là đây cũng là ta cuối cùng có thể vì bọn họ làm sự, hơn nữa bọn họ cùng thành phố thanh doanh địa cư dân so sánh với còn kém xa lắm, nếu là làm cho bọn họ tự hành giải quyết nhà ở kia phòng trường các ngươi lều trại khu đều phải trụ không được. Nô Khang nói giỡn dường như nói. Lý Ngôn Hề cảm thấy chính mình vạn không có khả năng cự tuyệt này cọc lớn tiếng âm, lại còn có có thể củng cố doanh địa trị an, cho nên lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới, yên tâm, ta sẽ cùng bọn họ nói đây là hảo ý của ngươi. Nói hay không đều không sao cả, dù sao về sau ta ở các ngươi doanh địa muốn kiểm chế điểm, bọn họ không ít người hận ta tận xương, nói không chừng nhìn thấy ta muốn đem ta đau bẹp một đốn. Nô Khang lại đối lý ngôn hề nói lên lần này bọn họ tới tình huống, nguyên bản thành phố cao trạch doanh địa còn có 3 vê đút người tà hưu, nhưng lại chỉ theo tới 1 vê đút 9.000 hơn người, còn thừa người đều là không muốn đi vào thành phố thanh doanh địa, mà này đó theo tới người cũng đều là không có cách nào, lại muốn sống lâu một ít nhật tử người. Bởi vì hắn một cái hoang đường quyết định, những người này bị bắt xa rời quê hương. Sẽ có người hận hắn cũng là đương nhiên. Yên tâm, chờ bọn họ thấy được chúng ta này một kỳ thành phố thanh tuần san về sau. Chỉ cần ngươi không ra doanh địa, hẳn là sẽ không có người dám vô duyên vô cớ đánh ngươi. Lý Ngôn Hề cười nói, nàng đã tính toán mượn báo xa tới công khai doanh địa cả mạ giặt sự, rốt cuộc này phê từ đạo cụ cửa hàng mua sắm cả mạ giặt cùng với nhân công trang bị phí dụng, cũng là suốt tiêu phí nàng thượng trăm vạn một đại hàng ngũ. Trách không được, trách không được các ngươi phản ứng luôn là nhất nhanh chóng. Nô Khang bừng tỉnh đại ngộ, hắn phía trước ở thành phố Thanh Trong doanh địa đãi quá một đoạn thời gian, khi đó hắn liền phát hiện. Mặc kệ trong doanh địa cái nào trong một góc phát sinh chuyện gì, chị An Đội cùng Chu Phong bọn họ đều sẽ trước tiên biết. Thế nhưng là trang bị cả mạ giặt sao? Không sai, cũng ít nhiều này đó, Giang Vịnh Quân bị mang đi thời điểm chúng ta mới trước tiên tìm được rồi chứng cứ. Lý Ngôn Hề cảm khái nói, nếu không phải Giang Vịnh Quân, cũng liền sẽ không dẫn ra mặt sau kia kho lúa sự, xét đến cùng, này đó chỉ có bọn họ biết được trang bị tới nơi nào cả mạ giặt vẫn là phát huy rất lớn tác dụng. Lúc này... Ở một cái có được gần 10 vạn người vạn thành thị doanh địa chung, mỗi người đều trở nên nghi thần nghi quỷ lên. Bọn họ trong doanh địa mỗi ngày đều sẽ có không ít người đột nhiên chuyển biến trở thành tăng thi, loại này chuyển biến không hề dự triệu, cũng căn bản cha không ra bất luận cái gì nguyên nhân. Có đôi khi đi ở trong doanh địa, trước một giây đồng hồ vẫn là bình thường người qua đường, giây tiếp theo liền đột nhiên biến thành dương buồn máu mồm to tăng thi. Mà ở ngày này đêm kia, ngay cả vạn thành thị doanh địa doanh địa trưởng cũng đột nhiên biến thành tăng thi. Trường 492 Càm Tinh Châu nhiệm vụ Càm Tinh Châu rỗi rỗi người về tới chính mình thuê phòng xếp chung, hắn đi tới trước gương đang chuẩn bị lấy ra kia phó cùng nhân loại trọng mắt tương tự Mỹ Đồng, nhưng là ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa. Là hắn hoa tinh hạch thuê tới chạy chân viên Tiểu Khuê. A Châu, đây chính là ta hôm nay phí thật lớn sức lực cho ngươi tìm tới quả xoài vị đồ uống, ta chạy chân phí đâu. Tiểu Khuê là cái 12-13 tuổi đại hải tử, hắn một tay truyền đạt một lọ bao vây hoàn hảo quả xoài vị đồ uống Một cái tay khác mở ra bàn tay, là muốn cái gì không cần nói cũng biết. Nhạ, đây là người tinh hạch đã chế thế này còn không quay về không sợ có tăng thi. Càng tinh châu ném đi một túi tinh hạch, sau đó không chút nào cố sức vận ra kêu bình ngọt ngào đồ uống nhấm nháp lên. Hắn có phải hay không hẳn là cũng làm tạ bắc văn cho chính mình thấy vào một cái mỹ thực cửa hàng. Một ngày không uống đồ uống liền sẽ cảm thấy toàn thân vô lực cảm giác thật là quá không hảo. Sẽ không, gặp được tăng thi ta còn sẽ giết chết nó đâu bất quá a châu ngươi mỗi ngày uống này đó nhiều lãng phí à muốn đem tinh hạch đổi thành đồ ăn ăn luôn mới có thể trường thân thể nha tiểu nam hải tiểu khuê cao hứng mà ước lượng trong tay tinh hạch túi ngày mai hắn cùng mạ nãi cơm lại có rơi xuống ta cũng không phải là cái gì trường thân thể tuổi tác với ta mà nói cái này cung cấp năng lượng liền đủ ta một ngày tiêu hao càng tinh châu chỉ chỉ trong tay đồ uống đây chính là hắn tinh thần lương thực hảo đi ta đây đi trước ngươi kia móng tay cũng quá dài Ngày mai ta cho ngươi tìm đem móng tay cắt tới. Tiểu Khuê tung tăng nhảy nhót chạy ra, trong miệng còn hừ không biết tên ca khúc. Cang Tinh Châu nhìn nơi xa Tiểu Nam Hải trên đỉnh đầu có sắc viên điểm, khẽ miệng gợi lên một mạn hứng thú. Viên điểm chỉ có hắn có thể thấy được, đó là vì phân chia này phim truyền hình trung chân chính tham diễn giả cùng giả thuyết điện tử nhân vật, giả thuyết điện tử nhân vật cũng trong trò chơi được xưng là nở cờ. Bọn họ không chịu bất luận kẻ nào tư tưởng không chế, lúc ban đầu cũng chỉ là một chuỗi số liệu mà thôi. Bọn họ cũng sẽ không tham dự đến cốt truyện tuyến trung, giống như là tới góp đủ số lại không có tiếng tâm gì diễn viên của chúng. Nờ tờ cờ nhan sắc là màu đỏ rực, chân thật tham diễn giả còn lại là màu xanh lục. Tiểu khuê trên đỉnh đầu viên điểm nhan sắc, đã là màu đỏ. Một cái nờ tờ cờ mà thôi, thế nhưng ở bên trong này sống so chân nhân còn ra dáng ra hình, có ý tứ. Càng tinh châu như là phát hiện tân đại Lục, ở đóng cửa lại sau mở ra chính mình trước mặt quần sáng. Nơi đó là này bộ phim truyền hình trung từng điều che giấu cốt truyện nhật ký. Nhật ký biểu hiện vạn thành thị trong doanh địa còn thừa dân cư số lượng, cùng với bắt đầu di chuyển dân cư số lượng. Trong doanh địa mặt mỗi ngày xuất hiện tang thi đều là hắn một tay thúc đẩy, chỉ là hắn chỉ biết đem nở tờ cờ chuyển biến thành tang thi, sẽ không đi thương tổn chân chính tham diễn giả. Bởi vì bên ngoài đã xảy ra cái dạng gì sự tạ bắc văn đã nghĩ cách truyền lại cho hắn mà hắn hiện tại yêu cầu đem cái này doanh địa trung sở hưu chân nhân tham diễn giả đều nghĩ cách chuyển rời đến thành phố thanh doanh địa trung đi. nay đối với một cái ngụy trang thành nhân loại tang thi tới nói cũng không phải một việc dễ dàng, nhưng hắn cũng làm thích thú. nhưng hắn cần thiết muốn mau một chút ta. thắc này bộ phim truyền hình phúc, hắn lại phát hiện rất nhiều tân hiện tượng, chỉ có dựa theo cam vũ yêu cầu thuận lợi kết thúc này bộ kịch, hắn mới có thể đi bên ngoài tiến hành hắn tân nghiên cứu. thật đúng là làm người suốt ruột đâu. cam tinh châu đem bình dông ném nhập thùng rác nội cũng lấy rất mỹ đồng, cuối cùng lộ ra kia màu xám đồng tử. Vạn Thành Thị Doanh Địa bắt đầu mạc danh xuất hiện tang thi ngày thứ 7 sáng sớm. Doanh Địa Trường Trần Quốc Đống biến thành tang thi tin tức trận truyền khắp toàn bộ Vạn Thành Thị Doanh Địa. Mọi người đều mỗi người cảm thấy bất an lên, thế nhưng liên Doanh mà Trường đều biến thành tang thi, bọn họ cái này Doanh Địa lúc sau nên làm cái gì bây giờ? Tuy rằng đã có người tiếp nhận Doanh Địa Trường Trần Quốc Đống vị trí, nhưng trong Doanh Địa cũng bắt đầu truyền ra đủ loại đồn đại vớ vẩn. Vạn Thành Thị Doanh Địa đã không thích hợp cư trú. Vừa mới bắt đầu mỗi ngày chỉ có vài người chuyển biến thành tăng thi, sau lại còn lại là mười mấy người, mấy chục cá nhân. Hiện tại mắt thấy mỗi ngày đều phải có hơn trăm người biến thành tăng thi. Mới nhậm chức doanh địa trường Chu Thừa Thông mỗi ngày đều khổ đại cửu thâm một khuôn mặt, mặc hắn phái lại nhiều người đi điều tra, đều hoàn toàn điều tra không ra nguyên nhân, tìm không thấy nguyên nhân, liền tìm không đến sự tình biện pháp giải quyết. Chẳng lẽ thật sự muốn toàn bộ doanh địa đều tao hướng sao? Chu Thừa Thông thở dài một hơi nói. Có thể hay không là bởi vì phong thủy vấn đề. Chúng ta doanh địa không có thần phù hộ mới có thể. Một bên Lâm Diễm Bình nói ra ý nghĩ của chính mình. Nàng là Chu Thừa Thông Thế Tử, nguyên bản liền tin Phật nàng đã mấy ngày mấy đêm không chợp mắt qua. Hơn nữa trong doanh địa truyền lưu ra tới một ít đồn đại vỡ vẩn, nàng càng thêm tin tưởng vững chắc vạn thành thị doanh địa là chúng ta. Đánh rắm. Nơi này chính là Trần Quốc Đống tự mình chọn lựa địa phương, Trần Quốc Đống là ai? Hán Tổ Tiên chính là có tiếng phong thủy đại sư Hắn sẽ loạn chọn địa phương Chu thừa thông cùng thê tử Lâm Diễm Bình tuổi tác không sai biệt lắm Đều là thượng 40 tuổi tuổi tác Cứ việc hắn không có thê tử như vậy tin Phật Nhưng vẫn luôn cũng là bình thà rằng tin này có thái độ Đặc biệt là trong doanh địa đã xảy ra tang thi sự kiện lúc sau Nhà bọn họ trung bài trí đều đổi thành trừ ta đội hình Không phải ta nói bậy a Trong doanh địa rất nhiều người đều nói như vậy Lâm Diễm Bình cảm thấy bị khuất Nàng cũng là ở giúp trưởng phu nghĩ cách không phải Bọn họ nói cái gì Chu thừa thông hồ nghi hỏi. Nghe nói à, thành phố thanh doanh địa chính là có thần tiên phù hộ, có một lần bọn họ doanh địa cửa tới ngàn vạn tang thi triều, ngươi đoán thế nào? Có chỉ lửa đỏ Phượng Hoàng đột nhiên xuất hiện ở doanh địa trên không, thế kia doanh địa tiêu diệt rất tang thi triều. Lâm Diễm Bình miêu tả sinh động như thật, giống như là nàng chính mình chính mắt gặp qua giống nhau. Phượng Hoàng. Thời buổi này còn sẽ có Phượng Hoàng. Chu thừa thông tỏ vẻ không tin, ngươi nghe ai nói? Ta xem người này chính là cái bệnh tâm thần. Từ đâu ra phượng hoàng? Vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận kêu thảm thiết, ngay sau đó đó là tang thi gào giống thanh âm xuất hiện. Hai người ánh mắt toàn lộ hoảng sợ, phân biệt lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt phòng thân vũ khí hộ tại bên người, thẳng đến ngoài cửa có người báo cáo tang thi đã bị giải quyết lúc sau, hai người mới giật mình hồn chưa định từ cái bàn mặt sau đứng lên. Ngươi lại đi giúp ta hỏi thăm hỏi thăm, lời này là ai nói, tốt nhất là đem hắn mang đến hỏi một chút. Chu Thừa Thông một sửa vừa rồi thái độ. Vì bà mệnh Hắn cũng không rảnh lo này đó có không. Tìm được tang thi vì rút xuất hiện nguyên nhân rất khó, nhưng là tìm được một cái tin tức xuất xứ lại rất đơn giản. Nam nhân bị mang đến thời điểm, chu thừa thông đánh giá đối phương hồi lâu, thật sự là bởi vì trước mặt người thoạt nhìn quá mức với không giống người thường. Rõ ràng là nóng bức tận thế thời tiết, hắn lại một bộ màu đen trưởng tụ quần dài, cái đầu so cao mang một bộ khẩu trang, nếu không phải đối phương trước tới một câu ôn tồn lễ độ ngươi hảo. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi người này có phải hay không chúng tang thi virus sắp chuyển hóa thành tang thi. Ngựa ngùng, ta trời sinh có sợ quang bệnh tật. Nam nhân tựa hồ nhìn ra Chu Thừa Thông trong lòng suy nghĩ, riêng giải thích nói. Thì ra là thế, nghe nói ngươi đi qua rất nhiều doanh địa. Chu Thừa Thông yên tâm hơn phân nửa, nhưng vẫn là cùng Lâm Diễm Bình cùng nhau ngồi rất xa. Đúng vậy, ta đi qua ít nhất 6 cái lớn lớn bé bé doanh địa, ngài doanh địa là người nhiều nhất. cam Tinh Châu cười trả lời nói, bởi vì doanh địa người nhiều. Cho nên quả nhiên muốn phí một ít thời gian A. Chương 493 Vạn Thành Thị Doanh Địa Vạn Thành Thị Doanh Địa sở dĩ người nhiều, cũng là vì nơi này tăng thi vi rút bùng nổ tương đối chế nguyên nhân. Bởi vì vạn thành thị là buồn địa địa hình, tứ phía núi vây quanh, đem trong đó vạn thành thị chờ quanh thân khu vực đều vây quanh ở trong đó. Trong không khí tăng thi vi rút khuyết tán đến nơi đây đã chịu trở ngại, lùi lại tăng thi vi rút bùng nổ thời gian. Trừ bỏ nguyên nhân này bên ngoài, nơi này trước kia chính là động đất nhiều dây của tóc Đại gia đối động đất khẩn cấp phản ứng đều rất là bình tĩnh phong dong, cho nên ngược lại là thương vong nhân số ít nhất khu vực. Chỉ là cũng chính bởi vì vậy, người sống sót tồn lưu nhiều nhất vạn thành thị doanh địa ngược lại bước đi duy gian, lương thực khan hiếm, vật tư thiếu thốn, một đoạn múc mèo màn thầu đều tăng tới 100 nhiều tinh hoạch. Cho nên nơi này cũng là cam tinh châu nhất không mừng doanh địa chi nhất, hán nguyên bản kiến nghị đem toàn bộ vạn thành thị doanh địa đều biến thành một tòa tang thi thành, chỉ là bị cam vũ cự tuyệt mà chưa bao giờ ra quá vạn thành thị chu thừa thông đối cam tinh châu nói càng cảm thấy hứng thú. ngươi mau cùng ta giảng một giảng, mặt khác mấy cái doanh địa đều là bộ dáng gì? khẩu trang hạ cam tinh châu khẽ cười cười, không nội không chậm nói lên. còn có nam thành thị doanh địa, ta đi thời điểm đã bùng nổ quá tang thi triều cùng chuột nạn sâu bệnh hại, hiện tại không biết như thế nào. cửa sông thị doanh địa chính là một cái sân vận động lớn nhỏ, cư trú hoàn cảnh cực kém, mẫn huy doanh địa cùng quý doanh địa giống nhau, luôn là sẽ ở doanh địa nội xuất hiện tang thi. Chu Thừa Thông nghe mở rộng tầm mắt, bọn họ chưa bao giờ dám ra quá vạn thành thị địa giới, ngay cả vạn thành thị bên cạnh khu vực đều không có người đi qua, cho nên cũng căn bản không rõ ràng lắm ngoại giới tình huống. Kia cái kia Mẫn Huy Doanh Địa, bọn họ cuối cùng giải quyết cái này nan đề sao? Là như thế nào giải quyết? Lâm Diễm Bình sốt ruột hỏi. Cam Tinh Châu lắc lắc đầu nói, theo ta được biết không có nga, ta rời đi thời điểm, Mẫn Huy Doanh Địa dân chúng đang ở quy mô rời hướng thành phố thanh Doanh Địa đâu? Thành phố thanh Doanh Địa. Hai người cho nhau nhìn thoáng qua, quả thực có cái này doanh địa tồn tại. Thành phố Thanh Doanh Địa liền không giống nhau, bọn họ doanh địa nội vật tư phong phú, nông trường cùng mục trường đều có, lần trước còn nghe nói bọn họ doanh địa trường lại tìm được rồi mấy cái đại hình kho lúa, cũng đủ 9.000 vạn nguyên thành phố Thanh cư dân ăn tốt nhất mấy năm. Nay thành phố Thanh Doanh Địa, có phải hay không chính là người nói cái kia thần điểu hạ phàm doanh địa? Lâm Diễm Bình hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Đúng là, thần điểu đốt giết tang Thi. Bản nhân cũng là cuộc đời lần đầu tiên nhìn đến. Cam Tinh Châu trả lời nói. Tốt như vậy doanh địa, vì cái gì ngươi không lưu tại nơi đó, cố tình tới chúng ta vạn thành thị doanh địa. Chu Thừa Thông vẫn là không quá tin tưởng Cam Tinh Châu nói, cho nên hướng này đầu đi hoài nghi ánh mắt. Ai có chi nấy, bản nhân trí chí hướng chính là đi khắp Đại Giang Nam Bắc, viết xuống một quyển ghi lại mặt thế sự thật thư. Cam Tinh Châu trả lời không chút do dự, thậm chí lấy ra một quyển hắn còn chưa viết xong thành bút ký. Ở mặt thế đi khắp Đại Giang nam bắc nay chẳng lẽ còn là cái cao nhân. Thằng đến lật xem đối phương truyền đạt kia bổn bút ký về sau, hai người mới đưa hắn nói tin hơn phân nửa. Đều không phải là kia bút ký chung có ký lục nhiều ký càng tỉ mỉ, mà là bởi vì nơi đó mặt thế, nhưng có hắn vừa rồi theo như lời mỗi cái doanh địa ảnh trụ. Trong đó nhất dẫn người chú ý đó là kia lửa đỏ thần điểu từ giữa không trung phun ra ngọn lửa ảnh trụ, chứ không nói kia dẫn nhân chú mục lửa đỏ thần điểu, cái này phương giống tang thi hải dương tình cảnh lại là chuyện gì xảy ra. Thường hai tháng thành phố thanh tang thi chiều, 2.000 vạn tả hữu tăng thi. Cam Tinh Châu cười giải thích nói. 2.000 vạn. Chu thừa thông quả thực không dám tưởng tượng, nếu không phải có này trương không hề vê đồ dấu vết ảnh chụp làm chứng. hắn Đại Khái sẽ cảm thấy trước mắt người này xác định vững chắc là kẻ lừa đảo một quả. Kia hiện tại này thành phố thanh doanh địa như thế nào? Lâm Diễm Bình lại hỏi. Cam Tinh Châu suy nghĩ một lát, trả lời nói, trước sau như một, trước mắt Đại Khái có các doanh địa người đều ở hướng này dũng đi. Sách Này vạn thành thị khoảng cách thành phố thanh cũng không gần nột. Này trên đường nguy hiểm thật mạnh, không lớn thỏa đáng. Chu thừa thông chỉ nghĩ ở vạn thành thị cầu quá đời này, chưa bao giờ từng nghĩ tới đi ra ngoài. Cam tinh châu chỉ là cười cười, túi đầu nhìn về phía chính mình che giấu lên bén nhọn móng tay. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy lại có thể tích. Ai nha? Như thế nào liền không thỏa đáng? Ngươi ngẫm lại, nhân gia doanh địa có thần điểu phù hộ, nếu là chúng ta có thể đi đến này nửa đời sau khẳng định liền không cần lo lắng cái gì, còn có a, ngươi nơi này vật tư còn đủ ngươi ăn mấy năm 2 năm, 3 năm Lâm Diễm Bình nói làm cam tinh châu những mày, ngay sau đó lại thu hồi đôi tay, Chu thừa thông cũng lâm vào trầm tư, nói cái này ý tưởng quá lớn mật, ta phải hảo hảo tự hỏi một chút lợi và hại còn có chuyện này chân thật tính còn chưa biết có lẽ chúng ta hẳn là phải những người này đi khảo sát khảo sát Chu doanh địa trường, theo ta được biết Thành phố Thanh Doanh Địa hiện tại còn ở vào hoàn toàn mở ra trạng thái, toàn bộ Doanh Địa diện tích hữu hạn, nếu như đi chậm, khả năng sẽ thực thi một ít Doanh Địa đóng cửa chính sách. Càng Tinh Châu lại ném cho hai người một trương thành phố Thanh Doanh Địa tuyên truyền đơn, kia đúng là thành phố Thanh Doanh Địa mới nhất tuyên truyền đơn. Ai nha? Kia còn chờ cái gì? Làm một dương bọn họ đi, đêm nay liền đi. Lâm Diễm Bình nghe xong nội và nói, nhà bọn họ còn có cái không nên thân nhi tử cùng tôn tử, nếu không nàng cũng sẽ không cứ như vậy cấp Hiện tại đứa con này cùng tôn tử đều bị nhốt ở trong nhà, liền sợ đi ra ngoài gặp được hoặc là biến thành tang thi. Chu Thừa Thông cũng muốn đẹp cả đôi đảng, có lẽ bọn họ thật sự có thể phái một ít người đi thăm dò đường. Nói không chừng trong lúc này trong doanh địa tang thi phong ba cũng có thể bị giải quyết. Như vậy với bọn họ mà nói trừ bỏ lãng phí một ít vật tư, cũng không có cái gì nguy hiểm. Ta còn sẽ ở quý doanh địa nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sau này nhị vị nếu có cái gì muốn hiểu biết tin tức cũng có thể tới hỏi ta, ta nhất định sẽ. Biết gì nói hết. Càng Tinh Châu nói xong liền vừa lòng rời đi, quả nhiên người đều vẫn là sợ chết, bất luận cái gì thời điểm cầu sinh dục đều sẽ ưu tiên với cái khác tình cảm mà được đến tối ưu trước đãi ngộ a. Thành phố Thanh Trong doanh địa, biển rừng đã bận rộn đến liền cơm đều không rảnh lo ăn. Cứ việc hiện tại thành phố Thanh Trong doanh địa nhà ở còn dư giả, nhưng là lý ngôn hề lại suy xét lâu dài, làm biển rừng dẫn dắt kiến trúc đội đem trong doanh địa còn thừa đất trống đều kiến thành nhà lầu ký túc xá. Kiến phòng công nhân đó là kia một đài đài kiến trúc người máy, biển rừng đã nắm giữ chúng nó các loại cách dùng, chỉ cần liên tiếp một máy tính đưa vào mệnh lệnh, kiến trúc người máy liền có thể dựa theo thiết trí chiều dài cùng độ rộng tiếp tục lũy gạch. Vì thế trong doanh địa cư dân mỗi ngày vừa tỉnh tới, liền có thể nhìn đến trong doanh địa suốt đêm liền toát ra tới từng tòa nhà lầu. Này đó nhà lầu độ cao đều sẽ không vượt qua chúng ta tường thành, thậm chí còn sẽ so tường thành lồn thượng 100cm cho nên lấy hiện tại khoảng cách hoàn toàn không cần lo lắng đã chịu ngoại giới công kích. Biển Dừng vừa đi vừa đối tới thị sát Lý Ngôn Hề giải thích nói, nếu không phải si mang khô giáo yêu cầu thời gian, bọn họ đại khái 5 ngày thời gian là có thể hoàn thành một đống mới tinh nhà lầu. Ân, chúng ta tài liệu sung túc, không cần liên tiếp dùng liêu, chẳng những tưởng thành muốn củng cố, này đó nhà lầu cũng nhất định phải chất lượng thượng quá được quan. Lý Ngôn Hề nhìn một vòng lúc sau nói, chương 494 tới khảo sát, trong khoảng thời gian này, Thành phố Thanh doanh địa trừ bỏ hấp thu thành phố cao trạch doanh địa người sống sót bên ngoài, còn ở không ngừng có mặt khác doanh địa người đều ở hướng doanh địa dũng manh bảo. Vạn sự Hưng trước nay đều không có cảm thấy trong doanh địa như vậy náo nhiệt quá, đặc biệt là phòng ốc quản lý trung tâm, bên trong mỗi ngày đều là kín người hết chỗ. Ngày nay, hắn lại mang theo hạ Dung cùng Tô Tiểu Vân cùng nhau trà trộn ở doanh địa chung mấy cái địa phương, hỏi thăm các loại tin tức. Mắng mắng. Bộ đàm thanh âm từ vạn sự Hưng trong túi vang lên. Thế nhưng là doanh địa trường Lý Ngôn Hề. Người đi ba khu nhà ăn lối vào nhìn một cái, bọn họ rốt cuộc là tới trong doanh địa làm gì đó. Lý Ngôn Hề nói, phong điều khiển nội có người báo cáo nói trong doanh địa xuất hiện một đám khả nghi nhân vật, đám kia người tới doanh địa về sau bồi hồi ở các bộ môn trước cửa, không có xử lý tập phân tạm cũng không có đi thuê nhà. Mà nàng lo lắng trực tiếp phái chỉ an đội đi hỏi nói sẽ hỏi không đến cái gì ra tới, cho nên liền nhớ tới xã giao năng lực sò cường vạn sự hưng. Hảo liệt không thành vấn đề bảo đảm làm doanh địa mộc đầy ý vạn sự hưng nói xong liền chỉ mang theo tô tiểu vân hưng phấn chạy qua đi khó được doanh địa bậc cha chú tự phái cho nhiệm vụ tô tiểu vân cũng hưng phấn lên thành phố thanh doanh địa nhà ăn nội liễu mục dương đoàn người còn ở cẩn thận quan sát nhà ăn cửa sổ phía trên đồ ăn giá cả phía sau trần xanh tắc một bên kinh ngạc cảm thán một bên lấy ra một bộ di động vô ảnh chụp mặt khác bảy người cũng ở tò mò đánh giá nơi này ai nha một trận thanh thúy hơi mang khóc nước nở nữ hải thanh âm truyền đến Trần Xanh theo bản năng ngăn cản đụng vào chính mình trên người người. Đó là một cái ước chừng 13-14 tuổi nữ hài bộ dáng, tròn tròn mặt có vẻ nàng thực non nớt, còn có trên đầu hai cái sừng dê viên đầu, làm người vừa thấy liền tâm sinh ra thân thiết chi ý. Nữ hài chính đẩy mặt xin lỗi nhìn hắn, thực xin lỗi thực xin lỗi, ta không phải cố ý đem thủy chiếu vào trên người của ngươi. Trần Xanh lúc này mới chú ý tới, nữ hài quả nhiên một chén nước sái tới rồi trên người mình. Là ta quá chuyên chú với chụp ảnh, ngươi không cần xin lỗi. Trần Xanh trả lời nói, hắn vừa mới chỉ lo chụp ảnh sau này lui hai bước, không nghĩ tới đụng vào người. Chúng ta doanh địa cửa hàng có quần áo bán, ta lại cho ngươi mua một kiện đi, dù sao cũng không hoa mấy cái tinh hạch. Nữ hài như là đột nhiên nhớ tới cái gì, vì thế nói. Không cần phiền thoái ngươi tiêu pha. Trần Xanh nói còn chưa nói xong, liền nghe được có người ở một bên chiều bên này hô, tiểu vân, ngươi lại gặp rắc rối. Vãn thúc thúc. Ta không phải cố ý. Tô tiểu vân nhỏ giọng chu lên miệng. Ủy khuất bộ dáng làm trần xanh cũng vội vàng thế nàng giải thích lên. Không ngờ liễu mục dương lại ngăn cản muốn như vậy song việc trần xanh, hắn nhìn về phía chạy tới vạn sự hưng, cười nói. Ngựa ngùng, là ta đồng đội không cẩn thận, nghe này tiểu cô nương nói các ngươi trong doanh địa còn có cửa hàng. Đúng vậy, có a, liền ở nghiêng đối diện. Vạn sự hưng kéo tô tiểu vân, lại nhịn không được chỉ trích nàng vài câu không cẩn thận. Các ngươi là tân đến doanh địa đi. Tô tiểu vân hai mắt sáng lấp lánh sen mùng nói. Đúng vậy chúng ta là từ vạn thành thị doanh địa tới đối phương tựa hồ cũng không có tính toán giấu giếm cái gì trực tiếp trả lời nói trách không được đâu bất quá chúng ta đều là này trong doanh địa người các ngươi có cái gì vấn đề cũng có thể hỏi chúng ta vạn sự hưng cười nói mấy người cho nhau nhìn nhìn theo sau liễu mục dương gật gật đầu chúng ta cũng vừa lúc muốn tìm cái thích hợp dẫn đường bất quá như vậy có thể hay không quá phiền toái không phiền toái không phiền toái tạ ca hắn thực nhàn tô tiểu vân thấy hai bên thuận lợi dán chắc Cao Hưng nói, hành, vậy phiền thoái các ngươi. Trần Xanh cũng thật cao hứng, chính mình đánh bậy đánh bạ gặp hai cái như vậy nhiệt tình người, phải biết rằng ở mạ thế nhiệt tình nhưng xem như nhất khan hiếm đồ vật. Các ngươi mới tới Tổng hội lâm trình tự, này tiến doanh địa A, tốt nhất đi trước làm một trường có thể chứng minh thân phận lại có thể tiêu phí tạm, ta mang các ngươi đi làm đi, kia có ta người quen. Vạn sự Hưng Cam Đoan nói, chúng ta có thể tạm thời trước không làm sao. Này trong doanh địa có hay không có thể thuê trụ giam ba bữa phòng ở. Liễu Mục Dương phía sau, một cái tuổi ước chừng hơn 30 tuổi nữ nhân hỏi: "A, giống nhau tới rồi chúng ta doanh địa người đều sẽ không lại đi, chúng ta doanh địa rất tốt, các ngươi chủ rằng ba bữa còn muốn đi nơi nào?" Vạn Sự Hưng làm bộ kinh ngạc hỏi. Liễu Mục Dương dứt khoát cũng không hề giấu giếm, lập tức liền đem bọn họ tới mục đích nói một lần. Đến xem hay không thật sự có thành phố thanh doanh địa, cùng với chân chính thành phố thanh doanh địa là bộ dáng gì, như vậy sự cũng hoàn toàn không xem như cái gì không thể nói đại bí mật. Gì? Các người doanh địa có mười vạn người. Vạn sự hưng biết rõ ràng lúc sau, nhịn không được lớn tiếng hỏi. Nguyên bản là có, chẳng qua hiện tại không yên ổn. Kia hơn 30 tuổi nữ nhân trả lời nói, bọn họ đã ra tới gần nửa tháng mới tìm được thành phố thanh doanh địa, không biết vạn thành thị doanh địa hiện tại là cái gì quan cảnh. Dựa theo trước kia lệ thường, chúng ta doanh địa là không có răm ba bữa phòng ở có thể thuê, bất quá ta có thể đi cho các ngươi dẫn tiến một người, nàng hẳn là sẽ đối với các ngươi nói cảm thấy hứng thú. Vạn sự hương trả lời nói, nguyên bản còn tưởng rằng mấy người này là khả nghi phân tử, nhưng không nghĩ tới lại là từ vạn thành thị doanh địa tới khảo sát. liễu một dương đoàn người như thế nào cũng không nghĩ tới, vừa rồi bọn họ nhận thức kia hai người thế nhưng trực tiếp cho bọn hắn dẫn tiến thành phố thanh doanh địa doanh địa trường. Càng không nghĩ tới, thành phố thanh doanh địa doanh địa trường thế nhưng là một cái tuổi còn trẻ nữ sinh. Các người trong doanh địa cũng xuất hiện tăng thi. Hai bên ở cho nhau giới thiệu một phen về sau, Lý Ngôn hề hỏi. Cũng. Liễu Mộc Dương không rõ nguyên do, nhưng vẫn là trả lời nói, đúng vậy, ít nhất ở chúng ta đi phía trước không tra được nguyên nhân. Các ngươi nói, các ngươi bắt được truyền đơn là một cái đã tới thành phố thanh doanh địa người cho các ngươi biết tên của hắn sao. Phục Đình Du cũng đi theo lý Nôn hề cùng tới, thật sự là bởi vì gần nhất đi vào thành phố thanh doanh địa người, phần lớn đều là nguyên bản các trong doanh địa sói mòn ra tới người sống sót, bọn họ đều cảm thấy kỳ quái, nhưng lại không xác định có phải hay không trùng hợp. Liễu Mộc Dương lắc lắc đầu chúng ta chỉ biết hắn là một cái du lịch cả nước người, ta nơi này còn tồn một chương hắn lưu lại các ngươi doanh địa ảnh chụp. Trần Xanh đột nhiên nghĩ tới cái gì, lấy ra một bộ chỉ có thể dùng để chụp ảnh di động nói, kia bức ảnh đúng là Tiểu Vũ ra ngang trời xuất hiện, cũng đốt giết đại lượng tăng thi ảnh chụp. nay bức ảnh không đúng lắm. Lý Ngôn hề nhìn thoáng qua lúc sau nhíu mày, là không đúng lắm. Phục Đình Du cũng đã nhìn ra vấn đề, như thế nào không đúng? chẳng lẽ này thật là hắn hợp thành ảnh chụp? các ngươi doanh địa không có đã tới tang thi chiều. Trần Xanh có điểm thất vọng hỏi. ảnh chụp là thật sự, chúng ta doanh địa cũng đích xác đã trải qua trận này tang thi chiều, nhưng này bức ảnh sở quay chụp góc độ hẳn là ở tang thi đàn trung nơi nào đó quay chụp. Lý Ngôn hề kết luận nói. Liễu Mục Dương nghe xong tức khắc có chút sởn tóc gãy cảm giác. ở 2.000 vạn tang thi chiều chụp ảnh, trương 495 chụp ảnh người, thật sự sẽ có người như vậy tồn tại sao? các ngươi có phải hay không nhớ lầm? sao có thể? Trần Xanh cũng không khỏi nói, dựa theo chung quanh tham chiếu vật tới xem, chúng ta nhớ không lầm. Phục Đình Du trả lời nói, kia cũng có khả năng hắn vừa lúc đem cái gì camera thiết bị lưu tại nơi đó, chờ Tang Thi triều thối lui sau mới cầm đi ảnh chụp đâu. Liễu Mục Dương trong đội ngũ, một cái tóc húi quơ tiểu thanh niên đột phát kỳ tử nói, có lẽ đi. Lý Ngôn Hề miễn cưỡng cười cười, gần nhất trong khoảng thời gian này, hơn nữa hôm nay này mấy người đã đến, nàng luôn là có một loại cảm giác. Tựa hồ có ai ở sau lưng thao tác những việc này, nhưng nàng lại hoàn toàn không thể nào tra khởi. Chẳng lẽ là tiết mục tổ kết tác? Lý Ngôn Hề ở trong đầu họa thượng một cái đại đại dấu chấm hỏi. Nàng hiện tại duy nhất có thể khẳng định chính là, này đủ loại sự kiện tuy rằng là hướng về phía bọn họ thành phố thanh doanh địa tới, nhưng đối bọn họ thành phố thanh doanh địa tới nói cũng không phải cái gì chuyện xấu. Chúng ta nguyên bản chỉ là nghĩ đến nhìn một cái hay không thật sự có thành phố thanh doanh địa, không nghĩ đến quấy dày tới rồi lý doanh địa trường. Liêu Mục Dương nói, không thể nào, bất luận cái gì doanh địa người tới chúng ta đều sẽ hoan nghênh. Lý Nôn Hề tỏ vẻ nói, thành phố thanh doanh địa nhưng cất chứa lượng xa xa không ngừng này đó, thành phố cao trạch doanh địa người sống sót hiện tại đã đều an bài ổn thỏa, gần 2 vạn người cũng chỉ chiếm dụng bọn họ tam đồng ký túc xá mà thôi. Chiếu như vậy xem ra, đừng nói là mười vạn người, liền tính là lại nhiều tới mấy cái 10 vạn người cũng là không có vấn đề. Kia nói cách khác, các ngươi sẽ không đám người tới nhất định lượng liền phong tỏa doanh địa sao? Trần San cũng hỏi. "Sẽ không." Lý Ngôn Hề chưa bao giờ có nghĩ tới loại sự tình này, gần nhất nàng tài nguyên cũng đủ tiêu hao, thứ hai toàn bộ mặt thế cũng không có nhiều ít người sống, hơn nữa bọn họ thành phố thanh doanh địa dựa vào chính là ra cửa sắt tăng thi, nếu phong tỏa doanh địa, kia còn làm sao bây giờ? Mấy người trên mặt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ, xem ra bọn họ có thể trở về phục mệnh. Vạn thành thị doanh địa thực lực thế nào? Dị năng giả tối cao giả là mấy cấp? Phục Đình Du cũng muốn càng thêm hiểu biết một ít vạn thành thị doanh địa thị, liền hỏi. Tối cao giả chính là ta, Kim Hệ Tứ Cấp, những người khác toàn ở 2-3 cấp. Liêu Mục Dương trả lời nói, hắn cũng không có bất luận cái gì kiêu ngạo thần sắc, chỉ là ở trần thuật sự thật. Mặt thế chỉ qua không đến một năm thời gian, bọn họ đều cho rằng dị năng nhị cấp cùng tam cấp cũng không xem như rất thấp dị năng. Ta đã biết, các ngươi đại khái khi nào phản hồi. Phục Đình Du lại hỏi. Ba ngày sau đi. Chúng ta còn có không ít bị thương đồng đội đã đưa đi quý doanh địa bệnh viện tiến hành trị liệu, còn muốn lại tu chỉnh một phen. liễu Mục Dương nghĩ nghĩ lúc sau trả lời nói. Ta đã biết, mấy ngày nay các ngươi ăn ở liền từ chúng ta tới an bài, nếu là còn có mặt khác vấn đề cũng có thể tùy thời tới tìm ta. Lý Ngôn Hề cười nói, vạn thành thị doanh địa người nàng muốn, tới tìm hiểu tin tức này mấy người nàng tự nhiên muốn tôn sùng là thượng tân. Bất quá nàng cũng biết, này cũng không phải một việc dễ dàng, còn cần kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch mới được. Mấy người không nghĩ tới thành phố Thanh Doanh địa như vậy hiếu khách, chủ địa phương bao còn chưa tính, còn bao ăn ở. Kia thật là quá cảm tạ hai vị. Liễu Mục Dương trong lòng không cấm đối thành phố Thanh Doanh địa lại xem trọng vài phần. Hơn nữa này hai người thái độ thoạt nhìn cũng không có bất luận cái gì cao cao tại thượng. Một phen đối thoại xuống dưới làm cho bọn họ cảm giác giống như là ở cùng bằng hữu đối thoại giống nhau nhẹ nhàng. Buổi tối, ở Lý Ngôn hệ Biệt Thự Nội, đương vội một ngày đại gia nghe nói tin tức này lúc sau, cũng đều cảm thấy phi thường kinh ngạc. Đây là lại phải có một cái doanh địa muốn nhập vào bọn họ doanh địa sao? Tuy rằng đây là chuyện tốt, nhưng là trước đó chưa bao giờ có vạn thành thị doanh địa người tới quá chúng ta doanh địa, này trên đường cũng không quá an toàn đi. Cố giao lo lắng hỏi, mà là kia chính là gần 10 vạn người doanh địa đâu? Hiện tại không phải có. Phúc Anh lại rất là hăng hái, bởi vì từ thành phố cao trạch doanh địa người tới thành phố thanh doanh địa về sau, nàng cửa hàng cùng xe hành buôn bán ngạch quả thực mỗi ngày đều là khoảng thời gian trước gấp hai nhiều. Cứ việc vũ khí cửa hàng vẫn cứ vẫn là không ôn không hỏa, nhưng là giống như là lạc thời vũ nói, người càng nhiều liền càng có thể kéo kinh tế tăng trưởng. Mười vạn người quá nhiều, không có khả năng dùng một lần rời đi xong. Liêu Hạo còn nói, đang xem thành phố cao trạch doanh địa đoàn xe về sau, hắn cũng có thể tưởng tượng ra tới khó dễ độ. Ta nghe bọn hắn lời nói chi gian, vạn thành thị doanh địa trưởng tựa hồ còn ở do dự bên trong, nhưng là những người đó cũng lộ ra, không ra hai năm. Bọn họ vạn thành thị doanh địa vật tư liền sẽ bị tiêu hao xong rồi. Lý Ngôn Hề giải thích, lấy nàng đời trước ở mạt thế đãi mười mấy năm thời gian tới xem, đại đa số trong doanh địa vật tư đều là duy trì đến mạt thế năm thứ ba hoặc là thứ năm năm thời điểm, càng về sau mọi người sinh tồn liền càng khó. Cho nên nàng sở kiến tạo thành phố thanh doanh địa mới có thể như thế đại, cũng nguyên nhân chính là vì thế, nàng mới vẫn luôn làm biển dừng chờ kiến trúc sư vẫn luôn ở tăng kiến nhà lầu. Có lẽ chúng ta có thể mở một cái đến thành phố thanh doanh địa thông đạo màu xanh. Cùng loại với hiện tại nghỉ ngơi cứ điểm như vậy. Lạc thời vũ nói. Thông đạo màu xanh. Đó là cái gì? Cao viên tò mò hỏi, mà trên bàn cơm người cũng đều nhìn về phía lạc thời vũ. Nói đơn giản, chính là đem chúng ta nghỉ ngơi cứ điểm xây dựng thêm đến thành phố thanh bên ngoài địa phương. Tỉ như nói vạn thành thị doanh địa đi thông thành phố thanh doanh địa lộ có rất nhiều điều. Chúng ta cũng chỉ lựa chọn trong đó một cái lộ tiến hành xây dựng. Trừ bỏ nghỉ ngơi cứ điểm bên ngoài, lâm thời chạm sang dầu cũng có thể kiến tạo mấy cái. Lạc thời vũ vừa nghĩ biên nói, mười vạn người cùng nhau rời đi cũng không tốt làm, nhưng nếu là bọn họ tự phát đi trước nói, có lẽ chính là một cái rất dài quá trình. Nghe tới không tồi. Lý ngôn hề cho rằng phương pháp này được không? Tân chiêu binh đoàn các thành viên cũng đích xác nên bắt đầu ra ngoài huấn luyện. Phục Đình Du nói, hiện tại doanh địa nhiệm vụ trung tâm đã trên cơ bản đều lấy sát tăng thi làm chủ yếu nội dung hoặc là chúng ta cũng có thể cổ vũ bọn họ đi xa hơn địa phương sát Tăng Thi. Chu Phong nói, hắn thực chờ mong toàn bộ thành phố Thanh Tăng Thi bị giết quang phạt tận kia một ngày, hiện tại Thanh Linh huyện nội Tăng Thi đã rất ít. Không bằng, làm một ít có năng lực tiến đến đội ngũ, cùng binh đoàn đội viên cùng nhau ra ngoài huấn luyện. Trương Đào rất sớm trước kia liền có cái này ý tưởng, chỉ là trong doanh địa sau lại phát sinh sự quá nhiều, đại gia lại bật quá. Mà hiện tại trong khoảng thời gian này, đúng là bọn họ tăng lên thực lực thời điểm tới rồi. Có thể. Lý Ngôn Hề gật gật đầu, như vậy cũng có lợi cho tăng tiến doanh địa đoàn kết. Vì thế ngày hôm sau, Vạn Sự Hưng cùng Tô Tiểu Vân cùng nhau, cấp Liễu Mục Dương đám người sở trụ địa phương đưa đi hướng Kỳ Sở Hữu thành phố Thanh Tuần San, trong đó Liễu Mục Dương cũng bị thỉnh đi cùng Phục Đỉnh Du Nghiên, cứu nổi lên hai cái doanh địa chi gian tốt nhất lộ tuyến. Ở biết được Lý Ngôn Hề kế hoạch lúc sau, Liễu Mục Dương càng là lấp bắp kinh hãi. Nhà này doanh địa người, làm việc cũng quá hiệu suất đi. Hơn nữa bọn họ còn muốn ở chu doanh địa trường bọn họ không hạ quyết tâm dưới tình huống, liền đi tu sửa một cái hai cái doanh địa gian thông đạo màu xanh. Trưng 496 thông đạo màu xanh. Dám tưởng liền phải dám làm, này không có gì. Lý ngôn hề vẻ mặt vân đạm phong khinh trả lời nói, liền tính là thông đạo màu xanh sử dụng không thành, bọn họ người cũng sẽ được đến trên thực lực tăng lên, thế nào đều là không lỗ. Lý doanh địa trường thật đúng là nữ trung hào kiệt. Triệu ly cũng là liễu một dương đội ngũ trung một viên. Nàng sở dĩ hơn 30 tuổi còn có thể bảo trì ở doanh địa cao thủ vị trí, ở chỗ nàng bản thân cũng là một vị không nhận thua, ở nhìn đến tuổi còn trẻ Lý Ngôn Hề không chỉ có thống trị toàn bộ doanh địa, còn có như vậy hùng thao vĩ lược lúc sau, vẫn luôn cường thế nàng đã là bội phục không thôi. Ta chỉ là muốn cho ta năng lực có thể lớn nhất hạn độ đi tạo phúc đại gia, cũng không ngủng công ông trời đối ta hầu ái mà thôi. Lý Ngôn Hề trả lời nói, nàng sẽ đem tiết mục tổ cho nàng ngoại quải hoàn toàn phát huy ra tới. Nàng trong miệng ông trời đã đốt ngón tay mục tổ, cũng chỉ người xem. Chỉ là không biết chờ nàng tỉnh lại về sau, sẽ thu hoạch cái dạng gì đánh giá đâu. Gì cũng không nói, chúng ta nữ chủ này tam quan là thật sự chính. Lý ngôn hề thật là càng xem càng dễ coi, 360 độ vô góc chết có hay không. Năm nay đào đến bảo tàng tiểu tỷ tỷ, liền ta lão mẹ đều không ngăn cản ta đi phân lý ngôn hề, còn làm ta đi học tập nàng đâu. Đã lâu không thấy ngôn hề động tác diễn, ta cảm thấy nàng giết người sát tang thi thời điểm thật ngầu. Cùng lúc đó, doanh địa nhiệm vụ trung tâm cũng nhiều mấy cái tân nhiệm vụ, kia nhiệm vụ nội dung thế nhưng là triệu tập doanh địa tự do đội ngũ, đi cùng binh đoàn cùng nhau ra ngoài sắt tăng thi, có khả năng sẽ đêm không về ngủ cái loại này. Cùng binh đoàn cùng sắt tăng thi, kia chẳng phải là an toàn thượng liền có bảo đảm. Hơn nữa nghe nói không chỉ có mang đội chính là phục đoàn trưởng, ngay cả doanh địa trưởng cũng có khả năng sẽ đi, tốt như vậy sự chính là chưa bao giờ từng có. Bất quá đương thấy rõ ràng báo danh điều kiện lúc sau. Đại bộ phận người đều vọng mà lui bước. Báo danh yêu cầu là cần thiết muốn 30 người trở lên đội ngũ, thả đội ngũ trung tam cấp dị năng giả trở lên nhân số muốn đạt tới hiện có 2/3, đồng thời tứ cấp trở lên dị năng giả muốn đạt tới 1/3. Nhân số đạt tới 30 người trở lên đội ngũ không ít, nhưng là cấp bậc thượng yêu cầu lại làm không ít người cảm thấy quá khắc nghiệt, tứ cấp dị năng giả ở trong doanh địa cũng không có rất nhiều. Nếu không chúng ta đi thử thử một lần. Trần Như Linh nhìn nhiệm vụ giao diện, nếu nhiều người như vậy muốn đi đều đi không thành nàng cảm thấy đã thỏa mãn điều kiện bọn họ đội ngũ nếu không đi thử thử liền đáng tiếc không đơn giản như vậy lần này ra ngoài binh đoàn đội viên đều là tân chiêu đều không phải là trước kia trong doanh địa đại ca đồng bạn triệu khải trả lời nói bọn họ đội ngũ tên kêu mong đợi mà bọn họ đều là ở thành phố thanh doanh địa thành lập chi sơ trong doanh địa chỉ có mấy trăm người thời điểm liền tiến vào nhóm đầu tiên cư dân bọn họ chứng kiến thành phố thanh doanh địa trưởng thành càng có không ít nhân mạch, cho nên sẽ biết một ít người khác không biết tin tức kia lại như thế nào? Chúng ta sợ. Liên doanh mà trường đều không sợ. Đồng hiểu quang khẽ hừ một tiếng, triệu khải chính là suy nghĩ nhiều quá, nhiệm vụ này khen thưởng nhưng không thấp, hắn quá muốn mị thực nhà ăn cơm quán, Đích xác có thể thử một lần, ta cảm thấy đây là doanh địa phúc lợi, mục đích là muốn mang một chút có tiềm lực đội ngũ. Trương Hân Nghiệp gật gật đầu trả lời nói, mấy người bọn họ tuy rằng đều là tứ cấp dị năng, nhưng là trong đội ngũ những người khác phần lớn đều là tam cấp dị năng bộ dáng. Lại cứ những người đó cũng liền tạp ở tam cấp, rất khó xông lên tứ cấp, này có lẽ là một cái không tồi cơ hội. ngươi tiểu tử này, ta lại chưa nói không đi tham gia, ngươi nói ai sợ đâu. Triệu Khải cười đẩy một phen đồng hiểu quang, tiểu tử này nói chuyện cũng thật làm giận. Muốn đi liền mau đi đi, báo danh người nhưng không ở số ít. Trần Như Linh nhìn Triều nhiệm vụ trung tâm đi đến mấy chi đại đội ngũ, thực rõ ràng kia mấy chi cũng đều là trong doanh địa số một số hai cường đội, này nếu thật sự giống Trương Hân Nghiệp nói như vậy là một cơ hội bọn họ cũng không thể bạch bạch bỏ lỡ nhiệm vụ trung tâm tồn tại cũng không gần là phát nhiệm vụ đơn giản như vậy lý ngôn hề còn có thể trực tiếp từ nhiệm vụ trung tâm thống kê số liệu xem tới được trong doanh địa sở hữu đội ngũ tư liệu cũng hiểu biết sở hữu đội ngũ thực lực ở nhìn đến ngày đầu tiên tuyên bố nhiệm vụ liền có một loạt đội ngũ báo danh tham gia lúc sau lý ngôn hề vẫn là cảm thấy vui mừng này báo danh người cũng quá nhiều điểm chúng ta muốn đều mang đi sao cao viễn nhìn thoáng qua danh sách giật mình hỏi vì cái gì không mang theo Lý Ngôn Hề cười nói, nàng ước gì có nhiều hơn đội ngũ tới báo danh đâu. Đúng vậy Cao Viễn, ngươi ngắm lại người càng nhiều giết tang thi liền càng nhiều, chúng ta chỉ cung cấp điểm ăn đồ vật là được, đẹp cả đôi đảng sự sao? Phúc Anh đang ở lạc thời vũ bàn làm việc trước xem hắn thống kê tháng này tinh hạch thu vào, nhìn kia một trường xuyến con số, nàng trong lòng đã nhạc nở hoa. Hiện tại bên ngoài tang thi hiện tại ở trong mắt nàng chính là các loại nhan sắc tinh hạch, nhiều những người này sát tang thi liền sẽ nhiều kiếm càng nhiều tinh hạch. Rốt cuộc bọn họ có tập phân tạp về sau, mọi người đều sẽ đem tinh hạch tồn tại tập phân trong thẻ, mà bọn họ chỉ cần cung cấp tích phân cùng vật tư thì tốt rồi. Đối, chờ những cái đó đội ngũ thực lực tăng lên sau, liền có gan đi thanh linh huyện bên ngoài thậm chí xa hơn địa phương sát tăng thi. Lạc Thời Vũ ngón tay nhanh chóng ở trong máy tính đưa vào các loại phục anh xem không hiểu công thức, nói chuyện trong lúc ánh mắt cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình. Cũng may chúng ta tuyển định này thông đạo màu xanh, không chỉ có vạn thành thị người có thể thông qua còn có cái khác 3-4 thị huyện người sống sót đều có thể lựa chọn nó tới chúng ta doanh địa. Lý Ngôn Hề đã cùng Phục Đình Du cùng nhau kết hợp liễu một dương bọn họ con đường từng đi qua tuyến, nghiên cứu ra tới một cái tốt nhất lộ tuyến, đây là một cái rất dài lộ, lại cũng là nhất chống trải lộ, mặt thế hành tẩu mọi người đều ưu tiên chọn lựa rộng lớn đoạn đường, cũng là vì gặp được tăng thi thời điểm có thể càng thông thuận chạy trốn. Hiện giờ, bọn họ liền phải đi khai thác này một cái lộ, người đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Đương chỉ còn lại có một hàng hai mươi mấy người liễu mộc dương bọn người đã biết chuyện này thời điểm, trong lòng là nói không nên lời phức tạp. Vạn thành thị doanh địa người ra tới một chuyến đại khái cũng liền so lên trời dễ dàng như vậy một chút, mà thành phố thanh doanh địa liền như vậy nhất hào triệu, lập tức liền có hơn một ngàn người đi theo mà đi, hơn nữa thành phố thanh doanh địa trước mắt mới thôi cũng chỉ có năm vạn người mà thôi. Các ngươi thật sự không chức tùy chúng ta cùng đi một chuyến vạn thành thị doanh địa, lại làm quyết định. Liễu mộc dương trước khi đi hỏi, Bọn họ đã ở thành phố Thanh Doanh Địa nghỉ ngơi 3 ngày, hôm nay xuất phát cũng là cùng thành phố Thanh Doanh Địa đại bộ đội cùng nhau xuất phát, chẳng qua bọn họ sẽ giữa đường tách ra, bởi vì Lý Ngôn Hề muốn tìm địa phương kiến tạo trạm xăng dầu. Ngươi cảm thấy chúng ta quyết định làm thực qua loa sao. Lý Ngôn Hề nhúng mày, chỉ hướng phía sau đã chờ xuất phát 20 chiếc xe bít xe. Liêu Mục Dương hít sâu một hơi, rốt cuộc không hề nói cái gì. Xuất phát đi. Phục Đình Du từ phía sau đi tới Lý Ngôn Hề bên cạnh, nhẹ giọng nói Hảo. Lý Ngôn hề gật gật đầu, xoay người đi hướng phía trước nhất tân nguồn năng lượng xe buýt bên trong xe. Chương 497 ngàn người đội ngũ. Thành phố Thanh Nội thành bên cạnh một cái rộng lớn tuyến đường chính thượng, chính trình diễn một hồi ngàn người đại chiến vạn chỉ tang thi tiết ngũ. Từ nơi xa nhìn lại, một nam một nữ chính phân biệt đứng ở trong đó hai chiếc xe xe đỉnh phía trên, một đầu một đuôi. 20 chiếc xe buýt xe đem ngàn người vây quanh ở chính giữa, xe buýt xe chúng quanh là còn ở không ngừng hướng trung gian dũng đi tang thi. Đây là bọn họ xuất phát trước liền kế hoạch tốt trận hình, cũng là vì ứng đối trên đường đột phát tình huống. Thủ hệ chứa ngại chặn lại đã thiết hảo. Trương Đào Hô, Kim hệ bấy dập cũng ok. Đồng dạng là binh đoàn đội viên Trần Thiên Duệ cũng so hảo thủ thế. Các đội ngũ chuẩn bị sẵn sàng sao? Muốn bắt đầu rồi. Đứng ở trên nóc xe phục đỉnh du hai tay thượng còn có dầm dạp màu tím lam lôi điện, những cái đó lôi điện hợp thành từng đạo hàng giao điện, đem chính mình phía sau tang thi tất cả đều chặn lại ở xe buýt xe ngoại duyên. Mà Lý Ngôn Hề cũng là đồng dạng, dùng tinh thần hệ dị năng phòng ngự cháo tạm thời thế đại gia chặn mặt khác một bên sở hữu tang thi tiến công. Chúng ta chuẩn bị tốt. Chuẩn bị tốt. Hết đợt này đến đợt khác thanh âm vang lên, Phục Đình Du dẫn đầu bùng ra lôi hệ dị năng, ngay sau đó, lập tức liền có vô số tang thi từ các xe buýt trong xe gian khe hở, xe hạ ra sức chui tiến vào. Lý Ngôn Hề thấy thế cũng bùng ra tinh thần hệ phòng ngự cháo, đồng thời chính mình sớm đã chuẩn bị tốt phi nhận cũng hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng bay đi. Lao đội viên bảo hộ thành viên mới, chúng ta mục tiêu là không thương vong. Phục Đình Du hướng phía sau tang thi đàn ném đi mấy đạo lôi cầu, sau đó nói là không ít người theo tiếng xuống dưới, cùng ra tới các chi đội ngũ cũng nhịn không được kinh ngạc. Linh thương vong, không hổ là binh đoàn đoàn trưởng. Bất quá như vậy thật sự khả năng sẽ thực hiện sao? Hắc hắc, chúng ta cũng coi như là lao đội viên, yên tâm đi các huynh đệ, ta che chở các người. Di tử bình cười ra miệng đầy bạch nha. Làm trước mấy tháng mới gia nhập binh đoàn năm người tổ chi nhất, dì tử bình tự nhận là bọn họ vẫn là so tân nhập thành viên muốn lợi hại một ít. Cảm tạ, bất quá chúng ta giống như tạm thời không cần. Một bên Khương Yên vui trở tay hợp với đánh ra hai cái tốc độ cực nhanh hỏa cầu, hỏa cầu song song mệnh chung hai chỉ tăng thi, thuật nhìn uy lực không nhỏ. Hỏa hệ đội cùng phong hệ đội chuẩn bị sẵn sàng. Triển hào la lớn là Khương Yên vui cùng dì tử bình đồng thời đồng ý. Theo sau rửa theo huấn luyện khi đội hình nhanh chóng chạm hảo chính mình vị trí. Cùng ra tới còn có Chu Phong đám người, Chu Phong cũng không chút do dự đứng ở triển hào bên cạnh người. Chỉ thấy phía trước nhất đã vây tụ hảo tăng thi trước mặt, đột nhiên thoát ra từng đạo một người cao ngọn lửa, này ngọn lửa dọc theo mọi người làm thành một vòng, đem đại gia hộ ở trong đó. Đang lúc đại gia cảm thấy nhiệt khí mặt tiền cửa hiệu mà đến hết sức, phong hệ dị năng hóa thành từng trận phong năng lượng, đem ngọn lửa chiều mọi người trái ngược hướng thổi đi Thừa phong quyền lửa công kích bất quá là thiêu đốt mấy chục giây, ngoài vòng tang thi liền tất cả đều biến thành màu đen thang cốc, Phục Anh tức khắc cảm thấy bọn họ không có gì tang thi nhưng rết. Bất quá này cũng chỉ là một cái chất mắt, bởi vì thực mau lại có tang thi tế tiến bảo. Máng! Từng đạo tơ vàng huyền sẹt qua những cái đó tang thi thân thể, phần còn lại của chân tay đã bị cột rơi rất tan tác rơi rụng tới rồi mặt đất phía trên. Bị binh đoàn đội viên hộ ở bên trong các dị năng giả đội ngũ cũng nhất thời sửng sốt. Nguyên lai binh đoàn ngày thường đều là như vậy sát tang thi sao. Lợi hại là rất lợi hại, chính là hiện tại bọn họ giống như không có gì dùng võ nơi. Là ai nói nhân ra đều là tân binh đoàn đội viên. Này nhưng không thể so bất luận kẻ nào kém đi nơi nào sao. Mong đợi đội nội, đồng hiểu quang cười hì hì đối Triệu Khải nói. Triệu Khải bị ngẹn lại, hắn đích xác không lời nào để nói. Còn có như vậy sát tang thi, thật là sống lâu thấy. Trần Xanh cũng ở này đó đội ngũ trung gian. Bọn họ hiện tại còn không có cùng thành phố thanh doanh địa người tách ra, nhưng cũng vừa khéo thấy được vừa mới kia từng màn. Còn có bọn họ doanh địa trường cùng binh đoàn đoàn trưởng, mỗi một cái đều là cao thủ. Liễu Mộc Dương biết lý ngôn hề cùng Phục đỉnh Du cấp bậc, nhưng là chân chính thấy được lúc sau, vẫn là không khỏi lắp bắp kinh hãi. Chỉ dựa vào bọn họ hai người chi lực, thế nhưng có thể ngăn cản trụ nhiều như vậy tăng thi. Kiến thức tới rồi đi, kỳ thật binh đoàn vũ khí đội còn không có lên sân khấu đâu, kia cũng cần thiết xem như một đại chiến lược. Một bên Hàn Thần Bân nghe được lúc sau, mãn nhãn tự hào nói: "Lần này cứ việc bọn họ ngàn người đội ngũ xuất phát cấp, nhưng lại thứ gì đều chuẩn bị tốt, thậm chí còn có khoa điện công đội cùng chữa bệnh đội." "Kiến thức." "Tới rồi, nếu là hai doanh địa đánh giặc, chúng ta doanh địa đại khái chỉ có thua phần." Trần Xanh đúng sự thật trả lời nói, bất quá ở mặt thế mọi người quang ứng phó tang thi liền phải dùng hết sinh mệnh đại giới, doanh địa chi gian cũng sẽ không tùy ý đánh giặc, hắn cũng chỉ là đánh cái cách khác. Chiến đấu gần rằng có không đến 1 giờ liền kết thúc. Hơn nữa kế tiếp bị hấp dẫn mà đến tăng thi, bọn họ thế nhưng cũng tiêu diệt gần tam vạn chỉ tăng thi, hơn nữa thật là linh thương vong. Dựa theo phía trước quyết định, loại này khẩn cấp trạng vững hạ sở thu được tinh hạch, toàn bộ về doanh địa sở hữu, đại gia có ý kiến sao? Lý ngôn Hề ở thu tinh hạch phía trước hỏi. Các chi đội ngũ nào còn sẽ có ý kiến, vừa rồi sát tăng thi quân chủ lực chính là binh đoàn, bọn họ thậm chí còn đứng hàn huyên trong chốc lát thiên, binh đoàn chính là doanh địa sao? Thu hộ bọn họ chuyến này nhưng đều là có thể miễn phí ăn trụ, này đó tinh hạch nếu chia đều cũng phân không đến mấy cái. Lý Ngôn Hề cười cười, ngay sau đó rôi tay trực tiếp đem trên mặt đất tang Thi thi thể tất cả đều thu vào ba lô nội. Tấm tắc, lợi hại. Vương Nhị Béo lần đầu tiên gần gũi xem Lý Ngôn Hề như vậy thu đồ vật, trong mắt tràn ngập tò mò ánh mắt. Bọn họ cũng đều biết đây là doanh địa trường vì phương tiện, như vậy không những có thể rửa sạch rớt lộ trung ương tang Thi thi thể. Còn có thể bắt được một cái chống trải địa phương trừ hỏa hóa lại nhặt tinh hạch. Một chiếc xe buýt bên trong xe, Lê Hiểu Tình chính mỉm cười vớt về hai chân thượng Tiểu Vũ ra. Giống như chúng ta không có gì sống nhưng làm. Lê Hiểu Tình trong giọng nói vẫn là có chút tiếng ối. Lần này mọi người đều ra tới, đương nhiên cũng ít không được nàng. Chỉ là nàng cũng biết chính mình sát tang thi cân lượng, cho nên liền dẫn theo Tiểu Đào ở trong xe chờ. Đây là chuyện tốt ta viện trưởng. Tiểu Đào hâm mộ nhìn dịu ngoan Tiểu Vũ ra. Như thế nào một vòng đến nàng chạm vào kia tinh bột điều thời điểm, nó liền đối chính mình tạc bao đâu. Ngươi nói đúng, là chuyện tốt. Lê hiểu tình đứng lên đi rồi đi xuống, thoát nhìn ngôn hề muốn ở chỗ này kiến chạm sang dầu. Ngoài xe, Lý ngôn hề lại xách ra mấy túi vật tư đưa cho Liễu Mục Dương, các ngươi nếu không vội mà trở về, cũng có thể đi theo chúng ta. Đa tạ lý doanh địa dài quá, mấy ngày nay chúng ta đã quá chịu ngài chiêu cố, chúng ta sớm một ngày trở về trong doanh địa nói không chừng liền sẽ thiếu một ít thương vong, cho nên chỉ có thể như vậy cáo biệt. Liễu Mộc Dương làm phía sau đồng đội tiếp nhận vật tư, tiếp nuối nói, bọn họ cũng muốn đi theo thành phố thanh người, nhưng là vạn thành thị doanh địa chỉ sợ là chờ không kịp. chương 498 kiến du trạng, Lý Nôn Hề cũng không lại ngăn cản, nàng trừ bỏ cấp những người này cung cấp cũng đủ châm du bên ngoài, còn có đường thượng phải dùng đến vật tư cùng mấy cái phòng thân vũ khí, nàng có thể làm được cũng chỉ có này. Tiến đi vạn thành thị doanh địa người. Lý Ngôn Hề lại lấy ra một gian gian nhà gỗ đặt ở tương đối an toàn mảnh đất. Bọn họ tính toán hiện tại liền dừng lại tại nơi đây kiến tạo chạm xăng dầu. Trong lúc này, các chi đội ngũ có thể ở chung quanh tự do hoạt động sát tang thi thu hoạch tinh hoạch hoặc là nghỉ ngơi, đương nhiên cũng bao gồm binh đoàn đội viên nhóm. Đại gia có thể tự do lựa chọn nhà gỗ đi vào nghỉ ngơi. Chúng ta đại khái 4 cái giờ sau tập hợp, giờ ngọ nhưng bằng vào tập phân tạp tới lĩnh cơm trưa. Lý Ngôn Hề đối đại gia nói, Nàng lại tùy tay đem các chi đội ngũ gửi lại ở nàng nơi đó xe cũng đều đem ra. Tự do hoạt động ta thích, cảm giác nhớ tới học sinh thời đại lúc ấy. Hàn thần bân mang theo đội ngũ lựa chọn một gian không chí nhà gỗ, bọn họ tính toán đem đồ vật buông lúc sau liền đi chung quanh sát tăng thi. Có thể hay không không an toàn. Đội ngũ trung hồ lượng vĩ hỏi, nơi này chính là ly doanh địa có một tiếng rơi xa địa phương, bọn họ phía trước cũng chưa từng có đã tới, vạn nhất chờ lát nữa chạy loạn gặp được nguy hiểm. Phóng một trăm tâm. Có tinh thần lực cảm giác doanh địa trường khẳng định biết chung quanh tình huống, nếu có chúng ta ứng phó không tới nguy hiểm, nàng liền sẽ không làm chúng ta tự do hoạt động. Được xưng là quân sư Kiều Nghi Xuân nói. Nói đúng, sợ cái gì? Chúng ta tốt xấu cũng là có thể đi theo doanh địa mọc ra tới đội ngũ. Đại gia đang nghe Kiều Nghi Xuân nói lúc sau đều cảm thấy rất có đạo lý, phía trước lo lắng cũng thực mau liền biến mất không thấy. nôn hề, nơi này thoạt nhìn không cần chúng ta hỗ trợ, chúng ta cũng đi chung quanh sát tang thi lạp. Cố Giao hứng thú bừng bừng lôi kéo phục Anh nói, đi thôi, mang lên nó. Lý Ngôn Hề lấy ra không tình nguyện Tiểu Vũ Gia, nó khi nào thế nhưng trở thành Lý Ngôn Hề công cụ điểu. Bất quá phục Anh lại cự tuyệt, nói đến cũng là kỳ quái, từ lần đó tang thi chiều qua đi, phục Anh liền đối Tiểu Vũ Gia một sửa ngày xưa thái độ, liền ăn cơm đều không hề cùng nó tranh chấp. Bất quá Tiểu Vũ Gia hiển nhiên vẫn là không thói quen, thấy phục Anh nói không cần chính mình đi, nó lại cố tình nhảy tới cố Giao trên vai. Dùng khiêu khích thả ngạo mạn ánh mắt nhìn Phúc Anh Vậy ngươi cũng đừng hối hận Nga Bên ngoài thực nhiệt Phúc Anh làm cái mặt quỷ Cũng bất hòa tiểu vũ ra so đo Hừ, không nghĩ làm ta đi ta càng muốn đi Tiểu vũ ra ngạo kiều nói Lý ngôn hề bị làm cho dở khóc dở cười Này một người một chim tổng ở không ngừng làm trái lại Ta cùng bọn họ cùng đi Không cần lo lắng Phúc Đình Du nói Lý ngôn hề quả nhiên yên tâm xuống dưới Lần này chỉ có lạc thời vũ lưu tại trong doanh địa chủ trì đại cục Những người khác có thể ra tới đều ra tới, liền vị có thể có một lần tăng lên chính mình cơ hội, đã có phục đỉnh du đi theo, nàng liền hoàn toàn không cần lo lắng. Mặt thế chạm xăng dầu cũng không tốt kiến tạo, cứ việc lý ngôn hề đã chuẩn bị tốt tự động đầu tinh hạch cơ, nhưng còn có rất nhiều phương diện đều yêu cầu nàng ba lô đồ vật. Nàng sở dĩ lựa chọn cái này địa điểm, cũng là vì nơi này nguyên bản liền có một cái vứt đi chạm xăng dầu, bọn họ chỉ cần ở vốn có cơ sở càng thêm trang là được. Trịnh khai cùng quách Chí tân hai người đã đi theo doanh địa người chạy biến các địa phương, hiện tại đối này đó thao tác đã thuần thục đến cực điểm, bọn họ biên bố trí bài tuyến biên đối bên người vài tên tân đưa tới khoa điện công giảng giải. Trịnh sư phó, cái này khẩu hiệu là thật vậy chăng? Khoa điện công A Cường chỉ vào vừa mới gián quá cảnh kỳ khẩu hiệu hỏi, kia khẩu hiệu là ở cảnh kỳ tới cố lên người, nếu không giao nộp tinh hoạch, hoặc là muốn phá hư cố lên thiết bị, chạm xăng dầu liền sẽ nổ mạnh. Ngươi đoán? Chính khai cười cười. Không có trực diện trả lời ác cường nói. Thật sự đương nhiên không có khả năng là thật sự. Bọn họ doanh địa trường cũng chỉ là muốn khởi đến một cái cảnh kỳ tắc dụng. Rốt cuộc này doanh địa ngoại 5 cái tinh hạch 1 lít du giới cũng không quý. Đối lập du giới, hẳn là cũng sẽ không có ai mạo hiểm đi phá hư này đó thiết bị. Hơn nữa trịnh khai tổng cảm thấy, liền tính tổn thất một cái chạm sang dầu du. Lý ngôn hề cũng sẽ không để ý cái gì. Nay cũng coi như là bọn họ thành phố thanh doanh địa thổ hào phong phạm. Lúc này... Lý Ngôn Hề đang ở mát mẻ nhà gỗ nội phiên ba lô cửa hàng, châm du mua nhập này đây mỗi thăng tới tính toán, vật chứa còn lại là căn cứ mua sắm lượng lớn nhỏ mà xuất hiện. Ngôn Hề không đi sát tang thi, một bên Lê Hiểu Tình to mò hỏi, chạm xăng dầu chung quanh có vũ khí đội đội viên gác, tạm thời sẽ tương đối an toàn. Ta dị năng muốn tạm thời lưu trữ, lớn như vậy một vại châm du, nếu muốn biện pháp đảo tiến chạm xăng dầu du vại mới được. Lý Ngôn Hề cũng thực bất đắc dĩ, trâm du vại là tọa lạt tiện tài chất chỉ có dựa vào nàng tinh thần hệ dị năng mới có thể khống chế được ở. Thì ra là thế, bất quá xem tình huống, có lẽ không cần bốn cái giờ là đủ rồi đâu. Lê Hiểu Tình nhìn bên ngoài dần dần cao khởi tường gây nói, chạm sang dầu không phải nghỉ ngơi cứ điểm, lại cũng muốn bảo đảm an toàn, cho nên Lý Ngôn Hề ở lấy ra nhà gỗ trước, liền dẫn đầu lấy ra kiến trúc người máy xây lên tường gây, hiện tại thoạt nhìn đã hoàn công một nửa. Không quan hệ, ngày ba bốn thiên chúng ta buổi tối đều sẽ phản hồi doanh địa, Trở ra thành phố Thanh địa giới về sau lại nắm chặt thời gian. Bọn họ đem hơn 1000 người đưa tới nơi này, hiện tại cũng là khó được săn thú thời gian. Chính hai cùng Quách Trí Tân dẫn dắt khoa điện công đội ngũ thực mau liền hoàn công, cũng bao gồm trạm xăng dầu phía trên một loạt năng lượng mặt trời bản, Lý Ngôn Hề lúc này mới bắt đầu đem đã chuẩn bị tốt châm du toàn bộ khuynh đảo tiến trạm xăng dầu phía sau du vại bên trong. Ta doanh địa lớn lên kia không gian đến có bao nhiêu đại a? Lớn như vậy du vại đều có thể chứa được. A Cường tâm tắc bảo lạ, Nghe nói doanh địa về sau đều sẽ không khuyết thiếu săng, có thể nghĩ lý ngôn hề nơi đó đến là tìm được rồi nhiều ít châm du a. Nay có cái gì? Như vậy nhiều nhà gỗ không cũng đều chứa. A cường vài người là lần đầu tiên đi theo doanh địa đội ngũ ra tới, vấn đề khó tránh khỏi sẽ nhiều một ít, quách Chí tân lại nhiều cấp mấy người giải thích trong chốc lát, cũng tỉnh sau này nếu bọn họ đơn độc bị mang ra tới làm việc vấn đề quá nhiều. Ở làm những việc này thời điểm... Đi theo cố giao tiểu vũ ra cũng vẫn luôn ở nói cho nàng bên kia đều đã xảy ra chuyện gì. Nói là tự do hoạt động, đến cuối cùng đại gia sát tăng thi sở ly khoảng cách đều không xa, mỗi điều liền nhau trên đường đều có một chi đội ngũ, thậm chí còn có thật nhiều đội ngũ ở đường phố bên cạnh cửa hàng tìm được rồi một ít có thể sử dụng vật tư. Đương nhiên Phục Đình Du cũng hướng bọn họ tỏ vẻ qua, những cái đó vật tư doanh địa sẽ không chứng dụng, ai tìm được liền tính là ai, vì thế thẳng đến ăn cơm thời điểm. Trừ bỏ binh đoàn đội ngũ cùng phục đỉnh du đoàn người bên ngoài, còn không có bất luận cái gì một chi đội ngũ dẫn đầu trở về. Đều tìm được thứ gì. Bọn họ như vậy cảm thấy hứng thú. Lý ngôn hề tò mò hỏi hướng ở nhà gỗ nghỉ tạm mấy người. Ha ha ha, trang phục cùng đồ dùng sinh hoạt bái, người đoán nhất chịu bọn họ thích chính là cái gì? Cao viên cố ý út út mở mở nói. Ăn đồ vật. Lý ngôn hề thật sự không nghĩ ra được, muốn nói ăn đồ vật nói. Hẳn là cũng cũng chỉ có thiếu bộ phận túi trang phong kín đồ ăn có thể muốn đi. Chương 499 đến từ Bắc Phương. Là đồ uống. Phục Đình Du biên phẩm một ly cà phê đá tiểu Mỹ biên trả lời nói, bên đường có rất nhiều tiểu điểm phô đồ vật tuy rằng không thể muốn, nhưng là những cái đó đồ uống quẩy bên trong đồ uống lại đều không có vấn đề. Một ít có thể sử dụng băng hệ thủy hệ dị năng giả càng là trở thành đại gia nhân công thủ đông, không ngừng giúp đại gia đóng băng tìm được đồ uống lạnh. Trong doanh địa đồ uống lạnh đích xác giá cả ngẩng cao một ít. Bất quá ta bên này còn có rất nhiều có thể làm đồ uống tài liệu, đảo cũng là cái thương cơ. Lý ngôn hề nghe xong nhịn không được cười không thể tưởng được đại gia đối uống đồ vật như vậy chấp nhất sao. Ở trạm xăng dầu tất cả đều hoàn thành lúc sau, những cái đó đội ngũ cũng đều lần lượt phản hồi tới ăn cơm trưa, vẫn luôn ở một bên nghỉ ngơi một ít tài xế phát hiện, trở về người cơ hồ mỗi người trên mặt đều treo vừa lòng tới cười. Xem ra là tìm được rồi không ít thứ tốt ta. Triệu tài xế cười ha hả hỏi. Còn không phải sao? vừa mới bắt đầu à có phục đoàn trưởng bọn họ mang theo hỗ trợ giết như vậy nhiều tang thi chúng ta giống như là ở phía sau đi theo nhặt của hơi giống nhau sắt chút không nguy hiểm tang thi thuận tiện thu thu vật tư gì đó vương nhị béo trong đội ngũ trần bưu đầy mặt hương phân nói bọn họ trước nay chưa làm qua như vậy có lời nhiệm vụ trừ bỏ phục đoàn trưởng cùng binh đoàn đội viên bọn họ giết chết tang thi tinh hạch về doanh địa bên ngoài đội ngũ chính mình đánh tinh hạch cũng về đơn vị ngũ sở hữu còn có những cái đó vật tư Doanh địa không tính toán muốn bọn họ từng đường kim mũi chỉ. Ha ha, đây là tự nhiên, trước kia chúng ta tài xế đi theo đi ra ngoài cũng có thể nhặt được không ít thứ tốt, ta doanh địa nhưng cho tới bây giờ không cần. Triệu tài xế nói xong, bên người mấy cái tài xế cũng sôi nổi đi theo phụ hòa nói. Muốn nói bọn họ làm tài xế tuy rằng là cái nguy hiểm chức nghiệp, nhưng là từ cùng quá doanh địa trường hoặc là binh đoàn về sau, nguy hiểm hệ số thẳng tắp giảm xuống không nói, còn có không ít chỗ tốt có thể vớt. Nay cùng chúng ta trước kia doanh địa đại không giống nhau, chúng ta mỗi lần hồi doanh địa còn muốn nộp lên bộ phận vật tư. Một cái thấu lại đây xa lạ nữ nhân nói nói. ngươi trước kia là cái nào doanh địa? Trần Biu hỏi. Nam thành thị doanh địa. Nữ nhân nhún vai cánh tay thượng xăm mình càng thêm thấy được. Cho nên các ngươi doanh địa mới không được sao, ha ha ha. Trần Biu cười ha ha nói, mà nữ nhân nghe xong cũng không chút nào để ý, tựa hồ đối nam thành thị doanh địa không nửa điểm lưu luyến. Chúng ta doanh địa còn không phải giống nhau. Lão tử đều cùng bọn họ náo loạn bao nhiêu lần cũng vô dụng, cuối cùng còn không phải ma lưu đi rồi. Một cái cao lớn thô kệch nam nhân cũng nói: "Ta biết ngươi, ngươi là Thường Bình thị vận may băng đi." Trần Vũ hỏi, hắn cùng Vương Nhị béo bọn người là lúc trước đi theo Tạ Thấu đáo từ Thường Bình thị tới, lúc ấy đối vận may giúp liền lực có nghe thấy, sau lại ở thành phố Thanh Trong doanh địa nhìn thấy vận may giúp đem toàn bang phái đều dọn lại đây lúc sau còn lắc bắp kinh hãi. "Đúng vậy, bất quá chúng ta hiện tại sửa tên kêu vận may đội." Ngươi cũng là thường bình doanh địa tới. Hoàng Sơn rất có hứng thú nhìn về phía Trần U, biết vận may băng cũng cũng chỉ có thường bình thị doanh địa người. Lý Ngôn hệ mấy người ở nhà gỗ nội vừa ăn ở mỹ thực nhà ăn điểm đồ ăn, bên nghe bên ngoài người ở từng người phun tảo chính mình nguyên lai like doanh địa. Chúng ta doanh địa hiện tại cũng coi như là tề tụ khắp nơi nhân tài, thực sự có ý tứ. Cố Giao ăn một ngụm cay rát lẩu xào cay thịt viên, ra cay độc cùng thịt viên nội tiên hương nước sốt dung hợp ở bên nhau, còn có kia gân nói đạn nha vị. Làm nàng cảm thấy chính mình còn có thể lại thêm mấy chén cơm. Không ngừng những cái đó đội ngũ, binh đoàn cũng đều là đến từ cả nước các nơi người. Trương Đào cũng nói, có đôi khi cùng binh đoàn người ở chung, hắn đều có một loại lại về tới lúc trước vào đại học khi đó hảo giác. Đúng vậy, doanh địa mới kiến thành không đến một năm, cũng đã tới nhiều người như vậy. Lý Ngôn Hề cũng cảm khái nói, hiện tại cũng coi như là đạt tới nàng lúc trước kiến doanh địa ước nguyện ban đầu. Ít nhất đại bộ phận đi vào doanh địa người đều đối bọn họ thành phố thanh doanh địa tương đối vừa lòng. Ta hiện tại nhất hâm mộ cái kia Ngô Khang, thế nhưng trước tiên quá nổi lên lão niên sinh hoạt, hắn đây là tính toán dưỡng lão A. Cao Viễn nhớ tới thành phố cao trạch doanh địa trường Ngô Khang, nguyên bản hắn cho rằng Ngô Khang sẽ xin cái cái gì chức vị, lại vô dụng sẽ gia nhập một chi đội ngũ đi sát tang thi gì đó, ai biết nhân ra trực tiếp nằm yên. Bằng không ngươi cho rằng hắn vì cái gì sẽ mang theo thành phố cao trạch doanh địa người tới thành phố thanh doanh địa? Phúc Anh cũng nhớ rõ Nô Khang, đơn giản là hắn không biết từ nơi nào tìm tới một cái chó mặt sệ, mỗi ngày nắm cầu ở trong doanh địa nơi nơi đi bộ, cho nên nàng ấn tượng tương đối thâm thôi. Hắn cũng là xin người tình nguyện, mỗi ngày đều sẽ đi nông trường giúp đỡ, không cần tiền lương cái loại này. Lý Ngôn Hề uống một ngụm nước tranh nói, Nô Khang vẫn là giảng chút nhân nghĩa, nếu không cũng sẽ không thế một hai vạn người trước thanh toán một tháng tiền thuê nhà, hơn nữa hắn thuê một cái biệt thự sau, còn làm ban đầu đi theo hắn kia mấy người cũng đều miễn phí ở đi vào. Trong đó cũng bao gồm xin đi vũ khí đội hứa kiến an. Ta không hâm mộ, một chút cảm giác thành tựu đều không có. Theo tới đường Đức Vũ tỏ vẻ, hắn vẫn là càng thích đi theo đại gia cùng nhau xây dựng doanh địa vì ngôn hề ba lô thăng cấp làm công hiến. Cùng ngày lý ngôn hề trở về doanh địa lúc sau, bởi vì tạm thời không có việc gì để làm, liền dứt khoát đi tranh kho hàng tìm được rồi với tĩnh trúc, cùng nàng cùng nhau thiết kế nổi lên nhà gỗ tới. Nói là thiết kế nhà gỗ, cũng bất quá là cầm trước kia một gian nhỏ lại nhà gỗ Ở bên trong gia tăng một ít bài trí mà thôi. Nôn hề tỷ ngươi muốn làm đồ uống chạm. Với tính chúc tới hứng thú, lý nôn hề thế nhưng tỏ vẻ nàng muốn ở nhà an bên cạnh một tiểu khối trên đất trống, lại kiến tạo một cái chuyên môn bán băng uống đồ uống chạm. Mà này đồ uống chạm liền tính toán dùng nàng làm nhà gỗ. Nàng có dự cảm, này băng uống khẳng định sẽ siêu cấp hảo bán, hơn nữa sẽ đại kiếm. Đúng vậy, ta nơi này còn có một ít tài liệu, không làm nói lãng phí. Nàng ở lúc ban đầu lấy đạo lý danh nghĩa chữ hàng vật tư khi, từng độn thả không ít quả vị phấn, chỉ vì có thể ở mặt thế có ngọt ngào nước trái cây uống, mặt khác những cái đó quả vị phấn còn có thể bổ sung không ít vitamin, thật sự nếu không lấy ra tới dùng nói liền đáng tiếc. Cái này chủ ý hảo, ta cảm thấy có thể ở chúng ta doanh địa nhiều kiến mấy cái đồ uống trạm, rốt cuộc chúng ta doanh địa lớn như vậy. Kim Gia Vinh ở một bên sau khi nghe được cũng nói. Từ Lý Tinh Hải bị ám sát về sau. Lý Ngôn Hề liền làm ơn Kim Thiện mời tới Kim Gia Vinh, muốn cho hắn tạm thời đại lý Lý Tinh Hải công tác. Kim Thiện trực tiếp một ngụm thế nhi tử đồng ý cửa này sai sự, hiện tại đã làm gần một tháng Kim Gia Vinh cũng thích hứng công tác này. Trước đầu tư một cái thử xem thủy, nay đồ uống chạm ta là tính toán toàn nhận người tới làm, một lần chiêu quá nhiều người cũng cũng quá lãng phí thời gian. Lý Ngôn Hề vừa nói vừa đi vào nhà gỗ, có đồ uống chạm, bọn họ doanh địa khen thưởng là có thể nhiều ra đồ uống quán, nói vậy cũng có thể đã chịu đại gia thích đi. Với tính trúc một hệ dị năng dùng cho chế tác phương diện đã rất thuận buồm xuôi gió, vô luận Lý Ngôn Hề nghĩ muốn cái gì hình dạng ra cụ hoặc là trang trí, nàng đều có thể làm được, bất quá là không đến một giờ thời gian, một cái có chứa quẩy ba cùng công tác đài nhà gỗ đồ uống chạm cũng đã hoàn công. Trưng 500 đồ uống chạm. Ngày hôm sau, Lý Ngôn Hề ở cùng ngàn người đội ngũ ra ngoài lúc sau, đồ uống chạm nhân viên công tác thông báo tuyển dụng cũng lập tức ở lều trại khu nội triển khai lên. Chủ yếu người phụ trách là với cả ngày. Hắn cũng là lý ngôn hề tự mình chọn lựa phụ trách quản lý lều trại khu chỉ an người. Doanh địa trưởng nói, trong doanh địa một ít không cần phải dị năng công tác sẽ ưu tiên ở chúng ta lều trại khu thông báo tuyển dụng. Các ngươi có tương quan công tác kinh nghiệm đều có thể tới báo danh, giới hạn nữ tính A. Đinh An đứng ở với cả ngày bên người, lớn tiếng nói. Lời này vừa nói ra, lều trại khu lập tức sôi trào lên, có không ít nam nhân thất vọng rời đi. Lúc này đây muốn chiêu sáu cá nhân đâu, chỉ là giới hạn nữ tính có chút đáng tiếc. Báo danh đội ngũ thực mau liền bài nổi lên hàng dài, mặc kệ có hay không kinh nghiệm các nữ nhân đều muốn cái này chức vị, chỉ là với cả ngày trước kia chính là trà trộn với các thanh đi cùng rượu cửa hàng, tùy tiện hỏi ra mấy vấn đề liền đem không ít người đều si đi xuống. Người như thế nào cũng tới. Đinh An ghét bỏ nhìn trước mắt nữ nhân. Ta trước kia nhận thức doanh địa trường, này công tác ta cũng có thể làm. Quách Dung Dung đầy mặt tươi cười khẩn cầu nói. Lêu trại khu sinh hoạt điều kiện thật sự là quá kém, nàng không có gì công tác chỉ có thể đi theo những cái đó đồng dạng không dám giết tang thi người mỗi ngày ở chỗ này ăn căn tin còn thừa đồ ăn có đôi khi doanh địa nhà ăn không có cơm thừa canh cạn bọn họ cũng chỉ có thể đói bụng ta xem ngươi chính là tường đầu thảo phía trước còn tưởng bại hoại chúng ta doanh địa lớn lên thanh danh hiện tại lại nói nhận thức doanh địa trường chúng ta này chức vị không thích hợp ngươi đi nhanh đi la nghi năm phất phất tay đuổi đi quách dung dung trong đội ngũ người cũng đều đối bị bắt tránh ra quách dung dung chỉ chỉ trò trò Chính như Đinh An theo như lời, mỗi lần trong doanh địa chống không ra cái gì chức vị, hoặc là tân tăng cái gì chức vị, doanh địa trường đều sẽ ưu tiên lựa chọn thông báo tuyển dụng lều trại khu người, liền bởi vì biết bọn họ không có gì năng bằng thân. Biết cảm ơn người cũng không sẽ ghét bỏ nhà ăn cơm thừa canh cặn, cũng đúng là những cái đó cơm thừa canh cặn điền no rồi bọn họ vô số lần bụng. Mà Quách Dung Dung cư nhiên nói nàng đã cứu lý ngôn hề, đối phương còn trộm đi nàng vật tư. Tiếp theo cái